Này, ba Trần Viễn cho nhạc phụ gọi điện thoại. Ai? Ở Quả Nguyên trấn. Được rồi, chờ các ngươi lại đây ăn cơm ha." Trần Viễn nói. "Không cần chờ chúng ta. Quả Nguyên trấn đến bên này cũng chính là mấy phút lộ trình. Trước ở Hoa Hải đảo mua nhà, Trần Viễn ba mẹ liền vẫn ở tại Hoa Hải đảo, ở bên kia chơi, chưa có trở về. Lần này rất lợn, Trần Viễn ba mẹ sáng sớm sẽ trở lại. Phong gia gia cùng Khang gia gia bọn họ cũng là rất sớm liền đến hỗ trợ. Trần Viễn đơn độc xếp đặt mấy bàn, Để cho chính mình thân thích Nhưng ăn đều là giống nhau Chính là chỗ ngồi có chút nghiêng Dọn xong bàn Công người đã bắt đầu ăn Trần Viễn bên này đợi thêm một lúc nữa Cha, mẹ Phong kiến quốc đám người bọn họ đến rồi Đây là ta mấy cái chiến hữu Bọn họ biết ngươi bên này giết lợn Theo lại đây chơi Phong kiến quốc cười giới thiệu Trần Viễn lần lượt từng cái nhận thức một hồi Mời mọi người đi ăn cơm bàn Qua chỗ ngồi Lâm Đại tá cùng mặt khác mấy vị trước tiên hướng về Phong lão gia tử cùng Khang lão gia tử hỏi một tiếng tốt, lúc này mới ngồi xuống. Chỗ ngồi bên cạnh bảy mấy cái cao su và nước, tự nhượng dây leo giả rượu vang. Cái này vang trắng, ở cao su trong thùng gỗ trang mấy tháng, mùi vị mà vẫn là rất tốt. Có phức tạp quả hương vị, độ cồn 15 độ tả hữu, rượu dịch là màu xanh vỏ cao, uống lên rất nặng. Đỗ Học Minh nói, đây là tốt rượu vang, rất tốt rượu vang. Hơn nữa cái này rượu vang Uống sau dễ dàng tỏa nhiệt, chảy mồ hôi. Dù sao cũng là thanh một quả đào tạo cây nho, kết ra đến quả nho, lại gây thành rượu. Trần Viễn ôm ra một cái dương lớn, trong dương đều là cao chén rượu. Trần Viễn mở ra cao su vại nước, trước đem rượu vang đổ vào một cái thùng y nốt bên trong, lại dùng gáo rượu đánh rượu. Lão Công Phong bảo bảo cùng Trần Tiểu trở về. Theo tới được còn có La Mỹ lệ, Chu Văn lão bà, cao đứng đẹp. Trần Viễn quay đầu lại cười gật gù, đem đánh tốt rượu, đưa đi ra ra bọn họ một bàn. Bọn họ này một bản đều là lão nhân. Trần Viễn ông ngoại bà ngoại bọn họ, phong ra ra bọn họ, vương sư phụ cha cùng mẹ cũng ở chỗ này. Tám người một cái bàn, Trước tiên cho bọn họ bưng rượu qua. Cha, mẹ bảo bảo nết miệng cười, hô. Bảo mụ cười gõ bảo bảo sỏ náo một hồi. ngày hôm nay, Trần Viễn cầm năm thùng rượu đi ra. Ba, uống một chút đi. Trần Viễn cho cha vợ bưng rượu qua. Sau đó phải lái xe, không uống rượu. Phong kiến quốc cự tuyệt nói. Buổi tôi giúp các ngươi tìm đại giá. Hoặc là sáng mai lại trở về. Mấy vị thúc thúc, các ngươi cũng uống điểm. Trần Viễn đem rượu vang bưng đến trên bàn. Được. Uống điểm. Lâm Đại tá cười nói, nếm thử một miếng. Yêu, chính mình nhuống rượu vang. Ừm. Rất tốt rượu. Rượu thể đều đều, rau có cấp độ cảm giác, hương vị cũng phức tạp, có rõ ràng hoa quả nhiệt đới hương vị. Lâm Đại tá nói. Ngồi cùng bàn mặt khác mấy vị quân nhân một mặt không nói gì. Bộ đội hà không phải là không thể uống, là không thể uống nhiều. cái này lâm đại tá, to lớn nhất hứng thú yêu thích chính là rượu vang, cũng là không ai hiểu rượu người cảm thấy cái này rượu vang hương vị không sai. không hiểu rượu vang, uống dạng gì rượu vang đều không khác mấy. trần viễn chiêu đại hiếu khách người, bưng bác ngồi vào phong kiến quốc bọn họ một bàn. trần viễn ba ba cũng ở này bàn, cùng phong kiến quốc uống rượu, mang món ăn. ngày hôm nay chủ yếu món ăn hâm lại thịt, theo đất hâm lại thịt, mùi vị này. Đó mới là một cái tuyệt. Này thịt, thơm. Phong kiến quốc nói, các ngươi bên này heo đất thịt, bán bên ngoài bao nhiêu tiền một cân. Muốn xem là cái gì vị trí. Trần Viễn nhìn nhạc phụ, bộ đội muốn mua. Không phải. Là mấy người chúng ta chuẩn bị mua một ít, dùng để làm thịt khô. Bảo ba nói. Cả đồ heo, 45 nguyên một cân. Trần Viễn nói. Như thế quý. Không có cho ăn thức ăn ra xúc heo đất, giá cả đều quý. Trần Viễn lại nói. Trong nông trường còn có tam nguyên trư, cũng chính là heo trắng. Tam nguyên trư hiện tại giá thị trường, đại khái là 25 nguyên một cân. Đến lò mổ nắm thịt heo, đại khái 21 nguyên một cân. Các ngươi muốn, phía ta bên này cũng coi như 22 nguyên. Cũng là chỉnh heo bao giá. Đúng rồi, chúng ta bên này nuôi tam nguyên trư cũng không có cho ăn thức ăn gia súc. Ăn đều là cỏ khô, ngũ cốc, hoa quả, còn mỗi ngày cho bọn nó ăn rượu đỏ tới. Cái này giá tiền kiểu gì? Phong Kiến Quốc nhìn về phía hắn mấy vị chiến hữu, rất thấp giá tiền. Vương Trung Tá nhìn Trần Viễn, đừng bởi vì chúng ta là nhạc phụ ngươi bằng hữu, ngươi liền tiện nghi bán cho chúng ta ha. Chúng ta đối ngoại giá bán, gần như cũng là cái giá này. Trần Viễn báo giá cũng không có tiện nghi. Tuy rằng Trần Viễn bên này heo không có ăn thức ăn gia súc, có thể vấn đề, Trần Viễn bên này heo hiện tại vẫn không có hình thành chăn nuôi quy mô, cũng không có nhãn hiệu hiệu ứng loại hình bán đi ra bên ngoài cũng chỉ có thể đi giá thị trường. Tiến vào lò mổ heo, giá cả đều là gần như. Hơn nữa, 21 nguyên giá cả, so với bán cho lò mổ giá cả càng quý hơn. Mấy năm qua, hình như là từ cái kia tràng châu phi dịch heo bắt đầu, trong nước thịt heo giá cả sẽ không có quá to lớn giảm mức độ. Năm nay thịt heo, tiện nghi nhất thời điểm cũng là 16 nguyên một cân. Nhưng này muốn tới đến, thịt heo lại bắt đầu sinh trưởng. Cho tới heo đất, nam đảo bên này nuôi trồng heo đất còn rất nhiều. Giá cả mà, đại khái mới hơn 30 khối một cân. Có thể những kia heo đất đa số là tập trung chăn nuôi, cho ăn thức ăn gia súc. Không cho ăn thức ăn gia súc, thả rông cùng nửa thả rông khoai tây. Giá cả cũng cơ bản ở 40 khối tả hưu. Trần viện những này heo đất còn muốn đắt một chút. Trưng 446, một ngày. Không phải thức ăn gia súc nuôi nấng heo đất. Cái này thịt, đúng là thơm. Giết lợn tiệc, bận rộn nhất chính là đầu bếp. Nông trường giết lợn tiệc, đầu bếp ngày hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị. Ngày hôm nay lấy ra tốt nhất tay nghề. Bởi vì nông trường nhiều người, muốn làm mấy trăm người cơm trưa. Truyền thống giết lợn tiệc đem đầu heo, chân heo, đuôi heo cùng heo nội tạng làm thành các thức mỹ vị món ngon. Buổi trưa bữa ăn này đều không nhìn thấy, tất cả đều là tốt thịt. Trần Viễn lấy ra rượu vàng, số ghi không cao. Có thể uống mấy chén, người liền nhẹ nhàng, thân thể bắt đầu tỏa nhiệt. Ngày hôm nay trời mưa, nhiệt độ lạnh, có thể hết thể mọi người ăn đầu đầy mồ hôi. Ăn cơm xong, thu thập bàn. Các công nhân từng người tập hợp bản, đánh bài đánh bài, tán gẫu khoác lác tán gẫu khoác lác. Lâm Đại tá mấy người bọn hắn cơm nước xong, qua nhìn một chút đi tới nông trường công tác các lao binh, cùng đại gia nói chuyện thiếm, trò chuyện, hỏi do ở chỗ này công tác làm sao. Mới tới công nhân nhiều là 5.000 tiền lương, chỉ có làm lớp trưởng, quản lý người, mới có 8.000 tiền lương. Tiền lương không cao. Có thể ở nông trường công tác, thức ăn đãi ngộ những này không đến lại nói. Tiền lương cũng không phải không cao, chỉ là tạm thời không cao. Vẫn không có xem là thưởng cuối năm đây. Xem là lên thưởng cuối năm, mọi người cũng đều là tiền lương hơn vạn. Năm nay thưởng cuối năm, Trần Viễn bên này đã đăng lên nhật báo, đang tính toán phân phát tiêu chuẩn. Cha, mẹ, bộ đội không sao chứ, ở chỗ này ở một buổi tối, sáng sớm ngày mai lại đi. Bảo bảo bồi tiếp ba mẹ, giữ lại ba mẹ ở chỗ này qua đêm. Được, ta hỏi một chút ngươi lâm bá bá bọn họ. Phong kiến quốc hô lâm đại tá mấy người bọn hắn, ở chỗ này ở một buổi tối. Sáng sớm ngày mai trở lại thế nào? Cái này a, chúng ta muốn gọi điện thoại xin chỉ thị một hồi Lão tổng. Vương Trung tá nói. Một cái điện thoại qua, Lưu Hoành Trương trực tiếp ở trong điện thoại phát biểu. Ngày hôm nay, một cái trong bộ đội đi ra ngoài hai cái đại tá, một cái thượng tá, một cái trung tá. Thật đúng, bộ đội công tác còn có làm hay không? Lưu Hoành Trương một trận phát hỏa, sau đó hỏi một hồi bên này thịt heo giá cả, nhường Vương Trung tá giúp hắn mang một con heo đen trở lại. Cúc điện thoại. Vương trung tá một mặt phiền muộn, Phong Kiến Quốc bắt đầu cười ha ha, nhường lão lưu mắng. Vương trung tá lườn một cái, điện thoại này nên ngươi đến, ta gọi, ta như thường mắng ta. Phong gia gia cùng Khang gia gia ở bên cạnh cười ha ha nhìn, có cần tới hay không nhìn chúng ta sân nuôi heo. Phong gia gia nói, muốn. Buổi chiều không có chuyện gì, Trần Viễn cũng cùng mọi người cùng nhau ra đi dạo. Mẹ có muốn hay không mà ong. Trần Viễn nói, muốn. Bà mụ nói. Đã sớm muốn hỏi ngươi bên này có hay không mật ong. Trong nông trường nuôi rất nhiều ong mật. Bảo thạch khu, thì có 20 cái thùng nuôi ong. Nơi này mật ong ăn không ngon. Bảo mụ nói. Bảo bảo tiếp một câu, viễn phương nông trường mật ong tốt hơn, cũng nhiều hơn. Nơi này mật ong, cũng vẫn được, nhưng không có viễn phương nông trường mật ong tốt. Viễn phương nông trường chính là hoa thanh long mật ong, có hoa thanh long mùi. Chờ chút mang ta đi viễn phương nông trường, nhiều cho ta mang chút mật ong. Tốt cách. Bên này mật ong cũng rất tốt, xem như là bách hoa mật. Trần Viễn nói, bảo thạch khu mật ong, mật ong khởi nguồn chủ yếu là hoa dại. Còn quả nho hoa? Trần Viễn không biết quả nho hoa có hay không mật. Nhưng quả nho nở hoa thời điểm, ong mật là không thế nào yêu thích quả nho hoa. Mặc dù quả nho tua hoa trên coi ong mật, có thể quả nho hoa đoá hoa liền như vậy một chút lớn, coi như có mật, lại có bao nhiêu thiếu. Hơn nữa quả nho hoa hoa kỳ rất ngắn. Mặt khác, quả nho là hoa tự thụ phấn. Bảo thạch khu chăn nuôi ong mật cũng không phải vì chợ giúp quả nho thụ phấn, mà là đo lường sinh thái. Ở vườn nho bên trong thùng nuôi ong, sản xuất mật ong cũng không phải quả nho mật. Trải qua đánh số năm nhà kho, Trần Viễn chạy chậm đi vào nhà kho cầm một cái đồ phòng hộ, qua mở ra bên cạnh kho hàng thùng nuôi ong, cầm một khối mật đi ra. Trần Viễn gỡ xuống tầng mật ong, mang tổ ong, mật ong đều cứng đờ, thành khối hình. Đem mật ong phân cho đại gia, mang theo tổ ong ngay, nghiền ngẫm, hay cùng ăn kẹo khối như thế. Mật ong bao nhiêu tiền một bình, ta cũng mua một ít trở lại. Vương đại tá nói. Sau đó cho đại gia trang một ít, nông trường mật ong rất nhiều. Toàn bộ bảo thạch nông trường, tổng cộng đặt hơn 100 cái thùng nuôi ong. Làm sao có thể không cần tiền. Bao nhiêu thu một điểm. Vậy thì 20 khối một bình. Đi sân nuôi heo quay một vòng, trở về, trần viễn cho đại gia an bài xong buổi tối nơi ở sau đó đi nhà ăn, trang phân cách tốt thịt heo. 3. Ngày hôm nay liền giết 5 đầu heo. Đưa một con cho tiểu tiểu công ty. Còn có một con muốn đưa đi viễn phương công ty. Nơi này còn lại thịt heo, cũng là một con phân lượng. Trước tiên cho ngài chứa cầm lại bộ đội thả trong tủ lạnh. Ừm. Phong kiến quốc cười gật gù, nói, chúng ta bên này còn muốn ba đầu heo đen năm đầu tam nguyên chư. Chúng ta chuẩn bị làm thành thịt khô. Ở bộ đội hun thịt khô không tiện, có thể hay không ở nguyên nơi này hun. Có thể. Nếu không phía ta bên này đem thịt khô làm được, các ngươi trở lại nắm. Không cần. Người bên này lúc nào giết được rồi heo, chính chúng ta lại đây hun. Chính là phiền phức ngươi cung cấp sân bãi. Có cái gì phiền phức? Không phiền phức Trần Viễn nói. Đem thịt heo cắt thành khối, trang đến giữ tươi trong túi, lại bỏ vào đồng kho. Sáng sớm ngày mai lại cho nhạc phụ chứa trên xe. Hết bận những này, bảo ba muốn cân nặng, nói là cho tiền. Trần Viễn tự nhiên là không chịu, cũng sẽ không cần. Đi ra ngoài nhà ăn, mấy người chuẩn bị đi nơi ở bảo ba nói, kinh doanh lớn như vậy một cái nông trường. Bình thường rất bận đi. Cũng còn tốt. Cũng là gần nhất khoảng thời gian này bận biểu một ít, ở hái quả nho. Trân viên nói, trước đưa đi các ngươi bộ đội quả nho, còn thỏa mãn đi. Thỏa mãn? Có thể không hài lòng sao? Các ngươi bán đi ra bên ngoài 80 nguyên một cân quả nho, bán cho chúng ta chỉ cần 8 nguyên. Bảo ba cười nói, đưa tới lâm đại tá bọn họ liếc mắt, đưa cho chúng ta bộ đội quả nho, tất cả đều chỉ có một chút tì vết, liền cái kia một điểm tì vết, liền không thể bán đi ra ngoài Tinh phẩm quả chính là như vậy, bất kỳ một chút tí vết, bên mua cũng không muốn. Còn lại thứ quả rất nhiều sao. Bảo thạch viên thứ quả, có chừng 70 tấn. Phổ thông khu vườn thứ quả, vậy thì nhiều. Trần Viễn nói, khả năng có 2, 3 ngàn tấn. Bảo bảo cùng bảo mụ đi ra ngoài cắt mật ong. Trần Viễn bọn họ đi tới khu làm việc uống trà, ngồi xuống trong chốc lát, bảo bảo lái xe trở về, nâng hai đại thùng mật ong. Bảo mụ đi tới mặt sau, trên mặt bị ong mật chập một hồi, lên một cái màu đỏ mụn nhọn Phong kiến quốc sau khi thấy cười đến không ngậm miệng lại được, cũng thực sự là, lao trai thẳng. Bảo ba bọn họ ở nông trường ở một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, chuẩn bị rời đi. Trần Viễn trời chưa sáng liền rời giường, cho bảo ba trên xe mặc lên thịt heo, hoa quả. Ba, giả bộ một ít rượu vang trở về đi thôi. Trần Viễn nói liền muốn kéo bảo ba đi hầm rượu. Không cần. Mỗi lần tới ngươi bên này đều khiến cho thật giống dọn nhà như thế. Hơn nữa chúng ta mùa hè nhưỡng rượu vang còn không uống xong. Đó là lớn quả nho những rượu, mùi vị không tốt. Trần Viễn trước một bước ngồi vào vùng lái, đem nhạc phụ trở đến cất rượu nhà xưởng, lôi kéo nhạc phụ đi vào hầm rượu, ôm hai thùng rượu vang. Nhiều như vậy rượu, sao cái uống xong? Nhiều mang một ít trở lại, các ngươi bộ đội tụ hội thời điểm uống. Trần Viễn cười nói. Bảo ba cười gật gù, được thôi. Mắt thấy muốn tới đến, nghỉ tụ hội thời điểm có thể uống hai ly. Bộ đội có cấm rượu khiến, đang làm việc, quân nhân là không thể uống rượu. Chỉ có thể ở ngày nghỉ thời điểm uống xoàng hai ly. Sắp xếp con rượu, Trần Viễn lái xe đem bảo ba đưa đến bảo thạch khu cửa lớn. Lâm Đại tá bọn họ còn ở chỗ này chờ. chương 447, lấy tiền. Trần Viễn bên này đối với mùa đông quả nho phẩm chất yêu cầu rất cao. Mùa đông hái, nhất định phải là có thể thời gian dài chứa đựng quả nho. Một hồi kéo dài mưa phùn hạ xuống một ngày hai đêm. Mặt sau thời gian, liên chuẩn bị sau khi hái công tác. Sau cơn mưa trời lại sáng. Đến phút cùng vượng tài hai con trai trai chó không biết chạy nơi nào sóng trở về, làm cho một thân buồn. Sau khi trở lại lại như nhào tới Trần Viễn trên người. Này hai cái cho chăn cứu đức, từ Tây Tạng khu không người mang về. Lớn lên rất nhanh, nhìn là trai trai chó, tinh lực dồi dào, có thể rất nghe lời. Trần Viễn đem bọn nó nhấn trên đất, múc nước cho bọn nó tắm rửa. Hai người các ngươi vật nhỏ, sau này lại chạy ra ngoài chơi bùn, liền không các ngươi phải, làm các ngươi ra đến trông coi cửa lớn. Trần Viễn lời này không phải lần đầu tiên nói rồi. Rất hiển nhiên, hai cái chó cũng không phải lần đầu tiên chạy ra ngoài chơi bùn loãng. Trần Tổng. Vương Sư Phụ mở ra ngũ lăng tiểu khả ái lại đây. Hô, Trần Tổng, thịt heo trả lại. Ưm Trần Viễn ngẩng đầu, chờ đã a, ta cho bọn nó tắm rửa. Hai người này, không biết chạy nơi nào một cái buổi sáng, làm cho cả người là bùn. Bọn nó đi ra ngoài giúp đỡ đổi dê. Vương Sư Phụ cười nói, từ trên xe bước xuống, ôm lấy đến phúc. Nhìn thấy dưới mái hiên có máy sấy, dùng máy sấy giúp nó thổi khô thân thể. Trần Viễn cho vượng tài thân thể rửa sạch sẽ, đem vượng tài cũng giao cho vương sư phụ, lấy điện thoại ra cho nhạc mâu đánh tới, mẹ, thịt heo trả lại. Hả, tốt, chúng ta lập tức qua. Bảo mụ cùng mấy cái khác quân tẩu sáng sớm hôm nay tới được, ở phong gia gia nhà. Lần này giết 400 đầu tam nguyên trư, 95 đầu heo đen. Toàn bộ đưa đi lò mổ giết, thịt phân cách tốt, lại trả lại. Trần Viễn sau đó ở hẹ chặt gia đình quần phát ra điều tin tức, liền nói thịt trả lại, tới lấy. Trần Viễn công nhân nhiều, thân thích nhiều. Bảo thạch nông trường 400 gia mặt công nhân, viễn phương nông trường bên kia hơn 100 công nhân. Muốn tết đến, làm thì khô. Trần Viễn bên này thân thích, nhà nhà muốn một con tam nguyên trư, nửa con heo đen. Còn lại, cũng là vừa vặn đủ phân. Trần Viễn đi tới 30 điều heo chân sau, toàn bộ. 15 điều đốt muối, 15 điều sung khói ướt muối cùng sông khói là hai loại công nghệ. ướt muối mặt ngoài bôi dày đặc tầng một muối ăn, ở dùng vật nặng ép ở phía trên, ép khô thịt heo bên trong lượng nước. muốn ướt muối chừng mấy ngày, sau khi tiến hành phơi khô, lại chứa được. sông khói công nghệ cũng phải trải qua muối tí, chính là nhiều một đạo sông khói công nghệ. mặt sau thời gian, nông trường các công nhân liền bắt đầu vội vàng làm thịt khô. thịt là tốt thịt, liền xem từng người kỹ thuật. chân viễn chân giò hun khói thịt khô, sông khói trường mấy ngày. Sau cơn mưa chính là trời quang, sông khói, lại phơi khô phơi lên. Sau mười mấy ngày, làm ra thành phẩm đưa đi trong hầm rượu chứa đựng, lên men. Vương Sư Phụ cùng Đỗ Học Minh bọn họ cũng làm rất nhiều chân giò hun khói, liền làm thành thịt khô, cũng đưa đi hầm rượu. Trong hầm rượu nhiệt độ thấp, có thể rất tốt bảo tồn thịt khô. Nhưng sau đó, những kia thịt khô cũng phải không định kỳ lấy ra phơi lên. Hết bận thịt khô liền cuối tháng. Trần Viễn đem các công nhân tổ chức ra. Đem màu xanh lam phỉ thúy viên quả nho hái xong. Cho tới đá quý đen viên. Đá quý đen quả nho cũng thành thục, có thể thành thục độ không cao. Chỉ có thể chờ đợi qua xong năm trở lại hái. Còn lại hơn 100 mẫu màu xanh lam phỉ thúy, 2 ngày liền hái xong thành. Tổng cộng hái đặc cấp màu xanh lam phỉ thúy, 8.421 tấn. Bảo thạch cấp màu xanh lam phỉ thúy, 141 tấn. Đá quý đen 1.500 mẫu, hiện tại còn không núp ních. Quả nho hái xong. Trần Viễn liền đi tới tiểu tiểu công ty đối chiếu khoản. Tiểu tiểu công ty mới thanh toán Trần Viễn một cái ức. Trên hợp 2 đồng trăm triệu tiền đặt cọc, hiện tại vẫn không có chi cho Trần Viễn. Đi tới tiểu tiểu công ty, Trần Viễn liền nhìn thấy Quách sinh hoạt ở dưới bóng cây diện uống trà. Nghệ thuật uống trà, một người ở nơi đó nhàn nhã. Quách lão bản, năm mới vui vẻ. Trần Viễn hô. Trần lão bản, năm mới vui vẻ, ha ha ha. Quách sinh hoạt đứng lên. Gần nhất bận rộn gì sao? cũng không nói đi chỗ của ta ngồi một chút. Trần Viễn mở ra túi leo vai, lấy ra xì gà cho Quách Sinh Hoạt cắt một cái. Quách Sinh Hoạt tiếp nhận xì gà, nhen lửa, này không phải sợ ngươi không hoan nên ta sao? Nhìn ngươi nói, ngươi đi ta cái nào, làm sao có khả năng không hoan nên ngươi? Quách Sinh Hoạt cười mời Trần Viễn ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà. Ngươi cái kia bảo thạch nông trường, năm nay lại là kiếm bộn rồi à? Trần Viễn nhún nhún vai, cũng còn tốt, nhưng là cùng Quách Lão bản so ra, ta cái kia bảo thạch nông trường. Căn bản không đáng chú ý. Ở bên ngoài xả chút có không, sở phương đi tới, Trần ca, trong phòng làm việc ngồi đi. Ai? Đi đến văn phòng, Trần Viễn đi thẳng vào vấn đề nói, này muốn tới đến, chúng ta đem khoản đối chiếu một hồi. Ừm. Đặc cấp màu xanh lam phỉ thúy, 8.421 tấn, mỗi tấn 2. 8 vạn nguyên, 2. 35.788 ước nguyên. Bảo thạch cấp màu xanh lam phỉ thúy, 141 tấn, mỗi tấn 16 vạn nguyên. 2.256 văn nguyên. Chúng ta trước ký hợp đồng, hoàn thành hơn một nửa. Đa quý đen muốn qua xong năm mới có thể hái. Trần Viễn nói, chúng ta trước tiên đem năm trước vào sổ kết toán một hồi. Ta thông báo phòng tài vụ. Xóa đi cuối cùng 8, tổng cộng là 2. 5.834 ức. Lúc trước thanh toán một ức, còn có một. 5.834 ức. Ngày hôm nay muốn vào sổ đặc biệt thuận lợi. Đối chiếu khoản sau, số tiền kia trực tiếp đánh cho quách sinh hoạt trong chương mục. Là trước mua bảo thạch khu 1 Nam Ư, Trần Viễn chủ động quên đi lợi tức Nhiều thanh toán hơn 8 triệu đá quý đen mở ra năm sau hái Các ngươi xác định cũng là hoàn toàn chọn mua Trần Viễn nói Đương nhiên Chúng ta hợp đồng ký chính là một ba vạn tấn Quách sinh hoạt ở trả tiền đơn lên ký tên Đưa cho rất xa Trước hợp đồng đã không còn giá trị rồi Trần Viễn nói Quách sinh hoạt tao mày Sở Phương nói Hợp tác không còn giá trị rồi Một lần nữa ký kết một cái không phải được rồi. đá quý đen quả nho, 25 nguyên 1 kg, cũng chính là 12. 5 nguyên 1 cân. Cái giá này, Trần Viễn là thật không muốn bán. Hơn nữa, trước ký hợp đồng, cũng đúng là không còn giá trị rồi. Bởi vì dựa theo ước định, thứ hai bút một cái ước, hẳn là tháng này số 10 trước đánh cho Trần Viễn. Đã kéo dài thời hạn hơn 20 ngày. Trước ký hợp đồng trên có chút tiền đặt cọc nội dung, cùng với đặc biệt tiêu chuẩn, hàng hiện có tiền mặt. Trần Viễn cũng không phải là không có thúc qua, nhưng muốn tiểu tiểu công ty một lần lấy ra 200 triệu rất khó khăn. "Ừm, một lần nữa ký một cái hợp đồng. Đa quý đen sản lượng đại khái là 7500 tấn, các ngươi trước tiên phó tiền đặt cọc một ức. Tiền còn lại tháng 3 thanh toán, kéo dài thanh toán 35% lợi tức. Cái này lợi tức theo đẻ lãi hàng năm tức tính toán lãi hàng năm tức không thể vượt qua 36%, quy định này Trần Viễn vẫn là biết đến. Viết 35% Chính là vì tháng 3 có thể thuận lợi thanh toán tiền còn lại. Được. Nhưng chúng ta nhiều nhà một tờ điều khoản, bảo thạch nông trường hoa quả, ở ngang nhau báo giá tình huống, các ngươi hoa quả muốn ưu tiên bán cho công ty chúng ta. Quách sinh hoạt nói. Năm nay cùng Trần Viễn bên này hợp tác, không phải đặc biệt vui vẻ. Vì thế, Chu Văn vẫn cùng Quách sinh hoạt lông lên. Cũng chính là phát hỏa. Mạnh mẽ hơn Quách sinh hoạt một trận. Bởi vì chọn mua thời điểm, Chu Văn là thật tức rồi. Ở một cái công ty ăn đồng nhất bát cơm, quét sinh hoạt càng quan hệ công ty lợi nhuận, tranh thủ càng tốt hơn tài chính điều kiện để ra thị trường. Còn làm sao hoàn thành cái này công trạng, bảo thạch nông trường bên này sản xuất là đặc biệt then chốt một câu. Mùa đông hoa quả không nhiều, chúng chi lượng lớn sản xuất hoa quả càng là không nhiều. Trần Viễn chào giá cao, có chính hắn sức lực, quét sinh hoạt cái gì cũng không hiểu lung tung chỉ huy, suýt chút nữa nhường Trần Viễn cùng bọn họ đối thủ cạnh tranh hợp tác, làm ăn hợp người cùng có lợi. Không thể đấu khí. Húng chi, nếu như mất đi Trần Viễn bên này cung hàng, công ty bọn họ không tìm được cung cấp bậc hoa quả thay thế phẩm. Nhưng Trần Viễn bên này, nhưng không lo hoa quả bán không xong. Cũng chính là phiền phức một điểm. Trần Viễn bên này hoa quả, phẩm chất không chỉ có riêng chỉ là trong nước đỉnh cấp, phóng tầm mắt toàn thế giới. Trần Viễn bên này sản xuất hoa quả, đều là cao cấp nhất. Chương 448, Bách Hoa Thôn. Còn có mười mấy ngày liền Tết đến. Các công nhân thảo luận nhiều nhất chính là thưởng cuối năm phát bao nhiêu vấn đề. Mà tân quản lý, thì lại ở kế hoạch làm sao đón tết. Năm nay nông trường cùng năm ngoái không giống nhau. Năm ngoái, trong nông trường công nhân có thể toàn bộ nghỉ, về nhà. Nhưng năm nay, trong nông trường nhất định phải lưu lại mấy người trực ban. Bảo an bên kia muốn lưu lại trường mấy người. Sau đó là trại chăn nuôi cũng đến lưu lại mấy người mới được. Lưu người nào, phó bao nhiêu tiền lương. Đỗ học minh bọn họ đang thảo luận. Do bọn họ lập ra phương án. Cho tới thưởng cuối năm, Trần Viễn bên này đã lập ra đi ra. Nông trường giảng chính là tiền lương chế. Có thể mỗi cái công tác đi làm đều có đánh thẻ, tăng ca cũng có đánh thẻ. Tăng ca thời gian nhiều nhất, thưởng cuối năm nhiều nhất. Mà có chút không làm sao tăng ca qua, thưởng cuối năm ít nhất. Năm nay, Trần Viễn cũng không có năm ngoái hảo phóng như vậy. Cũng hảo phóng không đứng lên. Năm nay công nhân nhiều. Từ năm trước bắt đầu vào trước công nhân, thưởng cuối năm là 6 vạn nguyên lên. Cao nhất bắt được 10 vạn. Hầu như tương đương với cả năm tiền lương đãi ngộ. Tầng quản lý bên này, cũng là phân phát 1 năm tiền lương làm thưởng cuối năm. Mà mới vào chức công nhân, mỗi người phát 1, 2 vạn nguyên. Cũng là cùng năm ngoái như thế, thưởng cuối năm có thể một lần toàn bộ lĩnh đi. Nhưng muốn trục thuế, cũng có thể sang năm thanh toán, đem thưởng cuối năm xem là qua sang năm tiền lương bên trong. Nếu như vậy, muốn thiếu trục thuế, tổng phát ra 2 ngàn hơn vạn đi ra ngoài. Thống kê thưởng cuối năm. Thưởng cuối năm ở tiền lương đơn lên biểu hiện. Theo cá nhân ý nguyện, một lần lấy đi hoặc là sang năm từng nhóm lấy đi, đều được. Năm nay giá trị sản lượng rất cao. Nhưng chi tiêu, cũng lớn. Hiện tại công nhân nhiều. Trần Viễn phải lưu đủ sung túc dự trữ tài chính, lấy ứng đối không thể dự đoán nguy hiểm. Cùng năm ngoái so ra, năm nay thưởng cuối năm co lại rất nhiều. Có điều, cùng công ty khác so với, Trần Viễn bọn họ bên này cũng toàn bộ là lương cao. Các công nhân cũng không có bất kỳ không hài lòng. Thường cuối năm đi ra, phần lớn người đều rất vui vẻ. Cho tới Tết đến trực ban ứng cử viên. Tết đến 7 ngày tiền lương, là bình thường công tác 3 lần. Nếu như là mới công nhân, nay 7 ngày tiền lương theo, để công nhân viên kỳ cựu tính toán. Đồng thời, lưu lại tăng ca Tết đến công nhân, có thể mang cha mẹ người nhà lại đây, nông trưởng cho chi trả vé máy bay. Còn có, Bánh Hoa Thôn đã hoàn thành quy hoạch. Sang năm liền muốn bắt đầu kiến thiết. Trần Viễn B này tập hợp mọi người mở ra cái lộ thiên biết. Nói rồi một hồi chính phủ chính sách, Bách Hoa mới thôn ngay ở Bảo Thạch Nông Trường bên ngoài, khoảng cách mấy trăm mét. Cái này Bách Hoa mới thôn kiến thiết cũng là không dễ dàng. Trần Viễn bên này hứa hẹn, sẽ thu xếp 300 hộ trở lên nhân gia Nhà thiết kế tất cả đều đi ra, đều là nông thôn tiểu dương phòng. Chính phủ trợ giúp 10 vạn nguyên, nhưng một căn tiêu chuẩn phong ốc, còn muốn xuất ra 33 vạn nguyên. Có ý định nguyện ở chỗ này mua nhà người, qua tiết có thể đến Trần Viễn bên này đăng ký sẽ thiết lập một cái chuyên môn bộ ngành kết nối hạng mục này. Một căn diện tích 170-210m vùng tiểu dương lầu. Một ngôi nhà là 38 vạn nguyên, nhưng chính phủ có trợ giúp. Trợ giúp 10 vạn nguyên. Trên hội trường, Trần Viễn cầm mịt rổ phôn nói, muốn mua nhà người, sang năm tìm từng người chủ quan bộ ngành đăng ký. Mua nhà yêu cầu, là nhất định phải đem hộ khẩu rơi xuống quả nguyên trấn. Trần Tổng, mua nhà muốn xuất ra bao nhiêu tiền A? Có người hỏi. Ở chỗ này mua gian nhà cũng không sai, có thể ở đây an gia. Chỉ cần bảo thạch nông trường không khen, công nhân của nơi này, có rất nhiều đồng ý ở chỗ này làm cả đời. Dù sao tiền lương cao. Một lần thanh toán, toàn khoản là 38 vạn nguyên. Chính phủ trợ giúp 10 vạn nguyên là theo giai đoạn phân phát, mỗi tháng phân phát 1.000 nguyên. Nhưng có thể theo giai đoạn, trả trước là 10 vạn nguyên. Nói như thế nào đây, ta xem qua quy hoạch ảnh, mới thôn hãy cùng bên ngoài khu biệt thự như thế. Tương lai mới thôn chính là khu biệt thự, 28 vạn nguyên mua một căn, tuyệt đối không thể tòi. Hơn nữa đại gia tương lai không muốn ở chỗ này công tác, mua nhà, cũng là có thể bán. Nhưng mua nhà, cũng có chính sách mặt trên quy định. Tỉ mỉ tình huống các ngươi có thể đến quả nguyên chân chân chính phủ hiểu rõ, chân chính phủ cũng có quy hoạch ảnh, cùng với kiểu nhà. Có hay không lớn một chút nhà, một cái lớn tuổi điểm nam nhân, đứng lên đến lớn tiếng nói. Có. Dự toán sung túc, các ngươi có thể định chế mình muốn kiểu nhà gia tiền mà chính các ngươi đi đàm luận. Trần Viên nói, đúng rồi, muốn ngủ lại Bách Hoa Thôn Bảo Thạch Nông Trường Công chức, Viên Vương Nông Trường Công chức, công ty chúng ta cũng sẽ cấp cho trợ giúp. ở Bách Hoa Thôn mua nhà, công ty trợ giúp mỗi hộ 2 vạn nguyên. này 2 vạn nguyên dùng để mua xe, hạ định xe cổ ngũ lăng hoành quang mini hoành quang bộ kia tiểu khả ái cũng khá, ông nội ta bọn họ đều ở mở. hơn 2 vạn hơn 3 vạn một chiếc xe con, dùng để thay đi bộ là rất tốt. đại gia muốn ở chỗ này ngủ lại. Khẳng định cần công cụ thay đi bộ. Nông trường chúng ta hiện tại công nhân nhiều, nếu như toàn bộ đều mở xe lớn con đi vào, khó mà tránh khỏi giao thông tắc. Liên đề cử đều mở hai tòa xe đẩy nhỏ. Hơn 2 vạn hoành quang mini đi liên tục 120 km, thực tế đi liên tục 80 km hoàn toàn không thành vấn đề. Từ nông trường chúng ta chạy cái Tam Á qua lại dễ dàng. Hơn 3 vạn cái kia khoảng có thể chạy 170 km, thực tế đi liên tục 130 km, cũng khẳng định là không thành vấn đề. Muốn tiết đến, ngày mai ăn cái tiệc cuối năm liên nghỉ, nơi này chúc đại gia năm mới vui vẻ. Đồng thời, sang năm đầu năm ngồng một chín chính thức đi làm. Số 7 lại đây đưa tin. Trần Viên nói, Đỗ Học Minh cùng Vương Sư Phụ đi lên, ở trên đài làm cuối năm báo cáo. Cũng nói ra đối với sang năm triển vọng. Sau đó lại kéo tới Bách Hoa Thôn sự tình lên. Cái này Bách Hoa Thôn là chúng ta trần tổng hướng về chính phủ đề nghị. Bách Hoa Thôn tiêu chuẩn là có hạn ưu tiên cung cho chúng ta bảo thạch nông trường cùng viễn phương nông trường công nhân. Có thể nói như vậy, mua được chính là kiếm được, nếu như không mua, sau đó khả năng liền không cơ hội này. Vương Sư Phụ nói, biệt thự kết cấu nhà, ở Nam Đảo tiện nghi nhất cũng phải hơn 3 triệu một bộ. Hiện tại mua, các loại hơn 10 năm trước có thể giao dịch. Chính các ngươi ngẫm lại. Đỗ học minh đón lấy lại nói, cơ hội chúng ta tranh thủ, có thể hay không nắm chắc, có nguyện ý hay không nắm chắc, xem chính các ngươi Lại chính là vấn đề tiền. Trong nông trường công nhân viên kỳ cựu, 10 vạn khối khẳng định là có thể cầm được đi ra. Mà mới công nhân, có mấy người khả năng không bỏ ra nổi mười vạn nguyên, nhưng nếu như đồng ý ở chỗ này ăn ra, có thể tìm công ty mượn một ít. Mượn tiền không tính lợi tức, từ phía sau trong tiền lương chụp là được. Hội nghị kết thúc, từng người túm năm tụm ba thảo luận lên. Chuyện tốt như vậy, mọi người đều là không muốn bỏ qua. Chính là ở tình huống cụ thể, còn cần lại đi tìm hiểu, xác nhận. Chân tổng, mua bách hoa thôn nhà Nhất định phải đem hộ khẩu chuyển lại đây sao? Trần Viễn chuẩn bị đi trở về, Chu Tinh gọi lại Trần Viễn, hỏi. Chu Tinh là xuất ngũ lính mới, trước đây ở Trần Viễn nhạc phụ thủ hạ. Bởi vì Trần Viễn nhạc phụ tầng kia quan hệ, Trần Viễn cùng Chu Tinh còn ăn qua mấy lần cơm. Nhất định phải đem hộ khẩu chuyển lại đây. Trần Viễn nói, chỉ chuyển chính ngươi hộ khẩu là được. Chu Tinh còn chưa kết hôn, người đàn ông độc thân một cái. Trần Tổng, ta ở quê nhà có nhà, là nông thôn nền nhà, cái kia chuyển ra hộ khẩu. Ta quê nhà nhà. Ta quê nhà ở xa xôi vùng núi, năm ngoái mới xây dựng nhà A. Một cái khắc công nhân viên kỳ cựu lại đây, nói. Trần Viễn hai tay mở ra, mới thôn nhà không phải thương phẩm phòng. Muốn ở chỗ này ngủ lại sau, mới có ở mới thôn mua phòng từ cách. Quả nguyên trấn bên này làm ra cái này bách hoa thôn, không thể không cầu báo lại. Hiểu được, tất có xá. Xem chính các ngươi ý nguyện. truyền hộ khẩu, đây là đại sự. Trần Viễn bên này cũng không bắt buộc. Trường 449, chuột bạch thí nghiệm, ngưng hẳn. Nghỉ. tết đến trong lúc, trong nông trường chỉ để lại hơn 70 người. Trước náo nhiệt nông trường, đông nhiên trở nên quẳng cung ẽ. Bánh hoa khu ký túc xá. Khu túc xá bên cạnh có sân bóng rổ, cầu lông tràng, còn xây rất nhiều bóng bàn đài. Hiện tại nghỉ, sản xuất công tác toàn bộ dừng Liên lưu lại cần thiết trực ban chức vụ. Bài chăn nuôi bên kia cũng khá là nhàn. Hết bận công tác, liền đều từ người hoạt động. Trần Viễn bọn họ ôm bóng rổ lại đây. Trên sân bóng đã có người ở chơi bóng. Trần Tổng, Đô quản lý, Vương sư phụ Chu Tinh Ho. Ai? Các ngươi ở đánh toàn trường a? Có thể hay không để cho chúng ta cũng tham dự vào? Trần Viễn nói. đương nhiên có thể rồi. Đến nông trường lâu như vậy còn không cùng các ngươi đánh qua bóng đây. Chu Tinh Ho, mấy anh em, chúng ta một lần nữa phân một hồi tổ đi. Được a. Ha ha ha. Lại hai ngày liền tết đến. Năm nay tết đến. Trần Viễn muốn là muốn đi Đông Bắc vui đùa một chút. Đông Bắc có tuyết, là một cái phía 5 người, Trần Viễn còn không đường hoàng gia dáng chơi đùa tuyết đây. Nhưng tuyết đến, xa giao nhiều. Lại chính là đá quý đen còn không hái, Trần Viễn cũng không yên lòng ra ngoài chơi. Đánh chàng bóng rổ. Trần Viễn kỹ thuật kém, vừa lực tốt. Cùng bọn họ những này thường thường chơi bóng người chơi cùng nhau, cũng có thể chơi cái chia năm năm. Đánh xong bóng, Đỗ Học Minh đưa cho Trần Viễn hăng cân, nói, hoa khu ở quy hoạch có thể hay không làm cái sân đá banh nhiều làm mấy cái sân bóng rổ có thể a Trần Viễn nhún nhún vai cười nói ta hiện tại có tiền có thể chế tạo Vương sư phụ ha ha cười nhìn Trần Viễn lại nhìn Đỗ Học Minh một chút Tiểu Đỗ ngươi làm nông trường tổng giám đốc đừng lao nghĩ nhường Trần tổng dùng tiền nên thế Trần tổng tiết kiệm tiền mới là không có chuyện gì đem bách hoa thôn kiến thiết khá một chút các công nhân đều đồng ý dọn nhà tới đây ở lại đối với các công nhân tốt đối với nông trường cũng tốt Trần Viễn nói, đánh xong bóng, ba người bọn hắn lái xe đi tới gây giống khu. Trần Viễn tử trên xe lấy ra mấy bình linh dịch, đưa cho Đỗ Học Minh. Đỗ Học Minh cầm linh dịch bò lên trên tháp nước, đem linh dịch đổ vào tháp nước bên trong. Thật cũng chỉ còn xót lại cuối cùng những này. Vương Sư Phụ nói, không. Linh dịch, Trần Viễn đối với Vương Sư Phụ cùng Đỗ Học Minh giải thích là thiên thạch, có thể hòa tan thiên thạch. Liên còn lại sau cùng điểm này. Trần Viễn nói, Trong kho hàng còn sót lại 12 vạn tấn nhiều hơn chút thiên thạch phân bón. Dùng hết, liền thật không có. Trần Viễn thở ra một hơi. Vương sư phụ cùng Đỗ Học Minh đều là Trần Viễn hạt nhân, phụ tá đắc lực. Bọn họ ở phụ trách chuột bạch thí nghiệm, cũng đạt được giai đoạn tính tiến triển. Cũng từ chuột bạch trên người dùng ở người trên người. Có điều, người trong cuộc cũng không rõ ràng. Linh dịch hoa quả từ có thể lấy ra ra một loại thần bí vật chất, đặt tên là H1, P1, L1, H2, P2, L2. H là thanh long hỏa, ghép vần chữ thứ nhất mẫu. P là quả nho bổ, ghép vần chữ thứ nhất mẫu. L là sầu riêng. Con số lại có không giống ý tứ. Một là phổ thông. Chính là phổ thông thanh long, quả nho quả nho, lấy ra ra vật chất. Hai, nhưng là có khác nhau. H2 là từ cây giả thanh long lấy ra vật chất. Thần bí vật chất chỉ là một cái thông thường, trên thực tế H1, P1, H2 các loại, những này vật chất đều không giống nhau. Cũng không phải đồng nhất loại vật chất, nhưng vật chất kết cấu tương tự, công hiệu cũng tương tự. Trong đó nhất khuyết đại, cũng khó mà tin nổi nhất cùng không có thể hiểu được chính là P2 vật chất, cũng chính là từ dây leo giả quả nho lên lấy ra vật chất. Dù sao đi, những kia dây leo giả, Trần Viễn sử dụng thanh mục quả tiến hành đào tạo. Thí nghiệm đạt được giai đoạn tính tiến triển. Nhưng cái này thí nghiệm, Trần Viễn không biết có nên hay không tiếp tục nữa. Vương Sư Phụ cùng Đỗ Học Minh cũng có chút lo lắng. Trước tiên không nói chuột bạch thí nghiệm. Ngày hôm nay khí trời tốt, trời trong nắng ấm. Trần Viễn bọn họ cầm lấy ống nước, cho cây sầu riêng tưới nước. Qua sông năm, hái quả nho, những này cây sầu riêng liền bắt đầu gì cắm. Trần Viễn nói, "Ừm." Vương sư phụ đáp một tiếng, ngẩng đầu lên, "Cái kia chuột bạch thí nghiệm, còn phải tiếp tục tiếp tục tiến hành sao?" "Phổ thông chuột bạch thí nghiệm số liệu toàn bộ phong đường, đem thí nghiệm số liệu toàn bộ bảo tồn lại." Trần Viễn nói, "Số một hạng mục tiếp tục." "Số 1 hạng mục là già nhất một nhóm chuột bạch." Hiện tại còn sống có hai bảy con. Trong đó tám con dùng tê hai vật chất. Thí nghiệm chứng minh, khói tiên án phối hợp linh dịch hoa quả bên trong thần bí vật chất, có thể để cho chuột bạch phản láo hoàn đồng. Thậm chí, cũng có thể để người ta loại phản láo hoàn đồng. Vương sư phụ hắn nhanh 50 tuổi, cha mẹ hắn hơn 70 tuổi. Vương sư phụ ngay ở cha mẹ hắn trên người làm thí nghiệm, mấy cái đợt trị liệu, một cái đợt trị liệu một tháng. Sau, vương sư phụ cha mẹ xem ra liền 50 da mặt ráng vẻ trên mặt lao nhân ban đều biến mất, tinh thần, tinh lực, thân thể trạng thái cũng đều trở nên tuổi trẻ rất nhiều. Vương sư phụ chính hắn cũng ở ăn, liều dùng khá là nhỏ. Bây giờ nhìn cũng là tuổi trẻ rất nhiều. Đỗ Học Minh đồng dạng đem thí nghiệm thuốc dùng ở cha mẹ hắn trên người, chứng minh rất có hiệu quả. T2 vật chất hiệu quả rõ ràng nhất. Vương sư phụ cha mẹ liên tổng cộng dùng 3 cái đợt trị liệu v 2 Trường sinh dược liên lụy lợi ích quá to lớn. Nếu như Trần Viễn chính mình đơn độc tới làm. Không chia một chén canh đi ra ngoài, mặc dù là lấy đồ bảo vệ sức khỏe danh nghĩa, ế sợ cũng phải thay vạ đến nơi. Hơn nữa coi như chia một chén canh đi ra ngoài, nếu như tê hai vật chất bại lộ, liền phiền phức. Là phúc là hoa, thật khó nói. Đương nhiên, trong thời gian ngắn không cần lo lắng. Trường sinh dược, phản lão hoàn đồng dược. Cũng chính là nờ mờ nờ, cái này ở toàn thế giới đều có. Nờ mờ nờ toàn xưng là nì ạ xì nạ mì đờ mò nầu ngủ cơ lì họ tải, là thân thể bên trong hợp thành nờ a giờ. Cố Huyện gì bì, trước thể. Có mấy người đơn giản xưng là thuốc trường sinh bất lão. Trung Quốc có nơi sản xuất, đã kiến thiết lên, năm sản lượng hết mấy vạn tấn. Nói như thế nào đây? Trần Viễn bên này thí nghiệm trường sinh dược, hiệu quả rõ ràng nhất chính là V2. Còn lại, có tác dụng, tác dụng không nổi bật. Trần Viễn đốt điếu thuốc, cho vừa ngâm dọi xong nước, nghĩ chuột bạch thí nghiệm vấn đề. Quên đi, quên đi Trần Viễn đem Vương sư phụ cùng Đỗ Học Minh gọi qua đến, cùng đi phòng thí nghiệm nhìn một chút những kia thí nghiệm chuột bạch. Thí nghiệm chuột bạch, ở trong phòng thí nghiệm có người chuyên biệt trông coi. Có thể tiếp xúc được chuột bạch người, chỉ có Lưu Hằng cùng Lý Nguyệt. Hiện tại đã có hơn 1,000 con chuột bạch. Cái này thí nghiệm từ tháng 4 năm ngoái phần bắt đầu, tiến hành đến hiện tại, nên hiểu rõ, cũng hiểu tương đối. Hiện tại vẫn không có làm rõ, tương lai cũng không có khả năng lắm hiểu rõ. Chuột bạch thí nghiệm, nên dừng, cũng nhất định phải dừng. Trần Viễn tìm tới Lưu Hằng cùng Lý Nguyệt, sau đó đóng lại phòng thí nghiệm cửa lớn, chuột bạch thí nghiệm Nên dừng, Trần Viễn nói. Nhưng là nghiên cứu của chúng ta Lưu Hằng nói. Thí nghiệm còn chưa hoàn thành, cũng không có được hoàn chỉnh, thành hệ thống thí nghiệm số liệu. Phải hoàn thành toàn bộ thí nghiệm, đạt được tương quan số liệu, tối thiểu muốn đến mấy năm sự tình. Trần Viễn không giống nhau, không chờ Lưu Hằng nói xong, khoát tay háo một cái, nói, không cần thí nghiệm. Cái này thí nghiệm tiếp tục nữa, đối với chúng ta đến nói không có lợi. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, chuyện này, càng ít người biết. Đối với chúng ta vượt mới có lợi. Đem chuột bạch toàn bộ tiêu hủy. Trần Viễn làm một cái tàn khốc quyết định. Chuyện này Lý Nguyệt nhìn về phía Đỗ Học Minh. Đỗ Học Minh đối với hắn gật gật đầu, nghe Trần Tổng, toàn bộ tiêu hủy. Cái kia số một hạng mục chuột bạch. Vương Sư Phụ nói. Vừa nãy, Trần Viễn còn nói bảo lưu số một hạng mục, làm sao hiện tại liền toàn bộ tiêu hủy. Kỳ thực, Trần Viễn nên tiêu hủy nhất chính là số một hạng mục. Chương 450, lại là một năm số một hạng mục. Chuột bạch tuổi tác đã 39 tháng linh, dựa theo nhân loại tuổi tính toán, đã 123 tuổi. Có vài thứ, đối với Trần Viễn tới nói không cần làm cho như vậy rõ ràng. Chỉ cần biết rằng một cái đại khái, gần như, cũng là được rồi. Trần Viễn lại không phải nhân viên nghiên cứu khoa học, đối với hắn mà nói, rõ ràng đại khái công hiệu là tốt rồi. Còn có hay không di chứng về sau, không đáng kể. Di chứng về sau, khả năng có, cũng khả năng không có. Nhưng hẳn là không có. Trần Viễn tạm thời không có khai phá tương quan sản phẩm dự định. Trần Viễn lại không thiếu tiền, nếu như làm ra cái trường sinh dược, đó mới là chuyện phiền phức. Chuẩn bạch thí nghiệm, thí nghiệm nội dung cụ thể. Lưu Hằng cùng Lý Nguyệt cũng tham dự, nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Liên tỷ như linh dịch hoa quả vật chất, Lưu Hằng cùng Lý Nguyệt liền không rõ ràng. Bọn họ còn chỉ cho rằng là thí nghiệm NMN. NMN là Đỗ Học Minh thông qua bằng hữu mua được trở về, thuần NMN. Linh dịch hoa quả vật chất Nhưng là đỗ học mình cùng Vương Sư phụ hai cái ở trong phòng thí nghiệm lấy ra. Lấy ra loại vật chất này, chỉ có hai người bọn họ tham dự. Sau đó đem linh dịch hoa quả vật chất lẫn lộn ở NMN bên trong đốt cho chuột bạch. Mà nói cho Lưu Hằng cùng Lý Nguyệt, nhưng là chính bọn họ thay đổi trường sinh dược. Cũng chính là tinh luyện NMN, thêm nữa thêm một chút vật chất. Có một số việc, càng ít người biết, càng tốt. Hiện tại dừng thí nghiệm, không chuẩn bị khai phá trường sinh dược. Lưu Hằng nói, cái này đi. Sau này hãy nói. Trần viễn nói. Liên quan với chuột bạch thí nghiệm, dù sao cũng phải có một cái danh nghĩa. đỗ học minh đối với lưu hàng lời giải thích của bọn họ, chính là chuẩn bị khai phá một khoản NMN đồ bảo vệ sức khỏe. NMN đồ bảo vệ sức khỏe khai phá là có thể khai phá, chỉ cần không sử dụng dây leo giả quả nho, là được. Nhưng nói thế nào đi, cũng khả năng xuất hiện một chút phiền toái. Hết thể chuột bạch toàn bộ xử lý xong. Thí nghiệm số liệu. Số một hạng mục hết thể số liệu. Trần Viễn đơn độc bảo tồn, đặt ở trong không gian diện. Còn lại số liệu tồn vào kết sắt, phong đương, dùng cho chuột bạch thí nghiệm phòng thí nghiệm cũng bí mật dỡ bỏ, quét sạch sẻ. Kỳ thực, phổ thông thí nghiệm có thể tiếp tục nữa. Chỉ có số một hạng mục không thể tiếp tục. Nói như thế nào đây? Dừng cái này thí nghiệm, Trần Viễn là không muốn gây phiền toái. Đại khái thí nghiệm số liệu, Trần Viễn hầu như đều biết rồi, không có tiếp tục tiến hành cần thiết. Ngược lại biết linh dịch hoa quả không có chỗ xấu, vậy thì được rồi. Cho tới đồ bảo vệ sức khỏe, tương lai lại nói Dùng phổ thông linh dịch hoa quả, lấy ra vật chất, có hiệu quả Hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng Cũng xác thực có thể kéo dài chuột bạch tuổi thọ Không hiệu quả rõ rệt, kỳ thực liền không có vấn đề gì Vấn đề liền xuất hiện ở dây leo giả quả nho này một hối Dây leo giả quả nho hiệu quả đặc biệt rõ ràng Nhưng là vườn dây leo, không giống như là những khác linh dịch vườn trái cây như vậy Có thể tùy ý mở rộng, có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng. Biến tuổi trẻ thuốc, bọn Phú Hào nhất định sẽ đổ số tới. Thậm chí, có thể vật này xuất hiện, quá nghịch tiên. Nếu như bị đại chúng biết chân thực công hiệu, không dám tưởng tượng. Trần Viễn hiện tại đã không thiếu tiền, không cần thiết đi treo chọc một thân con giận. Có tiền, cầm tiền tốt hưởng thụ tốt sinh hoạt, như vậy không được chứ. Không cần thiết lại đi giàn vặt. Tiết đến. Đêm 30, phong kiến quốc ở trong bộ đội không đi được. Bảo mụ trở về bồi tiếp ra ra bọn họ tiết đến. Một đại gia đình người ra đi dạo phố, mua sắm. Đầu năm mùng 1, dạo hội chùa. Đầu năm mùng 2, Trần Viễn sinh nhật, làm chiêu đãi. Đầu năm mùng 3, Trần Viễn cùng Bảo Bảo, còn có bi em đút đi Tô Châu, đi Bảo Bảo nhà cậu chúc Tết. Ở Thượng Hải xuống phi cơ, ngồi trên tàu cao tốc. Bảo Bảo mẹ càng có vẻ tuổi trẻ, nàng cùng Bảo Bảo cùng nhau, thật giống như một đôi chị em gái, hoàn toàn không nhìn ra là mẹ con. Dọc theo đường đi, rước lấy không ít nam nhân liếc mắt. Ở Tô Châu chạm tàu cao tốc xuống xe, bảo bảo đại cứu ở bên ngoài tiếp bọn họ. Đại cứu cứu. Bảo bảo hô. Đại ca bảo mụ hô. Đại cứu. Trần Viễn theo hô. Bảo bảo đại cứu nở nụ cười, dẫn bọn họ lên xe. Bảo bảo đại cứu cùng nhị cứu làm ăn, cụ thể làm cái gì, Trần Viễn không rõ ràng. Ngược lại nhà bọn họ còn rất có tiền. Ngày hôm nay bảo bảo đại cứu làm chiêu đãi, ở Tô Châu vùng ngoại thành du lịch nông thôn, mời có 6, 7 bản. Bảo bảo đại cứu mang theo bọn họ đi nhận thân thích. Bên này có rất nhiều thân thích, bảo bảo cũng không biết sưng hô như thế nào, bảo mụ cũng không biết nên sưng hô như thế nào. Thân thích rất nhiều, cái gì lớn bắt chồng, nhỏ bắt chồng, còn có cái gì cậu lao ra loại hình. Tiết đến, không có gì để nói nhiều, đều là thăm người thân, đi các loại thân thích, ăn ăn uống uống. Ở Tô Châu bên này chơi mấy ngày, Trần Viễn bọn họ liền trở về Nam Đảo. Nghỉ công nhân, cũng lần lượt trở về nông trường. Bắt đầu chuẩn bị đá quý đen hái công tác. Năm nay đá quý đen, đến hiện tại, vẫn không có hoàn toàn chín dụng, xem ra là màu tím đen, mà không phải màu đen đặc. Vì là mùa hạ quả nho sản xuất, cũng chỉ có thể hái. Muốn hoàn toàn biến thành màu đen đặc, còn phải đợi thêm hơn nửa tháng, về thời gian không kịp đợi. 1.500 mẫu đá quý đen, tổng cộng hái được 7.450 tấn quả nho. Mỗi tấn 2, 5 và nguyên, 1, 8.625 ư. Bảo thách cấp. 142 tấn, mỗi tấn 16 vạn nguyên, 2.272 vạn nguyên. Hái song, Trần Viễn cùng sở phương bên kia đối chiếu tờ khai, tổng cộng là 2. 0.897 ức. Năm trước Quả Nguyên Hương hoàn thành 10 ức tài chính, công ty bọn họ trong sổ sách tài chính đầy đủ. Lại có thêm năm trước không vui, quét Sinh Hoạt cũng nghĩ rõ ràng một vài vấn đề, hoặc là hiểu rõ một vài vấn đề. Lần này, rất thoải mái liền cho Trần Viễn thanh toán tiền còn lại. Hiện tại Trần Viễn mới xem như là chân Chính có tiền. Mùa đông quả nho bán buốn nước nhiều. Viện Phương công ty bên kia tiền nợ cũng quay về rồi. Trả lại Quách Sinh hoạt một. Nam nữ. Trần Viễn trong chương ngủ, bây giờ còn có 3 24 ức nguyên. 3 24 ức tiền mặt, tồn một. 24 cái ức đến nông trường tài khoản bên trong. Số tiền kia là bảo thạch nông trường năm nay cả năm chi, Trần Viễn cho đủ dự toán. Còn lại 2 cái ức, liền ở lại Trần Viễn tư nhân trong chương ngủ. Mặt sau muốn chỗ tiêu tiền cũng nhiều. Năm nay quả nho lớn sản lượng cao. Trần viễn bọn họ bán đều là đặc cấp quả. Bất kỳ có tì vết quả nho, đều ở lại trên cây. Tổng, nên có tiếp cận 3.000 tấn. Lưu lại mấy trăm tấn chứa đựng ở trong kho hàng, dùng để trực tiếp cho heo ăn. Trong nông trường hiện tại có mấy ngàn con heo, nhưng những ngày heo, bọn nó cũng ăn không được quá nhiều. Cũng không thể toàn uy bọn nó ăn quả nho đi. Một ngày cho heo ăn tiêu hao xem là 3 tấn, 10 ngày 30 tấn, 100 ngày 300 tấn. Liên nông trường nhà kho chứa đựng điều kiện Những này quả nho không thể chứa đựng 100 ngày Trên cây thứ quả vẫn lưu đến cắt cảnh thời điểm hái đưa đi sưởng cất rượu Sưởng cất rượu bên trong mời chuyên nghiệp cất rượu sư Quả nho nghiền nát trồng chất ở lên men trong ao Tăng thêm con men Đường phèn tiến hành lên men Đem độ cồn lên men đến 20 độ Sau khi bình chứa Lại gia nhập thêm đường phèn Dùng để cho heo ăn Cho bò ăn rượu vàng Độ ngọt rất cao Hàm đường lượng 11% tả hữu Như vậy độ ngọt Chính là độ cồn cao hơn một chút, nếu không, còn rất tốt uống. chương 451, bánh trà. Bánh hoa thôn bắt đầu kiến thiết. Độc căn phòng ốc xin yêu cầu hơi hơi nghiêm khắc. Độc căn hình thức đều rất đẹp đẽ, nhà bản vẽ, bạ ảo, kinh đông mặt trên thường thấy nhất kiểu Trung Quốc phong cách. Mỗi căn nhà có một gian nhà, tiêu chuẩn chính là 330 mét vông, chỉ chính là chiếm diện tích. Cũng chính là sân diện tích. Trong sân, tiêu chuẩn phòng ốc chiếm diện tích là 120 mét vông. Cũng có thể xin biệt thự. Biệt thự khu nhiều là kiểu Trung Quốc phong cách, lấy sân vương làm chủ. Mặt khác có biệt thự ghép, căn nhà lớn, liền đều là kiểu Tây Phương phong cách. Xin biệt thự, phải có ở quả nguyên trấn có tài sản sự nghiệp của chính mình, hoặc là công việc ổn định. Ổn định thu vào, năm thu vào không dưới 20 vạn nguyên. Biệt thự ghép cùng căn nhà lớn yêu cầu, liền thấp rất nhiều. Trần Viễn lại đi một chuyến chân chính phủ, vì chính mình công nhân tranh thủ càng to lớn hơn Phúc Lợi. Đồng thời chính mình lấy ra 5.000 vạn nguyên. Ở bách hoa thôn kiến sân bóng rổ, sân đá banh, tiểu học, sơ Trung, thư viện các loại. Trần viện cho công nhân tranh thủ phúc lợi, cũng chính là vì là xuất ngũ quân nhân tranh thủ phúc lợi. Xuất ngũ quân nhân đi tới trần viện bên này đều là người mới, năm thu vào đến 20 vạn nguyên, chỉ có không tới 10 người. Đa số người, tiền lương 5000, tính cả thưởng cuối năm cũng mới 12 vạn nguyên. Nhưng đến sang năm, khẳng định mọi người thu vào đều vượt qua 20 vạn nguyên. Chu Văn Đem hộ khẩu rời đến Quảng Nguyên trấn. Tinh tử, lương băng các nàng ba cái vong hồng cũng đem hộ khẩu rời đến Quảng nguyên trấn, còn có rất nhiều người, đều là khá là giàu có người. Trần Viễn ngày hôm nay lại đây đàm luận, còn có một cái thời gian ở bách hoa thôn quy hoạch một cái biệt thự xa khu, thu vào cao, nộp thuế liền nhiều. Quảng nguyên trấn không có thu lấy thuế thu nhập cá nhân quyền lợi, nhưng giao nộp đến huyện thuế vụ cục, huyện lên cũng sẽ chi hạ xuống. Trần Viễn bên này thu nhập cao, đoàn người cũng không có thiếu, đều chuẩn bị ở chỗ này kiếm cái căn phòng lớn cũng bao quát Trần Viễn. Đồng thời, Bảo Thạch Nông Trường còn chuẩn bị ở Bách Hoa Thôn Kiến Thương Thành, dạp chiếu phim, phòng tập thể hình. Mặt khác, vừa vận chính phủ ở Bảo Thạch Nông Trường bên ngoài thu về một tảng lớn thổ địa, Trần Viễn nói ra ở chỗ này mua 300 mẫu đất, dùng để kiến thiết nhà kho, nhà xưởng. Lời này, Trần Viễn đơn độc tìm trưởng Trấn Đàm Luận. Trần Viễn, Chu Văn, Sở Phương, Quách Sinh hoạt còn có một số người lớn, ở Trấn Chính Phủ đem sự tình bàn song xuôi, đi ra. Trần Viễn làm chủ xin mời đoàn người đi hoàng quán cơm ăn cơm. Ngươi người này, không nhìn ra, còn rất hào phóng, đặc biệt đối với mình công nhân. Quách sinh hoạt nói. Trần Viễn hai tay mở ra. Chu Văn nói, trên phương diện làm ăn, Trần Viễn là cho người tính toán chi ly cảm giác. Nhưng ở trong âm thầm, Trần Viễn dùng tiền xưa nay không mềm tay. Ta biết, Trần Viễn đều quên đi ra ngoài vài ngàn vạn. Quách sinh hoạt ngượng ngùng cười nhìn về phía Trần Viễn. Được rồi, chúng ta đều nên một lần nữa nhận thức một hồi đối phương Ta người này, trên phương diện làm ăn cũng là tính toán trí ly, làm việc thẳng, không qua đầu góc. Trước đây nếu như có đắc tội, xin mời thông cảm rượu tới, quét sinh hoạt kính Trần Viễn một ly. Chuyện làm ăn là chuyện làm ăn, sinh hoạt là sinh hoạt. Ha ha ha, trên phương diện làm ăn, các ngươi muốn theo đuổi lợi nhuận cứ việc tranh thủ. Ta cũng là như vậy, muốn cho mình tranh thủ lợi nhuận. Trần Viễn nói, lần này chính phủ trưng thu bách hoa nông trường bên ngoài mấy khối lớn thổ địa, quét sinh hoạt là hỗ trợ. Năm ngoái chính phủ bên này xét duyệt thổ địa khai khẩn công tác, muốn hết thảy thổ địa chủ ở kỳ hạn bên trong khai khẩn xong thổ địa, dẫn đến rất nhiều người bán ra thổ địa, quách sinh hoạt thừa cơ chữa mấy ngàn mẫu, một ít thổ địa dùng để di chuyển cùng chung nông trường hạng mục, còn có một chút thổ địa liền tùy tùy tiện tiện trồng trọt một ít cây ăn quả. Lần này trưng thu đất, quách sinh hoạt đem trên tay thổ địa giá gốc bán cho những kia bị trưng thu thổ địa nông trường chủ. Như vậy trưng thu đất mới có thể thuận lợi. Trần Viễn cũng kinh quách sinh hoạt một ly. Ăn cơm xong, Trần Viễn liền phải đi về, Quách Sinh hoạt mở cửa xe, cầm một cái bánh trà đưa cho hắn. Đỗ Học Minh cũng vừa trở lại khu làm việc, hắn đi nghiệm thu đập chứa nước, có một cái giao tiếp nghi thức. Bách hoa đập chứa nước đã dựng thành, dự tính có thể chứa được hơn 400 vạn thước vương nước. Đập chứa nước dựng thành, đối với bảo thạch nông trường, chủ yếu là bách hoa khu chỗ tốt, có thể nói vô cùng lớn lao. Có đập chứa nước, còn muốn làm lại quy hoạch mương máng. Mương máng cũng đều toàn bộ kiến thiết được rồi. Trần Tổng ngài đi đàm luận thế nào rồi? Đỗ Học Minh hỏi. Đàm luận được rồi. Nông trưởng công nhân có thể ưu tiên chọn mua phòng ốc, điều kiện cũng hạ thấp một chút, nhưng vẫn có chuyển hộ khẩu một cái. Chuyển hộ khẩu rất bình thường. Nam đảo bên này thương phẩm phòng giá bao nhiêu? Coi như vị trí lại nghiêng, chỉ cần đồng bộ phương tiện tốt, sanh hóa đúng chỗ, sẽ không có ít hơn bán nguyên. Đỗ Học Minh nói, chớ nói chi là biệt thự. Bánh hoa thôn bên này không phải là thương phẩm phòng. Trần Viễn nhún nhún vai, Vương sư phụ đây. Cùng lưu hàng bọn họ đi viễn phương nông trường, tìm hắn có chuyện. Muốn hỏi một chút mùa hạ quả nho sự tình. Năm nay quả nho hái chậm, sẽ sẽ không ảnh hưởng mùa hạ quả nho sản xuất. Yên tâm đi ngài. Nông trường sản xuất công tác, sư phụ ta tất cả đều an bài xong. Lại nói còn có tiểu an. Nha, đúng rồi, tiểu an cùng lệ lệ kết hôn, đã cầm giấy hôn thú. Các loại bách hoa thôn bên này xây xong, bắt được nhà sau, bọn họ liền chuẩn bị làm hôn lễ. Tiểu tử kia... Kết hôn đều không nói với ta một tiếng. Thật giống, ta hay là bọn hắn bà mối tới. Ha ha ha. Hai người cười đi vào tòa nhà văn phòng. Nông trường rất lớn, công nhân cũng rất nhiều, có thể tòa nhà văn phòng bên trong người, rất ít. Bên trong yên lặng, rơi cây kim đều có thể nghe được tiếng vang yên tĩnh. Lâu một rất nhiều văn phòng, chủ yếu là mỗi cái khu vườn, trại chăn nuôi văn phòng. An Thành Bình văn phòng cũng ở nơi đây, nhưng An Thành Bình rất ít qua tới bên này. Lâu một trên căn bản không ai. Lầu 2 càng không có nhận. Lầu 3, Trần Viễn hai cái trợ thủ dùng một cái tầng trên. Lầu 4, Đỗ Học Minh, Vương sư phụ bọn họ công địa phương. Nam tầng, hiện tại Trần Viễn một cái sử dụng. Ngày hôm nay nhìn thấy Quách Sinh Hoạt, An Cầm, Quách Sinh Hoạt đưa cho Trần Viễn một cái bánh trà. Bánh trà, phổ nhị trà, lão phổ nhị. Trần Viễn hỏi một hồi Đỗ Học Minh có còn hay không sự tình, hắn nói không có chuyện gì. Trần Viễn liền lôi kéo hắn lên lầu, lấy ra bánh trà, đồ chơi này Làm sao uống? Yêu, đây là lao bánh trà, thứ tốt đã hiện tại mở ra. Mở ra Trần Viễn Tử trong ngăn kéo tìm đến trà cụ. Trà cụ khay trà, khay trà trên có bình đun nước. Cắm điện vào liền có thể nấu nước, đặc biệt thuận tiện. Trần Viễn không làm sao uống qua phổ nhị, vẫn yêu thích trà xanh. Phổ nhị trà vật này, uống lên thật giống rất có chú trọng. Uống trà. Đỗ học minh tán gẫu lên chuột bạch hạng mục. Chuột bạch hạng mục, biết hạng mục này người không vượt qua 10 người. Hiểu rõ sâu nhất liền Trần Viễn, Vương sư phụ, Đỗ Học Minh, năm ngoái ở Cất Diệu phường, Đỗ Học Minh mau toại tự đề cử mình, tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạng tự tiến cử, nhường Trần Viễn có thể càng tín nhiệm hắn. Hắn ngay lúc đó mấy câu nói đánh động Trần Viễn, sau đó Trần Viễn liền để hắn gia nhập chủ yếu nhất thí nghiệm, lấy ra linh dịch hoa quả bên trong thần bí vật chất, trong đó số một thí nghiệm dùng chính là dây leo giả quả nho, trong âm thầm Trần Viễn bọn họ cũng gọi hạng ngục này là trường sinh hạng ngục. Mà cái khác hàng ngủ, cũng gọi làm đồ bảo vệ sức khỏe hàng ngủ. Trường sinh hàng ngủ, quá đáng sợ. Đặc biệt Vương sư phụ đưa ra dùng ở phụ thân hắn trên người mấy tháng sau, Vương sư phụ cha mẹ đều hơn 70. Cái kia hai vị, đặc biệt dàn o, trên mặt lão nhân ban rất rõ ràng. Có thể dùng mấy tháng, trên mặt bọn họ lão nhân ban biến mất, trên mặt nếp nhăn cũng làm nhạt rất nhiều, xem ra tuổi trẻ hơn 20 tuổi. Sự biến hóa này, coi như là Trần Viễn cũng bất ngờ bọn họ biến hóa không chỉ có riêng chỉ là hình dạng biến hóa, còn từ sinh lý cấp độ lên biến tuổi trẻ, biến hóa quá mức dễ thấy. Trần Viễn không muốn rước lấy phiền vay lớn, quả đoán ngưng hẳn thí nghiệm, đóng phòng thí nghiệm, trừ trường sinh thí nghiệm, đồ bảo vệ sức khỏe thí nghiệm là có thể tiếp tục. Chương 452, cho cao quản phối xe, đồ bảo vệ sức khỏe thí nghiệm. Trần Viễn bọn họ thí nghiệm tiến độ chỉ hoàn thành 5 phân 1 không tới, dựa theo kế hoạch ban đầu, chuột bạch thí nghiệm muốn tiến hành đến mấy năm. Đồ bảo vệ sức khỏe thí nghiệm hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng. Dùng nờ mờ nờ phối hợp phổ thông hoa quả lấy ra thần bí vật chất, đút cho chuột bạch ăn. Những kia chuột bạch cũng hiểu được bệnh, mà những kia láo chuột bạch, nói như thế nào đây? Có hiệu quả, chính là không nổi bật. Bởi vì thí nghiệm tiến độ nguyên nhân, không có đạt được hoàn chỉnh số liệu. Nông trường chúng ta hàng năm có mấy ngàn tấn thứ quả quả nho, cùng với mấy ngàn tấn không bán có tì vết thanh long. Sau đó, nông trường thứ quả chỉ có thể càng ngày càng ngày nhiều quả nho, thanh long, chanh dây, sầu riêng những này, thứ quả e sợ muốn lấy vạn tấn đến tính toán. Ta cảm thấy, đồ bảo vệ sức khỏe thí nghiệm có thể tiếp tục nữa. Tương lai, có thể mang thứ quả làm thành đồ bảo vệ sức khỏe bán ra. Ngươi tính toán qua công nghiệp hóa lấy ra thần bí vật chất thành phẩm." Trần Viễn nói. "Xem là qua. Nếu như hoa quả không cần tiền, 1000 khắc thần bí vật chất lấy ra thành phẩm, đại khái là 1000 nguyên. Không tính nhà xưởng cùng thiết bị đưa vào. Cái kia 1000 khắc hoa quả Có thể lấy ra ra bao nhiêu thần bí vật chất? Trần Viễn lại hỏi. Chuyện này. 10 kg gệm thanh long, lấy ra ra 2 khắc thần bí vật chất. 10 kg gệm quả nho, lấy ra ra 3 khắc thần bí vật chất. Thống nhất, coi như 10 kg gệm lấy ra ra 3 khắc thần bí vật chất. 1 vạn tấn thứ quả, 3 ngàn vạn khắc thần bí vật chất. Ảch, cái này. Còn giống như rất nhiều. Nhưng lấy ra thần bí vật chất rất phiền phức, muốn siêu nhiều quá trình. Làm sao lấy ra ra loại vật chất này? Đỗ học minh đã lấy ra, tự nhiên là có thể làm được. Chính là rất phiền phức. Lấy đồ bảo vệ sức khỏe danh nghĩa bán đi. Ở phối hợp NMN, cái này đồ bảo vệ sức khỏe giá cả, trăm phần trăm là không thể tiện nghi. NMN cái này đồ chơi liền rất đắt. Hiện tại không nội vã. Mặc dù muốn làm, cũng là sau đó làm tiếp. Trần Viễn nói, hiện giai đoạn, đem nông trường phát triển tốt là được. Đừng nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự tình. Ngay lại mua 300 mẫu đất, dùng để kiến thiết nhà xưởng. Ngài không chuẩn bị làm đồ bảo vệ sức khỏe, dùng để xây nhà kho kho, kho lạnh, nhà xưởng là đóng gói nhà xưởng, là cho sầu riêng chuẩn bị. Tương lai hai vạn mẫu sầu riêng, không có một cái lớn sân bãi, chơi không chuyển. Trần Viễn nói, ta còn tưởng rằng ngài chuẩn bị xây đồ bảo vệ sức khỏe nhà xưởng đây. Đỗ Học Minh cười ha hả nói, xây một cái đồ bảo vệ sức khỏe nhà xưởng, quá phiền phức. Kỳ thực, nông trường chúng ta bên trong hoa quả ẩn chứa thần bí vật chất, không lấy ra. Trực tiếp ăn trái cây cũng có thể tiêu hao hấp thu loại kia vật chất. Nhiều nhất chính là phối hợp nờ mờ nờ đồng thời ăn, hiệu quả càng tốt hơn. Trần Viễn rủi rủi con mắt, nói tiếp, ngươi nói xem. Hơn nữa, hiện tại nông trường, sự tình liền rất nhiều. Lại làm một cái cái gì nhà xưởng, không có chuyện gì tìm việc. Ê. Thật giống là. Đỗ Học Minh ngẩn người một chút, gật gù. Nờ mờ nờ cái này đồ chơi lượng lớn ra thị trường, nhưng phổ thông tiền lương giai tầng, rất khó trường kỳ tiêu phí. Trần Viễn bên này bán hoa quả cũng thật quý, lại nói, coi như liền từ tiến vào đồ bảo vệ sức khỏe, sinh ra đến đồ vật cũng không thể có quá mức huyết đại tuyên truyền, đồng thời cũng không thể ban ơn cho đến mọi người. Tất cả, thuận theo dĩ nhiên là được rồi. Đồ bảo vệ sức khỏe liền không đi làm, phiền phức. Thùng thùng tiếng gõ cửa, Trần Viễn quay đầu liền nhìn thấy lén lén lút lút Vương sư phụ, còn có Lưu Hằng, mau vào uống trà. Trần Viễn đứng lên nói, Vương sư phụ cùng Lưu Hằng cười đi tới thơm quá trà. Vương sư phụ nói. Trần Viễn đứng dậy cho vương sư phụ bọn họ rót trà, nhìn vương sư phụ, ngươi ngày hôm qua đến xem xe, chuẩn bị mua cái gì xe. nay theo Trần Tổng Hốn, năm ngoái kiếm lời không ít, muốn mua cho mình một đài tốt một chút xe. Mua đài bèn vương sư phụ nói, hơn trăm vạn người bác. Ta năm ngoái cũng là kiếm lời không ít. Trên người có tiền nhàn rỗi, chuẩn bị cho ta cao quản phối xe, ta nhìn chúng hai cái kiểu dáng, bèn nì mộ vẫn còn cùng chạy như bay. Không biết các ngươi yêu thích cái nào khoản. Trần Viễn nói, cho cao quản phối xe. Chúng ta đều có phần. Vương Sư Phụ nhìn một chút Lưu Hằng. Hỏi, chính là chuyên môn cho các ngươi ba vị phối xe. Trần Viễn nói, năm ngoái chuột bạch thí nghiệm ngưng hẳn. Chuyện này không thể đối ngoại nói, một chữ cũng không thể tiết lộ, coi như làm không có cái này thí nghiệm. Cho các ngươi phối xe, cho rằng một lần cho các ngươi bảo mật phí. Xe thả nông trường danh nghĩa, cũng có thể thả chính các ngươi danh nghĩa. Mặc kệ ở nông trường danh nghĩa còn là các ngươi cá nhân danh nghĩa, sau này xe bảo dưỡng, bảo hiểm tất cả đều kế công ty vào sổ. Hoa nha! Đỗ học minh gào thét một tiếng. Tiền lương phương diện, phía ta bên này vẫn không thể cho các ngươi mở quá cao. Nhưng một ít ngoài ngạch phúc lợi, có thể cho, ta không yên xá. Trần viễn nói, ta hiện tại cho các công nhân tiền lương, đã là rất cao. Ta hiểu Đỗ học minh nói. Chúng ta cũng hiểu. Vương sư phụ cũng nói. Lưu Hằng cười gãi đầu. Phối một đài mấy trăm vạn xe, Lưu Hằng trước đây dù muốn hay không. Cũng cho rằng, cái này cao tầng. Chính mình cũng không tính là cao tầng. Cho tới Trần Mặc nói cấm khẩu phí, Lưu Hằng là không thèm để ý. Bọn họ đã sớm ký qua bảo mật hợp đồng. Nếu như để lộ bí mật, cái này hậu quả, Lưu Hằng không cho là mình có thể gánh chịu. Xe đăng ký ở cá nhân danh nghĩa, cái kia đúng không muốn nộp thuế thu nhập a? Lưu Hằng ngượng ngùng cười, hỏi. Phí lời. Vương Sư Phụ nói, số tiền kia cũng không thể còn muốn Trần tổng thanh toán chứ. Lão Vương người này nhìn hắn hậu, tắc cực kỳ, nói, lén lút liếc nhìn Trần Viễn một chút. Đăng ký các ngươi cá nhân danh nghĩa, khẳng định chính các ngươi đi bảo đảm thuế rồi. Trần Viễn nói, cái kia xe, đại khái là bao nhiêu tiền? Thuế lại là bao nhiêu? Vương sư phụ mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nói, đô học minh lúc đầu, ta xe đăng ký ở nông trường. Xem chính các ngươi tuyển, chạy như bay hơn 3 triệu, mộ vẫn còn hơn 500 vạn. Ngược lại, 6 triệu lấy xuống xe, chính các ngươi tuyển. Nhưng đối với ở ngoài, đừng nói là ta mua, liền nói chính các ngươi mua xe. Trần Viễn nói, làm sao tuyển, xem chính bọn họ. Nếu như đăng ký ở cá nhân danh nghĩa, này rất tốt, bằng tự nhiên kiếm được đến một số tiền lớn. Chính là cái này thuế thu nhập, hơn 500 vạn muốn giao nộp hơn 2 triệu thuế thu nhập. Hơn 3 triệu, cũng phải giao nộp hơn 1 triệu thuế thu nhập. Rất đáng sợ, mấy người thương lượng một chút. Tất cả đều lựa chọn đăng ký ở nông trường danh nghĩa. Như vậy, xe là nông trường tài sản, nhưng bọn họ đang sử dụng. Siêu xe a, không có mấy người không thích. Đặc biệt nam nhân. Mấy người bọn hắn cũng rõ ràng Trần Viễn là có ý gì, cũng không hoàn toàn vì bảo mật. Ở văn phòng uống một buổi trưa trà. Trong nông trường chính là như vậy, nhàn thời gian, rất nhàn. Bận rĩu gặp thời hổ, hắn không thể đem một người vận bung ra cho rằng hai người sử dụng. Hiện tại chính là nông nhàn. Phổ thông công nhân Cũng đều rất nhàn. Sắp trời dần tối. Trần Viễn về đến nhà, bảo bảo cùng Trần Tiểu ở nhà làm cơm. Hai người bọn họ ngày hôm nay lại đi ra ngoài, ra đi dạo phố, mua sắm. Hai nữ nhân này, Trần Viễn hiện tại là chẳng thèm nói các nàng. Trần Tiểu bán đi một chút quả nguyên hương cổ phần, đem trước đây tiền nợ toàn bộ thay đổi, trên tay còn có hơn 2.000 vạn. Nay từng ngày từng ngày, liên rủ bảo bảo đi ra ngoài chơi. Ngày hôm nay lại đi ra ngoài mua cái gì? Trần Viễn nói. Mua mười mấy cây thỏi vàng. Tiểu tiểu mua, nàng cảm thấy thỏi vàng thả chính hắn trong phòng không an toàn, thả chúng ta kết sắt bên trong. Bảo bảo nói. Trần tiểu quay đầu, bất mãn Trần Viễn một chút, mua thỏi vàng, ngươi cũng không thể lại nói chúng ta đi. Này vẫn được. Mua chút hoàng kim loại hình đồ chơi, có thể bảo đảm giá trị. Trần Viễn nói. Trần Viễn là không ngại cầm tiền đi ra ngoài sao cổ. Còn quản lý tài sản, lựa chọn một ít vững vàng quản lý tài sản sản phẩm, cũng là có thể. Chính là không thích các nàng cầm tiền đi ra ngoài mua chút không dùng hàng xa xỉ. Trưng 453, mua xe. Cho cao quản phối xe, không phải là trần viễn nhiều tiền, thiêu hoảng. Năm ngoái, bảo thạch nông trường giá trị sản lượng bảy ức, lợi nhuận có ít nhất hơn 5 tỷ, tiếp cận 600 triệu. Công ty khác, không thể có như thế cao lợi nhuận. Đương nhiên, cao như vậy lợi nhuận, chủ yếu là bởi vì linh dịch công lao. Nhưng cũng không thể rời bỏ tầng quản lý cùng các công nhân trả giá. Bảo Thạch Nông Trường cũng là cái công ty lớn, lợi nhuận so với rất nhiều gia thị trường công ty cao. Làm công ty lớn cao quản, lương 1 năm trăm vạn, là rất bình thường. Đồng thời, bọn họ còn phải nhận được công ty phát triển mang đến tiền lãi. Trần Viễn cũng cho bọn hắn tiền lãi, vậy thì là viễn Vương công ty cổ phần. Nên cho tương ứng đại ngộ, Trần Viễn đều sẽ cho. Nói như thế nào đây? Trần Viễn rất yêu thích hiện tại quản lý đoàn đội, to lớn cái nông trường, lớn chuyện nhỏ không cần Trần Viễn bận tâm. Liền đem nông trường quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa, ba người bọn họ cũng đều rất có năng lực. Đặc biệt Đỗ học minh, năng lực đặc biệt cường một người. Vương sư phụ cũng rất lợi hại, chỉ cần là vườn trái cây khu sự tình, hắn đều xế vào một chân, sản xuất công tác tất cả đều sắp xếp thỏa thỏa đang làm. Cho tới lưu Hằng còn muốn thêm một cái lý nguyệt. Cái đôi này phụ trách phòng thí nghiệm, đến tột cùng biết bao nhiêu bí mật, Trần Viễn trong lòng cũng không hề chắc. Hai người bọn họ cũng là nhân tài. Một cái loại cỡ lớn nông trường, có mấy người có thể dễ dàng thay thế. Mà có mấy người, nếu như rời đi, rất khó tìm đến thay thế ứng cử viên. Lại chính là, Trần Viễn dùng thói quen bọn họ. Trần Viễn bộ kia cũ lì nản, trước cho cha mở, sẽ không có còn, trả, cho Trần Viễn. Dùng hết ba nói chuyện, mở rồi lớn ròi sở, thoải mái. Ngày thứ hai, Trần Viễn mở ra lý sợt lờ mờ, mang tới vương sư phụ, đồ học minh, lưu hàng ba người bọn hắn, thẳng đến hải khẩu cho bọn họ phối một đài siêu xe, cái này cũng là Trần Viễn bỗng nhiên lâm thời nảy lòng tham. "Nghĩ kỹ tuyển xe gì?" Trần Viễn hỏi. "Toàn bằng Trần tổng làm chủ." Đỗ Học Minh cười nói, "Ta tối hôm qua cho các ngươi suy nghĩ một chút, xe vẫn là đăng ký ở chính các ngươi danh nghĩa." Trần Viễn nói, "Các ngươi ở Viễn Phương công ty đều có cổ phần, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi năm nay trừ tiền lương, còn có thể bắt được một bút ngoài ngạch chia hoa hồng, chính mình cung dưỡng một chiếc xe." Vấn đề không lớn. Còn báo thuế, tiền lương nộp thuế ở ngoài, cuối năm lại giao nộp ngoài ngạch thu vào này bộ phận. Người cùng lão lưu đều có thu thuế giảm miễn, nộp không được bao nhiêu thuế. Đỗ học minh cười gật gù, Vương sư phụ nơi này, báo thuế bao nhiêu tiền, ta chỗ này ra một nửa. Không cần. Vương sư phụ nói, thuế những này, ta sẽ tự bỏ ra. Ta hiện tại cũng coi như có tiền. Trần Viễn cười, nói, được thôi. Xe, 6 triệu trở xuống, các ngươi tùy tiện tuyển. Ngược lại nói xong rồi, ta chỉ điểm mua xe thuế. Đến hải khẩu cảng tự do mậu dịch hãng xe. Nơi này đều là nhập khẩu xe, các loại siêu xe cũng nhiều. Đỗ Học Minh cùng Lưu Hằng nhìn trầm trầm nhân tài nhắn mát. Nam đảo nhân tài tiến cử chính sách, các loại không cùng người mới, đều có không giống thuế thu nhập giảm miễn chính sách. Cái này, Trần Viễn cũng là mới nhớ tới đến. Đỗ Học Minh muốn giao nộp thuế thu nhập không nhiều, đại khái chiếm thu vào 20% không tới. Lưu Hằng thu vào so với Đỗ Học Minh thấp một ít. Muốn giao nộp thuế thu nhập, đại khái chiếm tiền lương 20%. Trần Viễn bên này xem là tiền lương, đều là xem là thuế sau thu vào. Kỳ thực, liền vương sư phụ tiền lương là cao nhất, hắn nộp thuế nhiều. Mặt sau cũng phải cho vương sư phụ thêm một cái cao cấp nhân tài nhãn mắc mới được. Đến hãng xe, đem xe dừng ở bên ngoài, lập tức có một vị đẹp đẽ nữ tiêu thụ viên đi tới, mấy vị là đến xem xe sao. Ừm, có cái gì tốt xe? Trần Viễn hỏi. Chúng ta hãng xe vừa tới một nhóm xe mới, loại mới dạ hữu ạ. Không biết mấy vị muốn tuyển cái gì cái nào nhắn hiệu. Trần Viễn trước tiên đến xem rồi lắm rồi sờ, loại mới Gipter rất ưa nhìn. Còn có phen tùm, cũng rất tốt. Trần Viễn hai chiếc xe so sánh hạ xuống, cảm giác phen tùm này cái xe quá chính thức, không thích hợp hàng ngày sử dụng. Gipter tiêu chuẩn trụ cách bản, nhìn liền thật thoải mái. Vừa vặn có một đài màu trắng nhạt trang trí bên trong Gipter, tới ngồi lên cảm giác thật thoải mái. Gipter cùng Cái nào đài tốt? Trần Viễn nói, ta nói cẩn thận xem. Loại mới Gipter nhìn thoải mái hơn một chút. Đỗ Học Minh nói. Phẹn tâm càng đại khí. Bên cạnh tiêu thụ viên đều không còn gì để nói. Mấy người bọn hắn tuy rằng mở ra lý sợt lờ mờ lại đây, đi vào hãng xe, liền đến rùn rùn sở bên này soi mói bình phẩm. Mà trước nàng đề cử xe, mấy người từ bên cạnh trải qua, không thèm nhìn. Nếu như xin mời tài xế, ngồi dài hơn bản phẹn tưởng, khẳng định là không sai. Nhưng Trần luôn yêu thích mình lái xe, gịp tờ liền rất tốt. Lưu Hằng nói, tiêu thụ viên lướt mắt, nỗ lực bỏ ra một cái nụ cười, bên cạnh có cú ly nạn, nếu như mình mở, cú ly nạn cũng là lựa chọn không tồi. Trong nhà có một đài. Tiêu thụ viên trên mặt xem thường trong nháy mắt thu lại lên, nay trở mặt tốc độ, cũng là không có ai. Trần Viễn không có để ý tiêu thụ viên trên mặt hơi vẻ mặt, đối với vương sư phụ mấy người bọn hắn nói, mấy người các ngươi tuyển cái nào khoảng. Nếu không, tất cả đều t Chuyện này. Quá kiêu căng, không tốt. Lưu Hằng nói. Lưu Hằng cũng rất yêu thích dồn dòi sờ, chính là đi, cái giá này. Mặc dù nói không muốn chính hắn ra tiền, có thể xe mua thuế, cùng với thuế thu nhập. Là muốn chính hắn ra. Hơn trăm vạn thuế khoản, đối với hắn mà nói, áp lực quá to lớn. Này, Trần Tổng một cái ủ kịch ủ kịch nam người đi tới. Trần Tổng, ngài lại đây, làm sao không gửi gọi điện thoại cho ta, đều ở cửa lớn các loại ngài đến nửa ngày. Vừa qua khỏi đến. Không thấy ngươi a, Ta trở về chuyến văn phòng. Điên quản lý cười nói, có yêu thích loại xe sao? Đây là loại mới Gipter chứ? Trần Viễn nói, đúng, loại mới. Điên quản lý nói, đối với tiêu thụ viên nhỏ rộng bàn giao vài câu, làm cho nàng đi tiếp đại phòng, chuẩn bị tiếp đón công tác. Chúng ta chuẩn bị mua 4 cái xe, có thể cho cái lớn một chút ưu đãi không? Nhất định có thể. Bảo đảm là Nam Đảo cùng khoản loại xe tiện nghi nhất giá cả, tuyệt đối to lớn nhất ưu đãi cường độ. Trần Viễn phải tới thăm, ngày hôm qua liền hẹn trước. Hán bộ kia cũ lì nản, liền ở đây mua. Trần Viễn chọn kịp tờ. Đỗ học minh vốn là muốn tuyển một đài quý điểm xe, muốn mua rách, nhưng cảm giác đến nếu như mở đến so với lão bản còn quý xe, như vậy không tốt. Ở John nhìn bên này một lúc, Trần Viễn bọn họ đến xem Benny. Benny cũng có mấy khoản có điều loại xe, mộ vẫn còn, chạy như bay, Âu lục. Âu lục là xe thể thao, mộ trên là lão bản xe, chạy như bay này kho Cũng rất thích hợp bản thân mở. Ở hãng xe quay một vòng, đỗ học minh bọn họ đều lựa chọn chạy như bay. bốn cái xe, sắt xe 1.400 vạn nguyên. Đưa rán màng, nước hoa các loại, bảo dưỡng, thẻ xăng các loại. Đến phòng tiếp tân, bên trong chuẩn bị cà phê. Hợp đồng. Tổng hạ xuống, Trần Viễn bộ kêu 470 vạn cỗ tẹt lạ, hơn 500 vạn. Xe muốn qua một quãng thời gian mới cho Trần Viễn bọn họ đưa tới. Ký rồi hợp đồng, thanh toán khoản Điên quản lý đưa Trần Viễn bọn họ tới cửa, vẫn nhìn theo mấy người bọn hắn đi xa. Chương 454, rời đi hãng xe. Trần Viễn đem chỗ ngồi lái xe giao cho đỗ học mình, mình và Vương Sư Phụ ngồi vào mặt sau. Chuẩn bị mua hoành quang mini nhân số, thống kê ra có tới không? Trần Viễn hỏi. Vương Sư Phụ gật gù, cười nói, thống kê đi ra. Nông trưởng trợ giúp hai và nguyên, tất cả đều muốn mua. Tổng cộng là 519 đài, tất cả đều muốn giải đi liên tục bản. 519 đài, không chỉ là bảo thạch nông trường này một cái nông trường, còn có viễn phương nông trường. Đi tới ngũ lăng 4S tiệm, bên trong thì có mini hiện xe. Trần Viễn trước tiên tìm tiêu thụ kết nối, trực tiếp cho thấy muốn mua 520 đài mini. Nhiều một đài, không quá quan trọng. Trong cửa hàng khẳng định không có nhiều như vậy, Trần Viễn đến chính là trước tiên đàm luận giá tiền. Một lần định 520 đài, tiêu thụ quản lý đều đi ra. Giá tiền trên mấy ba, 88 vạn dài đi liên tục bản. Trần Viễn bọn họ muốn nhiều lắm, trực tiếp nói tới ba, 7 vạn nguyên một đài. Đồng thời còn dự định cột sạc điện, tổng thanh giao kim ngạch 2.300 vạn nguyên. Cột sạc điện là đồng bộ phương tiện, muốn ở bãi đậu xe lắp đặt, cùng với bách hoa thôn lắp đặt, ký kết hợp đồng ở một tháng sau giao phó xe, trở lại nông trường, Trần Viễn bọn họ liền bắt đầu quy hoạch cột sạc điện, bãi đậu xe. Trong nông trường có một phần là quả nguyên trấn thân cây đường cái, đường cái là 4 đường xe chạy, hai bên là bốn hoa. Bồn hoa còn có một cái xe đạp nói. liền đem xe đạp nói sửa đổi một hồi, quy hoạch một ít chỗ đỗ xe, lắp đặt một ít cột sạc điện. Dừng chân khu bên kia cũng lắp đặt một ít cột sạc điện. Trần Viễn mua siêu xe, một tuần lễ sau liền đưa tới. Theo, đệ Trần Viễn yêu cầu, đỗ học minh bọn họ đều không có nói là Trần Viễn trả tiền mua xe, đối ngoại đều nói chính bọn họ mua. Hoành quang mini, nói là một tháng sau giao phó. Sau hai tuần, thì có xe lần lượt đưa tới. Xe. Trần Viễn là thanh toán toàn khoản. Các công nhân muốn, trực tiếp ở hãng xe công nhân viên nơi này đăng ký là được. Trần Viễn cho mỗi cái xe trợ giúp 2 vạn nguyên, còn lại 1. 7 vạn, từ phía sau trong tiền lương chủ, không cần công nhân hoa một phân tiền. Hoành quang mini này khoản xe là có thể hợp pháp thượng lộ, cần lên giấy phép. Lên giấy phép, mỗi cái xe hơn 100 khối thủ tục phí, do hãng xe bên này thay công việc. Lên giấy phép, là không cần giấy phép lái xe. Ở Viễn Vương Nông Trường 60% tả hữu công nhân không có giấy phép lái xe. Xe có, giấy phép lái xe, chính bọn họ đi thi. Không có giấy phép lái xe, chỉ cần không đem xe chạy ra khỏi nông trường, liền không có vấn đề gì. Trần Viễn trong nông trường, cũng là người người có xe. Mặt sau một quang thời gian, không có giấy phép lái xe người đều vội vàng thi giấy phép lái xe, luyện xe. Mỗi ngày tan sở, nông trường các con đường cũng có xe con ở chạy. Một đài nhỏ mini, chính là cho các công nhân thay đi bộ. Nông trường vị trí hẻo lánh, có cái xe, nghỉ ra ngoài chơi, cũng thuận tiện không phải. Bách Hoa Thôn, quy hoạch đã sớm đi ra. Thổ địa cũng bằng phẳng đi ra. Trung tuần tháng 4, Trần Viễn cùng Đỗ Học Minh dự họp Bách Hoa Thôn đặt móng nghi thức. Đặt móng nghi thức, cũng chính là Bách Hoa Thôn kiến thiết, khởi công. Bách Hoa Thôn quy hoạch ra vài cái khu vực. Trong đó có biệt thự khu, Trần Viễn xin một gian nhà, tiểu Trung Quốc sân Bông, chiếm diện tích một. Ba mẫu. Không phải đặc biệt xa hoa, nhưng cũng rất tốt. Chu Văn, Sở Phương bọn họ cũng ở chỗ này chọn nhà. Còn có Trần Tiểu, Đỗ Học Minh, Vương Sư Phụ, Triệu Bằng Vũ các loại. Biệt thự khu quy hoạch 30 gian nhà, nhỏ nhất một căn, chiếm diện tích đều có một mẫu. Còn chưa bắt đầu kiến thiết, liền bán đi 19 căn. Trương Thắng nhà, do Trần Viễn bỏ tiền. Trương Thắng, Bạch Hoa bãi chăn nuôi trang trưởng, phụ trách bảo thạch nông trường hết thẻ chăn nuôi. Vị này năng lực rất mạnh, không đến lại nói. Trước đến phỏng vấn liền muốn cầu có một bộ chính hắn căn phòng lớn. Vì là thống nhất phong cách, biệt thự khu bên này đều là sân bông, mang sân, hoa viên, giả sơn ao thiết kế. Thiện nghi nhất đều muốn hơn 400 vạn. Biệt thự, 38, 150 vạn, giá tiền không đều. Tổng quy hoạch là 800 căn, phân hai kỳ Liên bài phục thức biệt thự, căn nhà lớn khu, mỗi mét vương 1.900 nguyên lên. Ngoài ra còn có khu buôn bán. Bánh hoa thơm cũng không phải là thương phần phòng. phòng. Thân mua có yêu cầu nghiêm khắc. Nhóm đầu tiên xét duyệt thông qua, tất cả đều là ngụ lại đến quả nguyên chấn người. Trần viễn bên này, nhóm đầu tiên chuyển hộ quả nguyên chấn thì có hơn 200 người. Sau khi lại lần lượt có người đem hộ khẩu di chuyển lại đây. Nhóm đầu tiên thân mua phòng Úc thì có 395 bộ. Đến mặt sau, khẳng định còn có càng nhiều. Biệt thự, tất cả đều là dự chế ghép lại cơ cấu. Ở nhà xưởng bên trong làm tốt dự chế tảng khối, công trường bên này đánh tốt nền đất, đưa tới ghép lại là tốt rồi. Một bộ chiếm diện tích 98m vuông lầu nhỏ biệt thự, 10 ngày thời gian liền có thể sắp xếp gọn. Nhà đều là phôi thô phòng, muốn chính mình trang trí. Trung tuần tháng 4 khởi công, nhanh nhất, vào tháng 5 liền tiếp thu nhà. Cái tốc độ này, cũng là không ai. Đến vào tháng 5, bánh hoa thôn bên kia đã dựng thành hơn trăm căn nhà. Bảo thạch nông trường bên trong có không ít công người đã tiếp thu phòng ốc, chính là không trang trí. Muốn đem nhà trùng tu xong, tối thiểu cũng phải mười mấy vạn, Mới vừa mua phòng. Các công nhân đều không tiền gì. Hơn nữa bách hoa thôn bên kia vẫn không có quy hoạch hoàn thành, đều lộn xộn. tuy rằng giao phó một nhóm nhà, nhưng đến hiện tại, vẫn chưa có người nào chuyển tới ở cũng không cách nào ở. Gây giống khu có một cái thung lũng thung lũng, cấu tạo và tính chất của đất đai màu mỡ. Năm ngoái, Trần Viễn bọn họ đem cái này thung lũng khai khẩn đi ra, trồng trọt tranh dây. Thung lũng có 1.760 mẫu. Thực tế trồng trọt diện tích 1.650 mẫu. Bình thường, Trồng chọn chanh dây là ở mùa xuân hai, tháng 3, lúc này tiến hành trồng chọn, chỉ cần hợp lý tiến hành bảo dưỡng, gần như đến năm, tháng 6 sẽ nở hoa rồi. Sau đó trải qua tự nhiên thụ phấn, hoặc là nhân công thụ phấn sau khi, liền sẽ bắt đầu kết quả. Trần viễn bọn họ năm ngoái trồng chọn chanh dây, nam đảo mùa đông, rất ấm áp. chanh dây có thể cả năm sinh trưởng. Vốn là, trần viễn bọn họ cảm thấy những này chanh dây tháng 2,3 liền có thể nở hoa có thể mãi cho đến tháng 3 hạ tuần mới mở ra nhóm đầu tiên hoa vườn chanh dây cho đủ phân hữu cơ vẫn là linh dịch phân hữu cơ này nhóm đầu tiên hoa liền vụ nổ lớn cái giá phía dưới lít nha lít nhít đóa hoa nở hoa thời điểm vương sư phụ khẩn cấp đem bảo thạch khu thùng nuôi ong điều lại đây còn từ viễn phương công ty mượn một nhóm thùng nuôi ong lại đây trợ giúp đóa hoa thụ phấn đến tháng 5, chanh dây liền bắt đầu thành thủ chanh dây hơn một năm lần nở hoa nhiều lần kết quả không đồng thời nở hoa Thành thục thời gian cũng không giống nhau. Mùa xuân nở hoa, hơn 40 trời liền có thể thành thục. Mùa hạ nở hoa, muốn hơn 60 thiên tài có thể thành thục. Bảo thạch nông trường tranh dây, cái đầu cũng so với bên ngoài tranh dây phải lớn hơn. 50% trở lên, đến nửa cân một cái. Thông thường, tranh dây lớn, một cân có 3, 4 cái. Nhỏ tranh dây, một cân là 7, 8 cái. Tháng 5, Nam Đảo nhóm đầu tiên tranh dây ra thị trường. Hiện tại giá tiền rất tốt. Quả lớn đầu giá là hơn bảy khối, quả nhỏ năm khối nhiều. Đồng thời, chanh dây không như trong tưởng tượng quý. Ở nơi sản xuất, các loại lượng lớn ra thị trường thời điểm, đầu giá tiện nghi nhất cũng là một khối tiền. Khá hơn một chút, bốn, năm khối. Nhưng cũng có quý chanh dây, xem chủ loại, xem phẩm chất, quý nhất chanh dây có thể bán được 30, 40 nguyên một cân. Có thể bảo thạch nông trường chanh dây, khẳng định bán không tới cái giá này. Chương 455, chanh dây báo giá. Chanh dây loại hoa quả này, rất thần kỳ. Lần thứ nhất ăn người, nhiều sẽ cảm thấy khó ăn, chua sót, mùi vị rất quái lạ. Có thể ăn qua 2 lần, liền cảm thấy rất lên đầu. Trần Viễn lần thứ nhất ăn chanh dây, bởi vì mùi vị chua mà, cảm thấy đồ chơi này quá khó ăn. Có thể ăn qua mấy lần sau, cảm giác đổng đồng đác, thật không tệ. Đến hiện tại, Trần Mặc bắt đầu dùng chanh dây pha nước mật ong. Một viên chanh dây, một ly nước lã, lạnh một ít sau thả một thìa mật ong. Tranh dây cũng có phân cấp tiêu chuẩn. Đặc cấp: đồng nhất chủng loại, thành thục vừa phải, màu sắc tốt đẹp, theo chủng loại cố hữu màu sắc, vỏ ngoài thanh khiết, không chạm bị tổn thương, không nhăn co, không mục nát, không nạn sâu bệnh cùng cái khác thương tổn. Yếu cấp: đồng nhất chủng loại, thành thục vẫn còn vừa phải, màu sắc hài lòng, vỏ ngoài vẫn còn thanh khiết, không chạm thương, không nhăn co, không mục nát, không nghiêm trọng nạn sâu bệnh cùng với hắn thương tổn. Lương cấp: thua ưu cấp, nhưng có thương phẩm giá trị người. To nhỏ quy cách. Không giống chủng loại chanh dây, to nhỏ quy cách không giống nhau. Có chút chủng loại chanh dây, 85 khắc trở lên mới coi như rất quả lớn, nhưng có chút 50 khắc trở lên coi như rất quả lớn. Có chút cực lớn chanh dây, 3, 4 cái thì có 1 cân. Cũng chính là hơn trăm khắc một cái. Có thể có 200 khắc, thật rất ít. Trần viễn bên này chanh dây phân hai cái phẩm chất, hoàng kim chanh dây, tử hương số 1. Hoàng kim chanh dây, trái cây thành thục thời là màu vàng, phi thường có vẻ ngoài, hơn nữa trái cây rất ngọt. Cơ bản không chua, vì lẽ đó trên thị trường bán khá là hỏa, giá bán hiện nay rất cao, nhưng chỉ giới hạn ở tốt quả, thứ quả giá bán cũng không cao. Nhưng loại này hoàng kim tranh dây không thích hợp gia công thành đồ uống. Mặt khác chính là trồng trọt phương diện muốn quản lý tốt, không thể phong khoáng quản lý, rất nhiều người loại sản lượng đều không cao, bình thường ở 1.000 cân tả hữu, có thể đến 2.000 cân trở lên không nhiều. Có thể quản lý tốt, cũng có thể có 4.000-5.000 cân sản lượng. Từ hương số 1. Cái này chủng loại là đài nông số 1 dùng thực sinh mầm đào tạo, mặt sau phát sinh biến chủng sản sinh loại mới. Cái này chủng loại quả khá là nhỏ, hơn nữa đặc biệt chua, chỉ thích hợp ra công đồ uống, không thích hợp trực tiếp ăn. Hiện tại trồng chọt tử hương số 1 người đã không nhiều. Trong đó, hoàng kim chanh dây trồng chọt diện tích 500 mẫu. Tử hương số 1 trồng chọt diện tích hơn 1000 mẫu. Trải qua linh dịch đào tạo, chanh dây cũng phát sinh biến chủng. Hai cái chủng loại chanh dây, cái đầu đều càng to lớn hơn. Sản phẩm mới hoàng kim chanh dây, hương vị càng dày đặc. Trực tiếp ăn, nếu như không quen ăn chanh dây người, cảm thấy cái này chủng loại chanh dây mùi vị quá mức nồng nặng, phức tạp. Nhưng đối với thích ăn chanh dây người đến nói, liền cảm thấy phi thường mỹ vị. Bình thường hoàng kim chanh dây, 90 khắc trở lên là rất quả lớn. Quả lớn là 70, 90 khắc. Trung quả là 60, 70 khắc. Nhưng cũng không nhất định. Ngành nghề bên trong đối với chanh dây phân chia không phải rất sao sáng tỏ. bởi vì chủng loại nhiều Nơi sản xuất nguyên nhân, cùng với thương gia nguyên nhân, mỗi người có các phân chia tiêu chuẩn. Liên đại khái tới nói. To nhỏ quy cách phân chia tiêu chuẩn. Đại, L mỗi hạt quả nặng 85 khắc trở lên. Trung, M mỗi hạt quả nặng 60 khắc 85 khắc. Tiểu, S mỗi hạt quả nặng 60 khắc trở xuống. đẳng cấp cùng to nhỏ quy cách. Mỗi hạt 85 khắc trở lên. Đặc đại, đặc L, ưu đại, U L. Mỗi hạt 60-85 khắc. Đặc trung, đặc M yuchong, um. Mỗi hạt 60 khắc trở xuống, rất nhỏ, rất ít, ưu tiểu, us. Tiêu chuẩn này chỉ có thể nói đại khái, bởi vì có chút chủng loại tranh dây, bản thân liền không lớn. Thì như tử hương số 1. Tử hương số 1 cái này chủng loại, trái cây rất nhỏ. Trần viện trồng hơn 1000 mẫu, là coi trọng nó một số đặc điểm, do đó suy đoán dùng linh dịch cải tạo sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Hoàng kim tranh dây hương vị càng dày đặc, cũng thật phức tạp, có thể mùi vị Hoàng kim chanh dây hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thành thục, độ chua đã rất thấp, độ ngọt rất cao. Loại này chanh dây thích hợp ăn sống. Nhưng bởi vì hương vị nồng nặc, phức tạp, cũng thích hợp dùng tới làm đồ uống. Đối với không thích vị chua người đến nói, hoàng kim chanh dây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Dùng để làm đồ uống là vô cùng tốt. Không chua, ngọt ngào, hương vị nồng nặc, làm thành đồ uống, để lên bàn đều có thể nghe thấy được chanh dây mùi hương thơm. Cái này hương vị, so với trực tiếp ăn, phai nhạt rất nhiều. Là mùi thơm ngát, dài lâu, thấm ruột thấm gan. Trần Viễn hiện tại là thích chanh dây, cũng thích chanh dây chua sót mùi vị. Liên cảm thấy đi, Hoàng Kim chanh dây càng thích hợp trực tiếp ăn. Dùng để làm đồ uống, tuy rằng cũng là không sai, cũng không có vị trôi nhì, luôn cảm giác ít một chút cái gì. Hoàng Kim chanh dây, Trần Viễn bọn họ sửa lại cái tên, gọi là Hoàng Kim Bảo Thạch. Chính đang xin thực vật loại mới quyền quan danh. Xin còn không thông qua. Hiện tại gọi Hoàng Kim Bảo Thạch. Chỉ là bảo thạch nông trường cho mình sản phẩm lấy tên, cũng không phải loại quyền. Hoàng kim bảo thạch tranh dây, đều nặng ở 190 khắc tả hữu. Vượt qua 250 khắc trọng lượng tranh dây, chiếm tỷ lệ có thể đạt đến 50% trở lên. Một mình 250 khắc tranh dây, siêu cấp lớn. Thả trên bàn tay, một cái tay chỉ có thể tóm lại một cái trái cây. thử hương số 1, nửa cân nặng trái cây rất ít. Nhưng cái 200 khắc trái cây, chiếm tỷ lệ 45%, khả năng lại nhiều hơn chút. Từ hương số 1 mùi vị chua, vị chua nhi rõ ràng, chua bên trong mang ngọt. Hương vị cũng rất nồng nặc. trực tiếp ăn, vị chua quá rõ ràng, càng thích hợp làm thành đồ uống. Nhưng đối với yêu thích vị chua người đến nói, trực tiếp ăn, mùi vị cũng rất tốt. Từ hương số 1 nở hoa càng sớm hơn, thành thục độ càng cao hơn. Hai loại chanh dây đều rất tốt, quả hình nêm dịu, biểu bì bóng loáng có màu sắc. Bao giá đơn thống kê đi ra. Trong phòng làm việc, Trần Viễn uống chanh dây hướng phao đồ uống, xem đồ học Minh đi tới, hỏi Đi ra. Nhỏ tán hộ báo giá cao nhất, đặc cấp quả báo giá 12 nguyên 1 cân, thế nhưng lượng không lớn. Đỗ Học Minh đem tờ khai cầm tới. 12 nguyên 1 cân, chỉ chọn mua 2 tấn. Đại quả thương, có năng lực cả vườn hái chỉ có 3 nhà, quả nguyên hương, bách hôi Viên, hoa quả tươi hành. Bách hôi Viên vẫn đang tìm kiếm cùng Bảo Thạch nông trường hợp tác. Bọn họ báo giá cũng là rất cao. Hoa quả tươi hành, một cái chuyên môn bán ra hoa quả thương mại điện tử. Bọn họ báo giá thấp nhất. Toàn viên hái, mỗi tấn 7,500 nguyên. Bách hối viên cho đến 8.000 năm. Thú vị chính là quả nguyên hương, bọn họ cho đến 8.600 tấn. Quả nguyên hương chỉ so với bách hối viên thêm ra 100 khối. Dựa theo năm ngoái hợp đồng, ở cùng giá cả tình huống, Trần Viễn bên này hoa quả muốn ưu tiên bán cho quả nguyên hương. Hung chi mỗi tấn còn nhiều ra 100 khối. Có chút tranh dây sắc thực có thể bán ra giá trên trời. Đó là sao đi ra? Tỷ như tử hương số 1. Vốn là không phải cái gì tốt chủng loại, nhưng đã từng xào từng tới hơn 20 nguyên một cân, điền viên giá. Trần viễn bên này tranh dây, không làm sao tuyên truyền. Tự nhiên cũng bán không ra giá trên trời. Hiện tại tranh dây điền viên giá, trung quả 4, năm khối một cân, quả lớn 5, 6 khối một cân, rất quả lớn 7, 8 khối một cân. Trần viễn bên này tranh dây sắc thực đặc biệt, cái đầu rất lớn. Quả thương đến đàm luận giá cả, cũng trước tiên hưởng qua mùi vị, mùi vị là thật không lời nói nhưng cũng là bảo thạch nông trường chanh dây quá đặc biệt, quá to lớn. Như vậy chanh dây ra thị trường, trên thị trường sẽ có thế nào phản ứng? Không có ra thị trường trước, ai cũng không dám bảo đảm. Cái này bao giá thì sẽ không đặc biệt cao. Chương 456, chính mình định giá. Mỗi tấn 8600, đây là một khái niệm gì? Một tấn 2000 cân, mỗi cân 4. Ba nguyên. Hiện tại mùa này, Nam đảo một ít lớn trong vườn chanh dây, rất lớn quả là bảy. Năm nguyên tả hữu, 1 cân Hoa quả đồng ruộng chọn mua, càng lớn lượng lớn, giá cả trái lại cao hơn nữa. Bởi vì số lượng lớn, vẫn may thua. Trần viễn này tranh dây, liền bởi vì là loại mới, cái đầu quá to lớn, bị ép giá. Lý do này, thật giống, tự hồ, không thành lợ. Trần viễn nhìn báo giá đơn, nhỏ tán hộ quả thương cho đến 6 khối một cân, thiện nghi nhất cũng là 5 khối tả hữu. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Bào giá tại sao như thế thấp? Trần viễn điểm viên khói, nhìn đỗ học minh, cái này báo giá. Ngươi thấy thế nào? Quá tiện nghi. Đỗ Học Minh nói. Ừ. Này một mùa chanh dây, sản lượng có bao nhiêu? Mẫu sản lượng ở một tấn tả hữu. Đỗ Học Minh nói. Này chanh dây, thả trong kho hàng có thể bảo tồn bao lâu? Đại khái 15 ngày 15 ngày tả hữu sau, vỏ sẽ co. Chúng ta không có chuyên nghiệp hoa quả tươi nhà kho. Trần Viễn đứng dậy thật dài thở ra một hơi. Bao giá tại sao như thế thấp, đến tuột cùng cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Trần Viễn đứng dậy cho Chu Văn gọi điện thoại. Này, Láo Chu, có rảnh rỗi không? Rảnh rỗi? Sao? Liên quan với tranh dây bào giá. Tại sao, ta tranh dây so với trên thị trường tranh dây còn muốn tiện nghi? Cái này. Năm nay tranh dây giá cả thấp. Hiện tại thị trường bán xỉ giá, rất lớn quả bẻ. Năm nguyên tả hữu. Có thể hiện tại là tranh dây mới vừa ra thị trường mùa. Người tranh dây số lượng quá nhiều, chúng ta sợ sệt hậu kỳ thị trường gọn sóng. Tranh dây không thể so quả nho. Chanh dây cái này thị trường vốn là không lớn. Chu Văn giải thích, người nơi đó có hơn 1.000 tấn chanh dây đi, muốn bán đi hơn 1.000 tấn chanh dây, liền xem là công ty chúng ta cũng là rất khó. Năm ngoái cả năm công ty chúng ta bán ra chanh dây cũng chỉ có hơn 300 tấn. Đám này hoa quả chúng ta báo giá, mua về cũng chủ yếu bán cho loại cỡ lớn chuỗi siêu thị. Uy Trấn Viễn gật gù, rất phiền muộn, các ngươi báo giá quá thấp. Đám này chanh dây bán xỉ giá, 10 khối một cân. Trần Viễn nói cúp điện thoại, 10 khối 1 cân. Này so với nam đảo tốt nhất tranh dây còn quý 2 khối. Tốt nhất, Chu Văn cầm điện thoại cười lắc lắc đầu, ai dám ở bảo thạch nông trường nơi này đưa ra tốt nhất. Nam đảo tốt nhất tranh dây ở bảo thạch nông trường bên trong. Xác thực, hiện tại trên thị trường quý nhất tranh dây, theo, đệ tấn bán sỉ giá cả, quý nhất là 8. Nam khối tả hữu 1 cân. Điền viên giá, 7. Nam Nguyên. Những thứ này đều là trải qua chọn tranh dây. Nếu như cả vườn hái, quý nhất một cái vườn, đại khái là năm nguyên. Nhưng này chút vườn sản lượng đều không cao, tổng sản lượng cũng không lớn. Trần Viễn bên này chanh dây, lượng quá to lớn. Ai cũng không dám đưa ra quá cao cả vườn hai giá. Điện thoại mới vừa cắt đứt, Chu Văn lại gọi điện thoại lại đây, cùng Trần Viễn hẹn thời gian, đơn độc đàm luận. Lúc trước lựa chọn chanh dây, đúng không chọn sai. Trần Viễn dùng sức sai rồi xoa mặt, nay một mùa chanh dây, tổng sản lượng nên có 1600 tấn. Mười khối một cân, lẽ ra có thể bán đi một ít." Đỗ Học Minh nói. Đỗ Học Minh biết Trần Viễn bên này sách lược, bán giá cao, nhưng không là giá trên trời. Bán không xong, dùng để đổi rượu, cho heo ăn. Giá tiền không thể quá thấp. Bảo Thạch nông trường kiên trì một cái lý niệm, tiền nào đồ nấy. Hàng tốt, liền muốn bán ra tương ứng giá tiền, bán không được, tình nguyện nện trong tay mình. Bồi dưỡng thị trường cần một cái quá trình. Trần Viễn đều muốn chuẩn bị bồi dưỡng chính mình thị trường. Sản xuất, tiêu thụ, Nhất thể hóa, vộ một cái Chính là đi, thời cơ Còn không thích hợp Hiện tại đường dây tiêu thụ, không quá hành Nhưng hiện tại, thành lập một cái chính mình đường dây tiêu thụ Vẫn chưa tới thời cơ Tối thiểu phải hoàn thành nông trường chuỗi sinh thái Sau khi, lại nói thành lập chính mình nhãn hiệu vấn đề Thành lập chính mình nhãn hiệu Cũng chính là muốn phụ trách tiêu thụ này một khối Bảo thạch nông trường một năm chi tiêu Rất lớn So với hiện nay năm Trần Viễn ở nông trường trong chương mục lưu lại một 25 ức. Trần Viễn cho công nhân tiền lương, rất cao. Năm nay, tiền lương chi ra khẳng định vượt qua 5.000 vạn. Sang năm tiền lương chi ra muốn vượt qua 80 triệu, xem là thưởng cuối năm. Trừ công nhân chi, còn có chỗ khác chi tiêu. Năm nay lưu lại 1. 25 ức, vừa vặn đủ hoa. Hiện tại kiến đường dây tiêu thụ, sự tình quá nhiều. Nếu như bị phản chế, bảo thạch nông trường kinh doanh đáng lo. Trần Viễn là đã nói tiểu tiểu công ty không phải là bất cứ cái gì. Nhưng đối với lớn đường dây tiêu thụ ý lại, là không tránh khỏi. Lần này quả lớn chọn mua, báo giá quá thấp. Thấp đến Trần Viễn không thể nào tiếp thu được. 4-3 nguyên một cân, cảm giác, bắt nạt người. Trần Viễn đối với nông trường tranh dây ôm ấp rất cao chờ mong. Ban đầu ý nghĩ, điền viên giá nhất định phải so với những khắc tranh dây nông trường quý. Bởi vì chính mình trái cây chất lượng càng tốt hơn, không nói quý quá nhiều, mỗi cân quý một lông hai lông 1 phân 2 phân. Cái này là được. Các quả thương đưa ra cực thấp báo giá, vẫn là cùng năm ngoái mùa đông quả nho một cái nguyên nhân, sản lượng lớn. Kinh doanh cái này nông trường, mỗi một lần bán hoa quả, Trần Viễn đều rất đầu to. Đỗ Học Minh ở văn phòng ngồi một hồi nhi, rời đi. Liên quan với tiêu thụ, Đỗ Học Minh không giúp được cái gì đại ân. chanh dây, bởi vì Trần Viễn bên này công bố sản xuất, nam đảo chanh dây bán sỉ giá theo tiếng ngã xuống. chanh dây thị trường không lớn. Nhìn từng người bên người có bao nhiêu người ăn chanh dây liền biết rồi. Trên thị trường tranh dây bán nhưng rất đắt, cũng không phải nhà vườn kiếm lời tiền, mà là quả thương kiếm lời. Nhỏ trồng trọt hộ có thể chính mình bán, giá cả cũng không tệ lắm. Lớn trồng trọt hộ, chỉ có thể bán cho quả thương, hoa quả bán xỉ trăng ô tranh dây giá cả vẫn liền không cao. đỗ học minh đi rồi. Trần Viễn đứng dậy hoạt động một chút thân thể, nhìn về phía trên vách tường mang theo bảo thạch nông trường sinh thái bản đồ. Tương lai bảo thạch nông trường là một cái sinh thái nông trường. Trong nông trường thực hiện 99% trở lên bên trong tuần hoàn. Tương lai nông trường không cần từ bên ngoài chọn mua phân hữu cơ, trại chăn nuôi cũng không muốn từ bên ngoài chọn mua ngũ cốc, thức ăn gia súc. Nông trường chỉ chọn mua một ít khoáng vật phân là được. Cùng với công cụ sản xuất, dầu lửa những thứ này. Như vậy, bảo thạch nông trường có thể mang sản xuất thành phẩm khống chế rất thấp, trừ nhân viên chi. Nuôi heo, trâu, dê, chỉ có tiền nhân công không có những khác chi. Mấy ngàn con trâu, mấy ngàn con heo gần vạn con dê, đây chính là một bút rất không nhỏ thu vào. Sinh thái nông trường hoàn toàn thành lập, hoạt động nông trường một năm thành phẩm, phòng trường ở một, hai ước tả hữu. cái kia bảo thạch nông trường, một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Trần Viễn buồn phiền, chính là muốn kiếm nhiều tiền hơn. nhìn bản đồ, Trần Viễn lúc gần lúc hiện tìm thấy một cái manh mối. tại sao nhất định phải quả thương đến báo giá? tại sao không thể chính mình quyết định giá bán? chính mình hiện tại không phải là quả nhỏ nông. Con nhương quả thương đến báo giá, quá. Quá cái kia cái gì? Trong ly tranh dây đồ uống thả lạnh, Trần Viễn uống một hớp, rơi, đang chuẩn bị đi một chuyến viễn phương nông trường, Chu Văn đi vào, "Trần Viễn, ai, ta chính nói ra tìm ngươi đây." Trần Viễn đứng lên nói, "Ngươi vừa nãy trong điện thoại nói, ngươi này tranh dây bán 10 khối một cân." Chu Văn nói, "Ừ, 10 khối một cân, rất lớn quả 10 nguyên, quả lớn 8 nguyên, chung quả 6 nguyên." Trần Viễn cười nói, "Ta này quả lớn." Đơn quả trọng lượng 150 khắc trở lên. Quả lớn là 120, 150 khắc. Trung quả là 70, 120 khắc. Trần Viễn cười nói, tiêu chuẩn này ngươi cũng là biết đến. Ngươi tranh dây quá nhiều. Toàn bộ ra thị trường, sẽ sung kích thị trường. Đùa dơ đi. Năm ngoái hơn một vạn tấn quả nho đều không có sung kích nói thị trường. Ta lúc này mới hơn một ngàn tấn tranh dây, liền sung kích thị trường. Trần Viễn hai tay mở ra. Chúng ta ký có hợp đồng. Ở ngang nhau báo giá tình huống, ngươi muốn ưu tiên lựa chọn quả nguyên hương. Chu Văn nói, chúng ta hẳn là cao nhất báo giá. Liên quan với tranh dây báo giá, Chu Văn bọn họ cũng là ước định quả. Đồng thời, bọn họ còn rõ ràng bách hối viên báo giá, cho nên mới đưa ra 4. 3 nguyên 1 cân báo giá. Cái này báo giá, hẳn là cả vườn hái cao nhất báo giá. Làm sao ngươi biết? Trần Viễn cười hỏi. Trên phương diện làm ăn sự tình, con con quẻo quẻo rất nhiều. Chu Văn cười nói. Các ngươi chỉ là cả vườn hái cao nhất báo giá. Mặt khác có rất nhiều đơn độc báo giá, có thể so với các ngươi ra giá muốn cao rất nhiều." Trần Viên nói, "Hơn nữa, 43 nguyên một cân, đúng không quá tiện nghi? Cũng chính là phổ thông trung quả giá cả. Như vậy giá cả, ngươi muốn ta bán thế nào? Ta cũng là chịu phục. Rất lớn quả 10 nguyên, quả lớn 8 nguyên, trung quả 6 nguyên. Những này tranh dây, ta liền làm bán sỉ bán lẻ, chầm rãi bán. Bán không xong ta hay dùng đến cất rượu." Trần Viễn nói, Trần Viễn nơi này trung quả, cơ bản thì tương đương với bên ngoài quả lớn cùng rất lớn quả. 6 nguyên 1 cân, tuyệt đối không lo bán không được vấn đề. Cho tới rất lớn quả cùng quả lớn, nên, cũng là có thể bán ra đi. Dù sao toàn bộ giá cả, thật tâm không mắc. Chu văn đau đầu A, làm rất cất rượu. Từ khi bảo thạch nông trường cái kia loại cỡ lớn sưởng cất rượu dựng thành, Trần Viễn bên này là động một chút là cất rượu. Đúng là, tôi ta đi. Ta giá cả chính là như vậy. Các ngươi sợ bán không xong có thể chút ít chọn mua. Còn phía ta bên này có bán hay không cho hết, chính là chuyện của chính ta. Trần Viễn nói, xế chiều hôm nay hái, công ty của các ngươi muốn, trước tiên lấp một số lượng. Chúng ta từ đại chủ cố bắt đầu giao hàng. Nếu như không muốn, thì thôi, không miễn cưỡng. Có thể Chu Văn bên này nghĩ tới chính là toàn viên chọn mua, muốn lũng đoạn, không thể để cho Trần Viễn cùng những khác đại quả thường xây dựng lên mật thiết quan hệ hợp tác. Trường 457, 9 Nam nguyên một cân. Bảo thạch nông trường quả nho rất nổi danh, có thể bán ra giá cao, giá trên trời. Hơn nữa quả nho cái này thị trường rất lớn, thích ăn quả nho rất nhiều người. Có thể chanh dây, cũng không phải người nào đều thích ăn. Còn có, chanh dây đầu giá không mắc, nhưng đến tiêu thụ cái này phân đoạn, cũng chính là đến người tiêu thụ trên tay giá cả, thông thường khá là quý. Thật giống, cũng không phải. Tỷ như internet mua chanh dây, kinh đông mặt trên, tiện nghi cũng là 6 khối một cân thậm chí càng tiện nghi, bốn khối một cân, mà quý chanh dây, mười mấy khối, hai mươi mấy khối một cân cũng có, thậm chí càng quý hơn. Trung Quốc thị trường rất lớn, chanh dây mặc dù là tiểu chúng hoa quả, tổng thể tiêu phí cũng là rất cao. Hiện tại báo giá thật quá thấp, thật không có cách nào tiếp thu. Chanh dây cùng những khác hoa quả như thế, giá cả sai biệt rất lớn. Trần Viễn nơi này giá bán 6 khối, 8 khối, 10 khối cũng không là giá trên trời. Hơn nữa cái này giá bán. 1.650 mẫu chanh dây, tổng cộng cũng bán không được bao nhiêu tiền. Lúc trước thì không nên trồng trọt nhiều như vậy chanh dây, mà nên ở mảnh đất này nhiều loại thực một ít hoa quả. Có thể trồng trọt hoa quả chủng loại nhiều, lại cảm thấy phiền phức. Trần viễn hoa quả, Chu Văn không phải không thừa nhận, đó là thật tốt. Trần viễn chanh dây, tuyệt đối có thể bán ra giá cao. Chỉ là, trần viễn bên này không có tốt tiêu thụ. Trần viễn đám này chanh dây, tuyệt đối là trên thị trường tốt nhất. Chu văn bên này là muốn toàn bộ chọn mua, không thể để cho Trần Viễn cùng những khác quả thương thành lập mật thiết liên hệ. Trần Viễn hoa quả có bao nhiêu kiếm tiền, liền không cần bao nhiêu. Kinh nghiệm thừa xưa, Trần Viễn hoa quả, đến trên thị trường đều là không lo bán, mặc dù giá cả cao. Lại chính là báo giá thấp. Dĩ vãng, Trần Viễn đều là mở giá cao, hoặc là nói là giá trên trời. Chu văn bọn họ bên này báo giá rẻ, cuối cùng chậm rãi hướng về lên đàm luận. Năm nay cái này tranh dây báo giá là rất thú vị. Những khác đại quả thương đều biết bảo thạch nông trường cùng quả nguyên hương quan hệ. Đương nhiên, những kiện là bọn họ tự cho là quan hệ. Các đại quả thương, bởi vì bảo thạch nông trường quả nho, mỗi một quý quả nho thành thục, các đại quả thương đều lấy ra báo giá, cuối cùng tất cả đều bị trở thành bồi chạy. Sau đó còn phải từ quả nguyên hương, tiểu tiểu công ty, chọn mua. Năm nay, Chu Văn bên này tổ chức đại quả thương, liền bọn họ đối thủ cạnh tranh cũng đạt đến hợp tác, đưa ra một cái siêu giá tiền thấp. Sau khi, Căn cứ Trần Viễn nước tiểu tính, lại từ từ nói chuyện. Nhưng lúc này đây, Chu Văn có chút hoảng rồi, Trần Viễn lấy ra báo giá, dĩ nhiên phù hợp giá thị trường. Vẫn là tán bán. Chúng ta bao viên, bao nhiêu tiền? Chu Văn nói. Trần Viễn nếu như tán bán, đối với bọn họ quả nguyên hương công ty tới nói, không phải là chuyện tốt. Bao viên, Trần Viễn rất muốn đưa ra một cái giá cao. Trần Viễn cho rằng, chính mình hoa quả cảm thấy giá trị một cái giá cao. Nửa cân một cái tranh dây. Liên hỏi ngươi thấy qua bao nhiêu? Nên không có mấy người từng thấy lớn như vậy tranh dây. Một cái lâu dài hợp tác chi đạo, vậy thì là cho song phương để cho đầy đủ lợi nhuận không gian. Bao viên cũng giống như vậy giá tiền. Trần Viễn nói. Được, chúng ta muốn hết. Các ngươi tranh dây lượng tiêu thụ không phải rất kém cỏi sao. Muốn hết, có chừng 1,600 tấn. Trần Viễn nói. Chúng ta có bán sỉ bộ. Được. Trần Viễn lửa một cái, sau đó liên hệ đỗ học minh. Sau này nông trường hoa quả chính mình đến định giá, bất kể là ai, tới trước được trước. Nhưng Trần Viễn cùng quả nguyên hương ký có ưu tiên điều khoản, vậy thì là tương đồng điều kiện dưới, bảo thạch nông trường hoa quả muốn ưu tiên bán cho tiểu tiểu công ty. Nay cái điều khoản, không cái gì lực cưỡng thúc, nhưng Trần Viễn không tốt vi phạm này cái điều khoản. Trần Viễn trong tay tài chính đã dư giả, hiện tại hoa quả, cũng không cần phải bán như vậy quý. Chanh dây, vẫn có quả nhỏ, cũng chính là thứ quả. Vì để cho bảo thạch nông trường trở thành cao cấp hoa quả đại danh tử, quả nhỏ cùng thứ quả, tất cả đều không bán cho hoa quả đại lý tiêu thụ. Một phần đưa đi bộ đội, giá rẻ bán ra. Một bộ phần khác, đào ra phần thịt quả, dùng để cất rượu. Không đúng, là dùng để pha rượu. Sườn cất rượu còn chứa được hơn 2.000 tấn rượu vang. Những này rượu vang độ cồn đều rất cao, hơn 20 độ. Đem chanh dây lẫn vào rượu vang bên trong. Ngược lại không phải cho người uống rượu vang, tùy tiện làm Uống rượu đỏ, ăn trái cây, nuôi nắng cỏ xanh cùng ngũ cốc heo, không, có uy qua thức ăn gia súc, Tam Nguyên Trư cũng phải bảy, 8 tháng mới có thể xuất chuồng. Nhưng đừng nói, cái này thịt là thật ăn ngon. Trong nông trường thịt heo, thịt dê, tất cả đều thông qua Chu Văn quan hệ tiêu thụ cho khách sạn 5 sao, Sa Hoa phòng ăn. Tam Nguyên Trư, hiện tại giá thị trường gần như 26 nguyên một cân, Trần Viễn bên này giá bán đều là 30 nguyên. Đông Sơn dê giá thị trường 50 nguyên, 80 nguyên một cân. Trần Viễn bên này giá bán, mỗi cân quý 10 khối. Ngoài ra còn có dê bù, cũng đều so với giá thị trường quý 10 khối tả hữu. Liên bọn họ nông trường tình huống, mỗi ngày bán ra 20, 30 đầu heo, mấy chục con dê, hoàn toàn là cùng không đủ cầu trạng thái. Có chút phòng ăn, khách sạn, lén lút cho Trương Thắng tiền hoa hồng, muốn Trương Thắng ưu tiên cung cho bọn họ. Tiền hoa hồng, Trương Thắng là nhận lấy, nhưng chuyển bán liền nói cho Trần Viễn, đem tiền hoa hồng cho nông trường. Thực tế tình huống trong nông trường So với chân thực giá bán cao hơn không ít. Mỗi ngày đều muốn uống lên 1-2 cân rượu đỏ tam nguyên trừ, Nuôi đi ra thịt, chất thịt càng non, mùi vị càng thơm. Cùng phổ thông, dùng thức ăn ra súc 5 tháng liền nuôi đi ra tam nguyên trừ, vẫn có khác nhau rất lớn. Bảo thạch nông trường tam nguyên trừ, ít nhất phải hơn 7 tháng mới có thể xuất chuồng. Heo đen, thì lại muốn 10-1 tháng, 1 năm, mới có thể xuất chuồng. Khi còn bé heo mùi vị thơm, cũng là bởi vì heo ăn thức ăn ra súc rất ít. Hoặc là không làm sao ăn thức ăn gia súc, chăn nuôi chu kỳ càng dài. tranh dây bắt đầu hái. Tiểu tiểu công ty muốn tổ chức chủ bá lại đây trực tiếp hái, cũng chính là mang hàng. Trần Viễn không nhường. Hiện tại bảo thạch nông trường, đã không cần những này tiếng tam. Đặc biệt bảo thạch nông trường hoa quả, sản lượng đều đặc biệt cao, phẩm chất còn cực kỳ tốt. Tiếng tam quá lớn, đối với nông thôn tới nói, có thể không chắc là chuyện tốt. Lại chính là trực tiếp mang đến lưu lượng. Trần Viễn không muốn năm nay còn có người đến tham quan bảo thạch nông trường. Năm ngoái có rất nhiều rau chip người đi tới nông trường tham quan, hái quả nho, xem đông đóng, ở bách hoa khu bãi đậu xe cắm trại dã ngoại. Nhiều người, người ra sao đều có. Năm ngoái cắm trại dã ngoại khu ném không ít rác rưởi. Những kia rác rưởi còn đều bỏ vào địa phương bí ẩn, thanh lý những kia rác rưởi, thật không có đặc biệt lao lực, chính là khiến lòng người bên trong không thoải mái. Năm nay bảo thạch nông trường không mở ra hái, không thả du khách đi vào. Nông trường tiến hành đóng kín quản lý. Hơn 1,600 mẫu chanh dây, mấy trăm người ở bên trong hái, hái tốc độ rất nhanh. Hái thời điểm không tốt phân tốt, tiểu tiểu công ty bên kia lại là bao viên, liền định một cái điều hòa giá cả, mỗi cân 9, 5 nguyên. Dù sao, dựa theo trần viễn bọn họ phân chia tiêu chuẩn, rất lớn quả là 150 khắc trở lên chính là rất lớn quả, chiếm tỷ lệ hẳn là đạt đến 85% trở lên. Quả lớn cùng trung quả số lượng, trái lại rất ít. Quả nhỏ. Nhìn chính là phát triển không được. Thứ quả, quả hình phát triển không tốt, vớ va vớ vẩn, cùng với biểu bì có mặt dô dấu vết. Quả nhỏ cùng thứ quả toàn bộ lấy ra đến, mắt thường liền có thể đại khái nhận biết. Từ thứ quả bên trong lấy ra một ít rất lớn quả, đưa đi trong bộ đội, mỗi cân năm khối. Cuối cùng đều còn sót lại hơn 100 tấn. Mà tiểu tiểu công ty bên kia thu được 1.381 tấn tranh dây. Bọn họ chuyển bán liền lấy cao hơn chọn mua giá cả hai đến 5 nguyên giá cà phê phát ra ngoài hơn trăm tấn. Còn đối với bảo thạch nông trường tranh dây tiến hành rồi tiến thêm một bước đẳng cấp phân chia. 1.381 tấn, 9. năm nguyên một cân, tổng giá trị 2.620 từ vạn nguyên. Cùng bán quả nho thời điểm hơi một tí hơn trăm triệu nguyên vào sổ, chút tiền này thực sự không đáng nhắc tới. Có điều tranh dây một năm có thể mở 4, 5 lần hòa. Bình thường tranh dây đều có hai cái chính quả cũng chính là cao sản quý. Trần Viễn phòng trường, cái kia hơn 1,600 mẫu tranh dây, ra thị trường sau biểu hiện không tệ, một năm cũng có thể mang cho Trần Viễn hơn trăm triệu nguyên căng thẳng. Chỉ cần này một mùa tranh dây biểu hiện không tệ, dưới một mùa, Trần Viễn bên này giá bán khẳng định tăng giá. chương 458, cho mình nghỉ. Tranh dây hái xong. Tháng 5 trung hạ tuần. Nông trường quả nho lại sắp chín rồi. Năm ngoái, màu xanh lam phỉ thúy trước tiên thành thụ cũng trước tiên sửa cảnh. Năm nay màu xanh lam phỉ thúy cũng trước tiên thành thụ, quả nho hiện tại đều nhũ dần, chua chua ngọt ngọt. Lại quá mười mấy ngày liền có thể hái. Mùa hạ quả nho, năm rồi cũng là mười mấy khối một cân. Năm nay mùa hạ quả nho, màu xanh lam phỉ thúy định giá 13. Năm nguyên một cân, đa quý đen 11 nguyên. Giá cả công bố, tiếp thu cái giá này, tới trước được trước. Không chấp nhận, liền không nên tới. Vẫn là tiểu tiểu công ty bên kia trước tiên nhận được tin tức. Chu Văn đã biết Trần Viễn bên này hoa quả sau này sẽ làm sao tiêu thụ, ở bảo thạch nông trường bên trong xếp vào người, giá bán một thả ra, bọn họ bên kia trước tiên nhận được tin tức, chạy tới đầu tiên ký kết hợp đồng. Đối với mùa hạ quả nho tới nói, như vậy giá cả xem như là quý, nhưng cũng thuộc về bình thường giá, dù sao chất lượng ở cái kia. Chuyện của nông trường, chính là như vậy lặp lại, lặp lại. Chanh dây ban xong, Trần Viễn liền không có chuyện gì, mở ra gip tờ thẳng đến hoa hải đảo từ mua lại hoa hải đảo nhà, Trần Viễn ba mẹ đa số thời gian ở ở bên kia. Trần tiểu cung bảo bảo ở quản lý Viễn Phương công ty. Viễn Phương công ty, kỳ thực không có việc gì, tiểu tiểu công ty cùng Phương Sa Phương Sa ký rồi 2 năm chọn mua hợp đồng, sản xuất thanh long, đang bảo đảm phẩm chất tình huống toàn bộ do tiểu tiểu công ty thu mua. Viễn Phương công ty thanh long, 8 khối một cân, đây là cả năm giá cả. Vì lẽ đó Viễn Phương công ty bên kia, chỉ cần quản rất sản phân đoạn là tốt rồi, không cần lo lắng tiêu thụ phân đoạn. Gần 6.000 mẫu thanh long, đã toàn bộ sản xuất. Cũng là tháng này, hơn 5.000 mẫu thanh long, sản xuất 5.136 tấn thanh long, còn có 700 tấn tả hữu thứ quả. Viện phương công ty giá trị sản lượng, cũng là rất cao. Dự tính, năm nay giá trị sản lượng có thể đạt đến 8 ức tả hữu. Loại mới ghiếp tờ trang trí bên trong, cho người một loại tuổi trẻ, cảm giác thư thái. Mở này cái xe, so với mở cụ ly nạn càng thoải mái. Đến Hoa Hải Đảo, Trần Viễn trực tiếp đi tới ba mẹ nhà. Một căn biệt thự ghép, một nửa là là Trần Viễn ba mẹ ở lại. Nửa kia, tháng trước mới vừa trùng tu xong, Trần Tiểu Cung Bảo Bảo chạy đến bên này vừa, ở tại nơi này một bên. Năm nay, Trần Tiểu Cung Bảo Bảo lại làm cho một chút quả nguyên hương cổ phần của công ty. Quả nguyên hương kế hoạch là cuối năm ra thị trường, hiện tại giá trị ước tính, mỗi cổ có 17 thối. Trần Tiểu Cung Bảo Bảo các làm cho một chút, tổng cộng làm cho có một cái ước. Các nàng làm cho sớm, thiệt thòi không ít. Các nàng bắt được tiền sau hiếm thấy không có mua mua mua, trái lại là chạch đến hoa hải đảo. Cửa lớn mở ra. Trần Viễn đem xe lái vào, mẹ. Trần Viễn hô hai tiếng, không có đáp lại. Đi tới Trần Tiểu cái kia căn, bên trong cũng không ai. Trần Viễn cho bảo bảo gọi điện thoại, mới biết hắn ở cạnh biển biệt thự. Cũng chính là Trần Viễn mua bộ kia biệt thự lớn. Biệt thự lớn cũng trang trí đi ra. Trần Viễn lái xe qua, trong nhà liền hai người bọn họ, ăn mặc đều đặc biệt mát mẻ. Trân Tiểu mặc vào một cái rộng rãi thương cảm, lộ ra hai cái tiểu bạch chân. Bảo Bảo mặc một bộ bãi cát váy. Hai người các ngươi ở chỗ này làm cái gì đấy? Trần Viễn đi vào trường hai người bọn họ cái một chút, này chạy đến đã lâu, cũng không trở về đi. Hai người bọn họ tháng ba liền chạy đến, trung gian liền trở về qua hai lần, đều là ở lại hai ngày lại chạy ra. Bảo Bảo hì hì cười khúc khích. Trân Tiểu cũng không sợ Trần Viễn, bí mật. Chúng ta ở học tập sao cổ? Bảo Bảo nói. Kiếm lời thiệt thòi. Vừa mới bắt đầu sao cổ thời điểm, là lỗ vốn tiền. Hiện tại lại kiếm lời. Bảo bảo nói. Làm trò mới là kiếm lời. Không làm trò, không tính kiếm lời. Làm trò, Kiếm lời hơn 1.000 vạn. Bảo bảo rụt cổ lại, hì hì cười nói. Trần Viễn trong nháy mắt khinh thường. Có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, các nàng đến đưa vào bao nhiêu. Chẳng trách các nàng trước không dám về nhà, khẳng định là sao cổ lỗ vốn tiền, còn thiệt thòi rất nhiều. Nhất định là như vậy. Tháng 3, Trân Tiểu Cung Bảo Bảo Liên lại bán đi quả nguyên hương một ít cổ phần, làm cho một cái ức. Các nàng học sao cổ, phòng trừng đem này một cái ức đều đưa vào đi vào. Bằng không, cũng không thể trong thời gian rất ngắn bên trong kiếm được hơn một nghìn vạn. Sau đó đừng sao cổ. Ta tình nguyện các ngươi cầm tiền đi ra ngoài tiêu lung tung Trần Viễn nói, cha mẹ bọn họ đây. Cùng ra ra bọn họ ra biển câu cá. Bảo Bảo nói, hoa hải đảo có du thuyền bến tàu. Trần Viễn cha trước vẫn ở tại nơi này một bên chính là ở thi du thuyền bằng lái. Tháng trước mới thi đậu, này không, liền mua một chiếc du thuyền. Quốc sản du thuyền, dài mười mấy mét, hơn trăm vạn loại kia. Trần Tiểu bỏ tiền ra. Phong gia gia cùng Khang gia gia đặc biệt yêu thích câu cá. Này du thuyền mua về, mấy vị kia cũng chạy đến bên này, từng ngày từng ngày đều ở bên ngoài câu cá. Hung Đại cùng Bạch Tĩnh kết hôn, ở chỗ này mở ra một nhà tiệm nước. Trần Viễn bọn họ tản bộ đi ra ngoài, Hoa Hải đảo mười mấy năm trước liền bắt đầu khởi công. Trần Viễn bọn họ bên này là sớm nhất khởi công hòn đảo. Xanh hóa cây đều đã lớn rồi, phong cảnh là thật không tệ. Trần Viễn cùng bảo bảo nắm tay, mười ngón khẩn trụ, lắc lư, đi ở phía trước, trò chuyện trong nông trường sự tình. Trần Tiểu liền ở phía sau theo. Nghiến răng nghiến lợi. Không biết ở sinh cái gì khí. Ngược chó. Trần Phong cùng sở phương lập tức liền muốn kết hôn. Trần Tiểu, ngươi là sao nghĩ tới? Trần Viễn đồng nhiên quay đầu lại, hỏi. Ta mới không vội va đây. Lại qua mấy năm. Liền cùng sở phương tỷ như thế, tìm cái chó con. Mặc kệ nàng. Hung đại cùng Bạch Tĩnh tiệm nước mở ở cạnh biển, cách bọn họ nơi này không tới đồng thời mét, gạo, bước đi qua, khoảng 10 phút. Trong cửa hàng làm ăn khá khẩm. Tráng vạng, lạnh mau một chút, ngoài quán diện đều ngồi người. Gió biển từ từ thổi, có thể ở ngoài quán xem mặt trời lặn, rất tốt. Trần Viễn bọn họ qua ngồi xuống, một cái đẹp đẽ tiểu cô nương lại đây chào hỏi, "Tiểu tiểu tỷ, bảo nhi tỷ, uống điểm cái gì?" Giống như trước đây." Trần Tiểu nói, "Vị này chính là?" Tiểu cô nương nhìn về phía Trần Viễn. "Ta ca, nàng nam nhân." Trần Viễn cười cợt, "Trân Châu trà sữa." Trong cửa hàng rất bận rộn. Tiệm này tên gọi rừng rậm đồ uống lạnh, cùng đại cùng Bạch Tĩnh ở trong cửa hàng bận rộn, còn giống như mời mấy cái công nhân lao động. Cửa hàng này vị trí rất tốt." "Là xem mặt trời lặn đoạn đường Trần Viễn nói." "Ừm. Tiền thuê cũng là không rẻ đây." Nghe Bạch Tĩnh nói, bọn họ tiệm này Hơn nửa năm đều là cho chủ nhà trọ làm công. Bảo bảo nói, tốt cửa hàng tiền thuê đều quý. Ở bên ngoài ngồi một hồi nhi, hung đại bưng trà sữa cho Trần Viễn bọn họ đưa tới, anh em họ, khi nào tới được. Vừa qua khỏi đến. Trần Viễn nói, buổi tối chờ phía ta bên này hết bận, cùng đi tuốt xin A. Được, chờ ngươi ha. Uống trà sữa, xem mặt trời lặn. Mặt trời rơi xuống phần cuối của biển, Trần Viễn bọn họ rời đi tiệm trà sữa, đi ra ngoài cưới một chiếc cùng chung xe đạp. Ở Hoa Hải trên đảo Luân Quanh, Hoa Hải đảo khu vực Trung ương có đại công viên, Thương Thành, là mua sắm thiên đường. Chơi còn chưa tối, Thương Thành bên ngoài trên quảng trường liền có rất nhiều người, nhảy quảng trường múa, xem người khác nhảy quảng trường múa, mang theo hải tử. Trường 459, 16 cấp báo. Đến trong Thương Thành chuyển động, cha cho Trần Tiểu gọi điện thoại, gọi về đi ăn cơm. Cươi xe trở lại. Trong nhà đã làm tốt cơm. Ông nội, ông nuôi ông ngoại. Về đến nhà. Trần Viễn hô. Nhanh lên một chút rửa tay, ăn cơm. Trần Mụ Mụ nói. Trần Viễn bọn họ đi tới nhà bếp, rửa tay. Buổi tối ăn cá, đều là ngày hôm nay câu cá. Mấy cái cá mú, hấp. Còn có một nồi hồ cá, xào hai cái thức ăn chay. Ngày hôm nay đi ra ngoài liền câu như thế điểm cá A. Đủ dầu phí sao. Trần Viễn cười nói. Đi ra ngoài câu cá, đây là hứng thú. Ngươi người này, hiện tại cái gì đều dùng tiền đến cân nhắc. Trần Viễn cha không cao hứng nói, ngày hôm nay ra biển, chỉ một mình hắn không quân, một con cá không có câu tới. Ra biển một chuyến cũng là mấy trăm khối dầu phí. Chúng ta ngày hôm nay câu đến bốn điều cá mú, này bốn điều cá mú liền giá trị mấy trăm khối, không thiệt rồi. Khang gia gia nói, Trần Viễn nhường cha vừa nói như thế, có chút lung túng. San Trê cười nói, ngại ngại các nàng làm sao không lại đây? Các nàng không thích ngồi thuyền, ở nhà. Trong nhà còn có thật nhiều đầu bò sữa đây, xem bò sữa mắt khắc còn nuôi một chút ngống, dê. Phong gia gia nói, người đem thanh long cây đào đi rồi. Lão viễn phương bên kia lưu ra lớn diện thổ địa, nuôi một ít dê cùng ngống, bọn nó ăn, cỏ lợi hại. Ăn cơm xong, Trần Viễn cùng bảo bảo tản bộ về nhà. Người cùng Trần Tiểu sao cổ, thật kiếm lời hơn một nghìn vạn. Trần Viễn nói, đó là, sau đó đừng sao cổ, sẽ không lại sao cổ. Bảo bảo nói, mua cổ phiếu, thật rất đáng sợ. Bảo bảo cùng Trần Tiểu cầm một cái ức. Vừa mới bắt đầu chỉ là luyện tập, dùng mấy trăm vạn. Mặt sau thiệt thòi, liền thêm đầu tư lớn. Vượt thiệt thòi càng nhiều. Sau đó chọn một nhánh tốt cổ phiếu, số tiền lớn đập xuống. Không tới nửa tháng, liền kiếm được hơn 14 triệu, sau đó mau mau mặc lên hiện. Đầu cơ cổ phiếu, đưa vào tài chính nhiều, hãy cùng ngồi tàu lượn siêu tốc như thế. Kích thích. Hai người gần một tháng không thấy. Có nhớ ta không? Bảo bảo nói. Nghĩ. Trần Viễn đem lão bà ôm vào trong ngực cười ha ha nói sắp tới gia tộc thời điểm hung đại gọi điện thoại lại đây này anh em họ ăn cương không vừa ăn xong ngày hôm nay vừa qua khỏi đến mệt một chút chúng ta ngày mai tụ tập đi được ngày hôm nay thứ bảy trong cửa hàng kinh doanh thuận lợi phía ta bên này khả năng bận bịu đến tương đối chế hung đại nói dừng trần viễn bên này cút điện thoại phong bảo bảo liền hì hì cười nhảy đến trần viễn trên lưng ta đi mệt con ta trở lại được Về đến nhà, đi vào phòng khách, Trần Viễn liền đem bảo bảo đặt tại trên ghế xà lồng. Tiểu biệt thắng tân hôn. Bảo bảo lại dài mập một chút, thịt thịt, vóc người siêu tốt. Sáng sớm, Trần Viễn bọn họ biệt thự này ở cạnh biển. Lầu hai phòng ngủ chính, bên ngoài là một cái ban công lớn. Trời vừa sáng, thì có chim biển bay đến trên ban công. Bảo bảo tỉnh lại sớm, kéo màn cửa sổ ra, đẩy ra cửa sổ sắt đất. Ở trên bàn nắm một chút thức ăn gia súc, phóng tới trên ban công. Cái kia vài con mẩu trắng chim biển cũng không sợ người, liền nhảy xuống, ăn xong rồi bữa sáng. Cạnh biển sáng sớm đặc biệt mát mẻ, chính là bệnh thấp, hơi lớn. Bảo bảo đốt chim nhỏ, lập tức thu về trên giường, nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ, lao công. Làm gì? Bảo bảo trên mặt một vẻ ngượng ngùng, bò đến trần viễn trên người. Ôi má ơi, không thể nhiều lời, đã không phải mấy cái tệ sự tình. Trời sáng choang, hai người ôm nhau, đều không nghĩ tới đến. Cha bọn họ lại muốn ra biển câu cá. Hỏi các ngươi có đi hay không? Trần Tiểu Phát tới hoài chặt. Không đi. Bảo bảo phát ra ngữ âm qua, tiếp tục lại Trần Viễn cánh tay. Ngủ thẳng 10 điểm qua, hai người rời giường tắm, đi ra ngoài kiếm ăn. Ở Hoa Hải Đảo chơi 2 ngày. Dự báo thời tiết tuyên bố báo màu đỏ báo động trước. Này tháng 6 không tới, thì có báo. Trần Viễn nhìn báo động trước tin nhắn. Năm nay cái đầu tiên siêu bão lớn dự tính 29 ngày hừng đông ở Nam Đảo Đông Bộ Đổ Bộ, mạnh nhất sức gió lớn 16 cấp. Trận này bão. So với năm trước báo cảng kinh khủng. Hơn nữa báo đổ bộ phương hướng, tổng kết lên liền hai chữ, nháo tâm. Báo dự tính đổ bộ thời gian còn có 3 ngày. Trần Viễn thu được tin tức này, bảo ba liền cho Trần Viễn gọi điện thoại, thu được báo tin tức sao? Thu được. Đang xem Trần Viễn nói. Báo con đường, ngươi thấy sao? Còn không thấy. Cái này báo tên gọi hải đường. Báo ở đầu tháng 5 liền hình thành, ở Tây Thái Bình Dương. Dự tính con đường là trải qua phi luật tân, lại đổ bộ nam đảo. Đổi bộ nam đảo sau, dự tính sức gió là 16 cấp, cũng khả năng càng to lớn hơn. Bao Táp vòng chính đang xúc tích càng to lớn hơn năng lượng. Bao tên em hai, có thể, thật không nhận người tiếp đãi. Chủ yếu Bao Táp khu sẽ trải qua Lăng Thủy, đến Đình Châu. Các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Phong Kiến Quốc nói, chúng ta bộ đội đã phát động rồi, sơ tán đoàn người. Các ngươi cái kia có cần hay không trợ giúp? Cần. Trần Viễn nói, được, ta lập tức dẫn người tới. Trần Viễn cùng cha bọn họ nói một tiếng, liền toàn bộ trở về nông trường. Hai năm trước, vẫn là ba năm trước. Ngược lại là Trần Viễn đi tới Nam Đảo năm thứ hai. Vậy còn chỉ là 12 cấp, 13 cấp báo. Cảnh tượng lúc đó, Trần Viễn hiện tại đều còn nhớ. Trên đường trở về Trần Tiểu lái xe. Trần Viễn ngồi ở phía sau, đầu tiên là cho Đỗ Học Minh gọi điện thoại. Hải đường ở đầu tháng 5 liền hình thành. Chỉ là, cũng không xác định cái này báo con đường. Tính toán ra con đường. Để cho thời gian phản ứng, cũng là như vậy mấy ngày 16 cấp bão rất hiếm thấy Tốc độ gió mỗi giây 50m trở lên Nam đảo thường thường có bão đến thăm Có thể lực phá hoại rất mạnh bão, Là không thường thấy 16 cấp bão ở Nam đảo đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện Này, nhìn thấy bao báo động trước hay chưa? Trần Viên bấm đố học minh điện thoại Hỏi Nhìn thấy Vừa nãy gọi điện thoại cho ngươi Điện thoại di động của ngươi ở trò chuyện Mới vừa nhận được nhạc phụ ta điện thoại Nam đảo bộ đội đã điều động, muốn sơ tán bao đổ bộ khẩu cư dân. Chủ yếu là bao đổ bộ địa điểm, có một ít lều hộ khu. Lều hộ khu phòng ốc kết cấu, siêu bão lớn vừa đến, e sợ. Trần Viễn lại nói, chờ một lúc có bộ đội đến giúp chúng ta cướp hái quả nho, ngươi sớm làm an bài xong. Hiện tại cướp hái. Ừm. Được rồi, ta lập tức đem người tay tổ chức ra. Trần Viễn lại cho Chu Văn gọi điện thoại qua, hỏi hắn bên kia nhà kho. Năm nay hoa quả, thành thục thời gian cùng năm ngoái gần như. Vào tháng 5 là hoa quả lượng lớn thành thục thời gian. Bọn họ nhà kho trồng chất quả vải, lượng lớn quả vải. Nam đảo quả vải tháng 3 bắt đầu thành thục, đó là tháng 3 hồng. Nhưng năm nay tháng 3 hồng, tháng 4 mới bắt đầu thành thục, lượng lớn ra thị trường. Cái khác quả vải vào tháng 5 mới lượng lớn ra thị trường. Tiểu tiểu công ty trong kho hàng, đe ép quả vải liền có mấy cái ức. Ngoài ra còn có những khác hoa quả, không nhà kho chỉ có 2 cái. Này hai cái nhà kho vốn là vì là bảo thạch nông trường chuẩn bị. Bảo thạch nông trường màu xanh lam phỉ thúy, nguyên kế hoạch là ngày 10 tháng 6 hái. chương 460, báo qua đi. Trở lại nông trường, bộ đội đã đến rồi. Phong kiến quốc không có tránh hiểm nghi, tự mình dẫn đội lại đây. Một đoàn nhân viên, 1,500 người, thêm vào trần viễn bên này nhân thủ, nhanh 2.000 người. Trong nông trường, đá quý đen quả nho vừa nhũng dần, chính đang cao cấp, còn không thành thủ. Mùi vị đó, Liền không đề cập tới. Ngày hôm nay hái chính là màu xanh lam phỉ thúy. Mùi vị hơi chua, vị ngọt đã rất đủ. Mùa hạ nước mưa nhiều, trần viễn bọn họ vì khống chế chất lượng, mỗi mẫu chỉ có 6-7 ngàn cân. Mà thủ tiêu bảo thạch viên. Mùa hạ đám này quả nho, hết thẻ quả nho, ngoại hình lên xem, cũng giống như là bảo thạch cấp. Nhưng mùa hạ quả nho không tốt bảo tồn, ngoại hình lên là không kém. Ở bên trong, nhưng là so với mùa đông quả nho trên lệch rất nhiều. Về nhà. Trần Viễn thay đổi một chiếc xe, lại đi màu xanh lam phỉ thúy viên, Ba. Phong Kiến Quốc cùng cái này bộ đội đoàn trưởng cùng nhau, hai người ở ven đường hút thuốc. Ai? Trở về. Phong Kiến Quốc nói, vị này chính là sở đoàn trưởng. Sở đoàn trưởng tốt. Người tốt. Cái này báo, các ngươi nông trường muốn tổn thất nặng nghề A. Phong Kiến Quốc nói, Trần Viễn cười khổ, màu xanh lam phỉ thúy bên này có thể bảo vệ đến, sự tổn thất của nó đều có thể tiếp thu. Cái này báo may là là cuối tháng. Nếu như giữa tháng liền đến, tổn thất kia, mới là gọi một cái thảm. Cuối tháng đến, nhiều nhất là đá quý đen. 1.500 mẫu đá quý đen, hiện tại vẫn chưa thể hái. Báo qua đi, nay 1.500 mẫu đá quý đen có thể còn lại bao nhiêu. Đỗ học minh ở tổ chức công nhân chứa trên xe, lấy xuống quả nho, một xe một xe bị đưa đi. Đám này quả nho, hợp đồng đã ký tên. Màu xanh lam phỉ thúy, 13. năm nguyên 1 cân. Coi như là hiện tại hái. Ảnh hưởng cũng không lớn, vẫn bán cái giá này. Buổi sáng 9 điểm qua hái, vẫn bận đến tối mịt trời tối. Gần 2.000 người ở trong vườn bận rộn, một ngày liền hái xong, tổng cộng hái có chừng 4.500 tấn. Lần này, Nam Đảo hết thể bộ đội đều phát động rồi, đi ra vì là các nhà vườn cướp hái hoa quả. Nhánh bộ đội này ngày mai sáng sớm ngày mai còn muốn đi chỗ khác, buổi tối ở tại Trần Viễn bên này. Trần Viễn đem bọn quan binh sắp xếp ở Bách Hoa Khu Ký Túc Xá, tòa nhà văn phòng. Bọn họ đều dẫn theo ga trải giường đệm trăn, liền ngả ra đất nghỉ, chấp nhận một buổi tối. Tòa nhà văn phòng tầng cao nhất, Trần Viễn trong phòng làm việc, Trần Viễn cho phong kiến quốc, sở đoàn trưởng còn có trương chính ủy rót trà. 3. Lần này báo thật có thể đạt đến 16 cấp. 16 cấp báo, Trần Viễn chỉ ở trên TV xem qua, lực phá hoại, là phi thường khủng bố. Ừm. Thời tiết báo động trước, vẫn là rất chuẩn. Phong kiến quốc tiếp nhận trà, lần này báo, người này nông trường nên có mua bảo hiểm chứ có. Nhưng bảo hiểm bồi không được bao nhiêu. Trần Viễn gãi gãi đầu, "Các ngươi ngày mai đi đâu, có yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao?" Ngày mai đi Đông Trạch chấn. Phong Kiến Quốc suy nghĩ một chút, nói, "Thật là có cần người hỗ trợ." "Cái gì?" "Lần này bão, dự tính sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hoại, chính phủ cùng bộ đội toàn bộ điều động. Chúng ta rời đi hơn vạn cư dân, từ nguy cũ phòng ốc chuyển đến chỗ an toàn. Ngươi bên này, có thể hay không thu xếp mấy người, cũng là thu xếp mấy ngày?" Có thể Trần Viễn nói, bách hoa nhà ký túc xá bên kia, ta khiến người ta phối hợp một ít, lẽ ra có thể dành ra hơn trăm cái gian phòng. Mặt khác có nhà kho. Nhà kho vẫn là quên đi, ta sợ sẽ sức gió quá lớn, ở trong kho hàng không an toàn. Có trăm cái gian phòng là được. Sáng sớm ngày thứ hai, bộ đội chuẩn bị rời đi, Trần Viễn bọn họ cho binh sĩ đưa lên rất nhiều hoa quả. Buổi trưa, Trần Viễn bên này dành ra hai tòa nhà, tiếp thu hơn 300 tên tử nguy trong phòng rút khỏi đến người. Bảo thạch nông trường bên này cũng ở làm ứng đối bao chuẩn bị, cũng phải 200 người đi viễn phương nông trường, hái thanh long. Rất ít một ít thành thục thanh long, có thể thu vào nhà kho mau mau thu vào nhà kho. Viễn phương nông trường, thành thục thanh long chỉ có hơn 100 tấn. Gần như 5 phần 10 quen, chín liền hái. Trên cây thanh long còn có rất nhiều, khoảng cách hái, phỏng trừng còn muốn 20 ngày. Đám này thanh long có 4, 5 ngàn tấn. Nhìn những kia trai trai thanh long, chu văn đâu lòng mà ở vườn trái cây bên trong đứng đầy lâu. Thiên thai, chuyện bất đắc dĩ. Trần Viễn vô vô chu văn vai, chỉ là một cái sản xuất tổn thất, có thể tiếp thu. Nay báo, nếu có thể đổi đường là tốt rồi. Ta cũng muốn đây. Trần Viễn đáp. Chu văn quay đầu, nhìn Trần Viễn lộ ra cười khổ. Lần này báo báo động trước rất đúng lúc, lưu khiến mọi người sung túc phản ứng thời gian. Không giống mấy năm trước lần kia, biết đến thời điểm, báo cũng đã đến, đến rồi, đều không thời gian phản ứng. Hai chín ngày Buổi sáng thời điểm còn trời trong nắng ấm, không nhìn ra một điểm nguy cơ. Đến buổi trưa, dày nặng tầng mây che chắn mặt trời. Không có gió, thế giới yên tĩnh quái dị. Bảo thạch nông trường, bảo an bộ quản lý la dũng lái xe, mang theo Trần Viễn tuần tra kiểm tra nông trường thủy lợi mương máng. Một tận tới đêm khuya, cũng không có gió. Đừng lo lắng, lo lắng cũng vô dụng. Buổi tối, bảo bảo ở nhà làm bữa tiệc lớn, an ủi Trần Viễn. Phiền nhất cái này báo. Trần Viễn uống một ngụm rượu chợt nghe cửa khen khách tiếng va chạm, đứng dậy mở cửa, là một đám chim cắt nhỏ. Tiểu Bạch, chim cắt nhỏ, thất thất. còn có Tiểu Bạch cùng chim cắt nhỏ thứ hai tổ bọn ngái. một đám chim cắt nhỏ, linh cảm đến bao tấp đến nguy hiểm, chạy về nhà tránh hiểm đến rồi. nay quần chim cắt nhỏ đi vào, trong nhà một hồi liền náo nhiệt. chim cắt nhỏ nhóm khắp nơi nhảy lên, chiếm cứ sofa. còn có chim cắt nhỏ hiếu kỳ nhìn vượng tài cùng đến phúc, một con gan lớn chim cắt nhỏ nhảy đến vượng tài trên người, rút nó một đống lông chó. Buổi tối rất yên tĩnh. Trần Viễn cùng Bảo Bảo ăn cơm xong, rất sớm trở lại trên giường, tỉnh lại sau giấc ngủ nghe đi ra bên ngoài gió tiếng nổ lớn. Gió nổi lên rồi, thời gian, hừng đông 3 điểm. So với dự báo chậm mấy tiếng, báo kéo tới, khởi đầu gió còn không lớn. Nhưng rất nhanh, liền nghe đến gào thét phong thanh. Phong thanh càng lúc càng lớn, sau đó trở nên chói tai. Trần Viễn đã không buồn ngủ, mở ra dưới đèn điện, không có gì bất ngờ xảy ra bị cúp điện. Bảo Bảo cũng tỉnh rồi núp ở Trần Viễn trong lồng ngực. Bên ngoài phong thanh rất lớn. Trong phòng, cũng từ yên tĩnh trở nên ồn ào lên. Đến phút phát sinh ác gác đều to âm thanh. Những kia chim cắt nhỏ cũng líu ra líu ríu kêu to lên. Giăm mưa rào tầm tã, phát tiết từ trên trời rơi xuống. Mà gió càng lúc càng lớn. Trần Viễn rời giường điểm dễ ngọn đến, đẩy thương lượng cửa sau, bên ngoài gió trực tiếp thổi vào, suýt chút nữa thổi tắt ngọn nến, đồng thời truyền vào đến huyên náo tiếng mưa rơi, phong thanh. Bão cùng mưa xối xả, Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bình minh, mưa nhỏ rất nhiều. Gió cũng nhỏ rất nhiều. Nhưng trễ nhất siêu bão lớn thổi qua, tàn phá toàn bộ thế giới. Vườn bên ngoài cây rửa, một bên nghiêng. Trần Viễn cầm áo mưa mặc vào, mở ra tiểu khả ái ra ngoài. Đường xi si mang lên, có hồng thủy rội rửa dấu vết lưu lại. Bên cạnh vườn nho ngâm nước. Trên sườn núi vườn nho, quả nho lá cây ít đi rất nhiều. Trần Viễn lái xe đi ra ngoài, vương sư phụ, Đỗ học minh. An Thành Bình còn có thật là nhiều người ở kiểm tra vườn nho tình huống. Sườn núi vườn nho không có ngâm nước. Có thể tối hôm qua gió quá lớn, đem quả nho lá cây thổi rơi xuống thật nhiều, cái giá phía dưới quả nho cũng bị tàn phá không ra hình thù gì. Hoàn hảo quả nho, mười không còn một. Sườn núi mặt khác quả nho, tổn thất càng nghiêm trọng, suýt chút nữa chính là chọc lốc. Cây mây lên quả nho lá cây lất pha lất phất. Mỗi mét vuông cái giá, đại khái liền hai, ba mảnh lá cây, thậm chí càng thiếu Còn quả nho, tây mây lên giữ lại rất nhiều chọc lốc đông, mà hoàn hảo quả nho hầu như không có. Rơi trên mặt đất quả nho, lít nha lít nhít. Cỏ. Chương 461, báo quá cảnh. Đây là Trần viễn trải qua lần thứ 2 đáng sợ bão. Sườn núi hướng đông nam vườn nho bị bão thổi đến mức chọc lốc. Rơi xuống quả nho, cửa hàng mặt đất. Trận này bão cho Trần Mặc Tạo thành trực tiếp tổn thất kinh tế, chí ít một ước nguyên trở lên. Gió còn ở thổi mạnh, mưa vẫn đang rơi. Long này là hoa lạnh hoa lạnh, 1.500 mẫu đá quý đen quả nho, dự tính sản lượng là 4.800 tấn tả hưu, đại khái là một cái ước giá trị sản lượng. Báo qua đi, trả xong tốt quả nho, e sợ một phần trăm cũng chưa tới. Vương sư phụ bọn họ nhìn thấy Trần Viễn, hướng về Trần Viễn đi tới, Trần Tổng. Ừm. Trần Viễn đáp một tiếng. Phong thanh vẫn lớn, Trần Viễn trả lời âm thanh rất nhỏ. Mưa cũng lớn, Trần Viễn đón, ăn mặc áo mưa, nước mưa từ gò má thẩm thấu tiến vào trong quần áo. Đám này quả nho, thực sự là đáng tiếc. Trần Viễn nói, chỉ có thể tận lực cứu lại. Vương sư phụ nói, đem những này quả nho cất rượu. Tổ chức công nhân nhặt rơi xuống quả nho, sau khi cơm nước xong liền bắt đầu công tác. Trần Viễn nói, chỗ khác có tổn thất sao. Bánh hoa bãi chăn nuôi bên kia, hơn một ngàn mâu sắp thành thuộc bắp nô, nên cũng gặp xui xẻo. Trần Viễn đau đầu, trước tiên tổ chức nhân thủ thoát nước. Đem vườn nho bên trong nước toàn bộ đẩy đi ra ngoài. Có chút vườn nho bị nước nhấn chìm trước tiên cần phải thoát nước, đã tổ chức nhân thủ. An Thành Bình nói, tối hôm qua gió quá to lớn, thời đức đoạn mất rất nhiều cảnh cây cảnh, tạo thành mương nước bế tắc. Sáng sớm hôm nay, ta liền sắp xếp người đi khai thông mương nước. Ừm, gió to thổi, có chút lạnh. Trần Viễn trở lại trên xe, về nhà trước. Tình huống bên ngoài thế nào? Bảo bảo hỏi, đá quý đen quả nho, này một mùa là không có. Liền không biết nơi khác tình huống như thế nào. Trần Viễn nói trở về nhà thay quần áo khác. Bảo Bảo ở nhà đã làm tốt điểm tâm. Bữa sáng một cái cà chua xào trứng, một cái xào sợi khoai tây. Trần Viễn bưng lên bát, Trần Tiểu lại đây, ca, chị dâu. Trần Tiểu một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Tối hôm qua phong thanh, tiếng mưa rơi, đặc biệt đáng sợ, Trần Tiểu là hơn nửa đêm không có ngủ. Nhanh tới dùng cơm. Bảo Bảo cho Trần Tiểu đựng cơm. Trần Viễn rất nhanh ăn xong một bát cơm, lại xối một chén, nói, sau khi ăn cơm xong các ngươi đi. Viễn Vương nông trường nhìn. Viễn Vương nông trường tình huống nên cũng rất không ít. Viễn Phương nông trường nghiêm trọng nhất tình huống sẽ tạo thành mặt sau mấy tháng nghiêm trọng giảm sản lượng. Chỉ một cái Viễn Phương nông trường trực tiếp cùng gián tiếp tổn thất cũng là ước nguyên tính toán. Được rồi. Bảo Bảo nói. Ừm, Trần Tiểu gật gù. Ăn cơm xong, Trần Viễn cầm rồi do sở gắp tờ chia khóa xe, mở ra gắp tờ ra ngoài. Trước tiên đi một chuyến xưởng cất rượu. Xưởng cất rượu đã đưa tới một ít quả nho. Thành thục độ không cao quả nho, không thích hợp cất rượu nhưng cũng không tuyệt đối. Tỷ như một số vang có gas, chính là dùng thành thục độ không cao quả nho đến sản xuất. Ngoài ra còn có chút vang trắng, cũng sẽ dùng thành thục độ không cao lắm quả nho sản xuất. Cất rượu sư Tiền Duệ ở, chính đang chắc lọc đưa tới quả nho. Những này quả nho cái lớn, nước nhiều, độ ngọt rất thấp, độ chua rất cao. Vừa mới bắt đầu nhúng dần, cao cấp quả nho, đừng hy vọng có thể thưởng thức ra vị ngọt. Liền cái kia chua. Trần Tổng, Tiền Duệ xem Trần Viễn xe lại đây Vội vã bung dù đi tới, cho Trần Viễn che mưa. Những này quả nho có thể dùng đến cất rượu chứ? Trần Viễn? Có thể. Tiền Duệ nói. Độ ngọt không cao quả nho, cũng có thể dùng để cất rượu. Thêm đường, thêm con men. Mà thành thuộc độ cao quả nho, lại là hiền hái, có thể không thêm con men. Chúng ta tuồn kho đường phèn còn có bao nhiêu? Trần Viễn lại hỏi. 500 tấn 10 tấn quả nho thêm 2 tấn đường phèn, bởi vì quả nho độ ngọt thấp. Tiền Duệ nói. Có thể ra 2.800 tấn tạ hữu rượu vang. Dùng ăn quả nho cất rượu, ra rượu tỷ lệ là rất cao. Ừm, đã ở tổ chức công nhân thập nhặt quả nho. Xem tiến độ, người đang quyết định có hay không chọn mua một ít đường phèn trở về. Được rồi, Trần Viễn đi vào xưởng cất rượu kiểm tra một chút. Cái này xưởng cất rượu, rất đơn sơ, liền từng loạt từng loạt lên men ao, loại bỏ ao. Có điều cái công xưởng này, thu thập phi thường sạch sẽ. Đi vào nhìn một chút, Trần mặc lái xe rời đi. Đi tới vườn chanh dây. Vườn chanh dây ở bên trong thung lũng, tuy rằng cũng bị sóng gió lớn cùng. Có thể cái này tổn thất, cũng rất lớn. Chanh dây cây mây chính đang tỏa nụ hoa. Đem so sánh tới nói, vườn chanh dây tổn thất có thể tiếp thu. Bị gió thổi rơi nụ hoa, thật rất ít. Mới vừa bốc lên nụ hoa, không như vậy dễ dàng bị gió thổi rơi. Cũng chỉ có một mảnh nhỏ khu bị hồng thủy sông tới, nhưng cây mây những này đều vẫn còn ở đó. Đi tới bách hoa khu, bách hoa bại chân uôi. Đi vào bãi chăn nuôi phải trải qua một cánh rừng. Vùng rừng dầm này, Trần Viễn bọn họ đã bắt được chặt cây giấy phép, chỉ chờ dành ra thời gian, liền đem cánh rừng cây này thanh lý rơi. Gió thổi ngã ven đường mấy viên đại thụ. Lưu Dung chính mang người thanh lý con đường, Trần Viễn lái xe đi, đợi mấy phút, con đường bị khai thông. Trần Viễn trực tiếp đi tới bách hoa bãi chăn nuôi. Bãi chăn nuôi khu trồng trọt hơn một ngàn mẫu bắc nô, mấy trăm mẫu lúa mạch, toàn bộ bị gió to thổi ngã. ở giữa thung lũng một dòng sông. Con sông này mới mở ích, bởi vì ở Thượng Du xây đập chứa nước mới có con sông này. Sông Bách Hoa, rộng 4 mét nhiều. Trước đây là không có nước, hiện tại trứng nước, nước ảo ảo ảo chảy, sắp mạn đến trên đường. Đi tới trại chăn nuôi. Trại chăn nuôi địa hình tương đối cao, hơn nữa kiến tạo thiết kế thời điểm chuyên môn cân nhắc rất mưa to tình huống. Trại chăn nuôi hết thể đều tốt. Trương thăng chính đang gây giống khu, cho một con bột hải đen trâu đỡ đẻ. Bãi chăn nuôi chia làm vài cái khu vực. Khu trồng trọt, trồng trọt mục thảo, bắp nô cùng các loại. Gây giống khu, lợn giống, loại dê, loại trâu sinh hoạt khu vừa. Bên này kiến thiết tốt nhất, có cái loại cỡ lớn phòng thí nghiệm. Gây giống khu, năm nay trương thắng từ đỗ học minh nơi đó xin nửa cái hơn trăm triệu dự toán, đem gây giống khu tiến một bước mở rộng. Có loại trâu gần 2.000 đầu. Lợn giống 1.600 đầu. Trong đó một nửa là heo đen. 1.600 đầu lợn giống, một năm có thể cung cấp hơn 2 vạn đầu heo mầm Loại dê hơn 3.000 con, trại chăn nuôi, lợn thịt hơn 6.000 đầu, thịt bò hơn 1.300 đầu, dê hơn 7.000 con, toàn bộ trại chăn nuôi có xây loại cỡ lớn hồ rác hơn 30, một cái phân hữu cơ nhà xưởng, xanh vật liệu, thức ăn gia súc gia công xưởng, một cái, tổng đầu tư sắp có 200 triệu, ngoài ra còn có một ít dư khoản không có thanh toán, toàn bộ tính ra gần như là 2. năm ước đầu tư mới có hiện tại quy mô. Toà này chạy chăn nuôi, năm ngoái liền phân hơn 100 công nhân lại đây. Năm nay lại tuyển mộ một chút chuyên nghiệp công nhân, đã có công nhân hơn 200 người. Như hô rác, một cái hô rác chi phí liền hơn 190 vạn. Gần 2.000 đầu loại trâu. Loại trâu cũng không đắt lắm, là Lưu Dũng đi ra ngoài chọn không có cắt tiểu nghiêu. Trần Tổng. Lưu Dũng hô. Ai? Sinh nhỏ trâu nghẽ. Trần Viễn cười nói. Ở nông trường chúng ta sinh ra con thứ nhất bột hải đèn châu Là một con châu đực. Liều Dũng cười nói. Bên này nhà xưởng đều không có nước vào chứ? Trần Viễn hỏi. Không có. xưởng khu thoát nước phương tiện tốt, đều không có nước vào. Những địa phương khác lại bị nước ngập. Ừm. Có chút mương nước bị bế tắc. Đập chứa nước tình huống thế nào? Mực nước vượt qua đường cảnh giới 4 mét nhiều. Tòa kia đập lớn kiên cố, không có vấn đề gì. Hơn nữa ở thoát lũ. Trường 462, Viễn Vương Nông Trường chia hoa hồng. Trần Viễn đi đập chứa nước nhìn một chút. Đập chứa nước bên này có một cái nhà xưởng tinh chế. Tinh chế nước. Tinh chế sau nước, chủ yếu cung cấp bách hoa bãi chăn nuôi. Bách hoa bãi chăn nuôi đã có hơn 3.000 đầu, kheo 8.000 đầu tả hữu, dê hơn một vạn con. Bãi chăn nuôi là tiêu hao nước tài nguyên nhà giàu. Mặc dù ngay cả nhận hệ thống cung cấp nước, nhưng hệ thống cung cấp nước giá cả, quý, chỉ làm đồ dự bị. Nước tinh khiết sưởng vào tháng 5 bắt đầu hoạt động. Bên trong công nhân không nhiều, liền mấy người. Đập chứa nước mực nước dây, rất cao. Lại có thêm nửa mét, liền mạn quá lớn bá. Toàn bộ đập chứa nước nước là vần đụ, màu vàng. Thoát lũ tiếng nước tiếng vang ầm ầm. Lại trở lại trại chăn uôi. viễn vương nông trường bên kia đưa tới hai đại xe thanh long, đều là nửa sống nửa chín. Đưa thanh long công nhân nói, viễn vương nông trường nửa quen, chín, thanh long, hầu như toàn bộ rơi xuống. Thanh long cảnh cũng bị thổi đứt đoạn mất rất nhiều. Đây là xấu nhất tình huống, mang ý nghĩa mặt sau mấy tháng sẽ giảm sản lượng. Từng con bị giam ở hàng rào sắt heo, ăn thanh long, ăn được đặc biệt thơm. Cho heo nước uống quả, một lần cũng không thể vì quá nhiều, sợ ăn xấu bọn nó cái bụng. Viễn Vương nông trường bên kia chỉ ít tổn thất 3.500 tấn thanh long. Toàn bộ đưa tới, những này heo cũng ăn không hết. Một con lợn một ngày ăn 5 cân thanh long đi. Hơn 8.000 đầu, một ngày cũng mới 20 tấn một ngày 20 tấn, 10 ngày 200 tấn. Thanh long không chỉ có dùng để cho heo ăn, còn dùng đến cho bò ăn, uy dê. Cũng đưa một ít đi vườn chanh dây bên cạnh nông trảng, cho ngưu ăn. Tận lực làm được không lãng phí, tiêu hao mất những này thanh long. Thực đang tiêu hao không xong, cũng chỉ có thể dùng đến đủ phân. Mã Đức, những người này đúng là ăn được hăng hái. Trần Viễn trong lòng có hơi hơi phiền muộn, đau lòng. Những này lợn béo, nuôi lớn cũng có thể bán lấy tiền. Lưu Dung đi theo Trần Viễn bên người. Nói, đối với Trần Viễn tới nói, nuôi những này heo, thật không có đơn thuần trồng chọn hoa quả kiếm tiền. Trần Viễn hoa quả, giá trị sản lượng đều đặc biệt nhiều. Bách hoa bãi chăn nuôi bên này chiếm diện tích hơn 3.000 mẫu. Nếu như dùng bảo thạch khu diện tích đến xem là Bảo thạch khu, một năm giá trị sản lượng có thể đạt đến 5, 6 cái ức. Mà đồng dạng chiếm diện tích hơn 3.000 mẫu bách hoa bãi chăn nuôi, muốn đạt đến 5, 6 cái ức giá trị sản lượng, đặc biệt khó. Mặc dù nơi này giá thịt so với bên ngoài thị trường quý, từ lợi nhuận góc độ tới nói, vẫn là không bằng trồng trọt hoa quả. Nhưng làm bảo thạch nông trường sinh thái vòng trọng yếu một câu cái này bãi chăn nuôi, vẫn rất có cần thiết. Gió qua, mưa cạnh, trời quang. Bầu trời vẫn có dày nặng mây trở lại bảo thạch khu, mấy trăm công nhân cầm đống nhiên kho ở vườn nho bên trong nhặt quả nho. Những kia đi tới nông trường tị nạn đám người, cũng tự phát đi tới vườn nho hỗ trợ. bao đến trước. Trần Viễn bọn họ là có thời gian đem đá quý đen toàn bộ hái. Nhưng bởi vì còn không thành thủ. Trần Viễn cũng có lòng chờ may mắn bên trong, nghĩ lần này bão, trên cây nên còn có thể bảo lưu lại một ít quả nho. Sắp thực bảo lưu một chút, thế nhưng liền 20% cũng chưa tới. Mà hoàn hảo quả nho thì càng thiếu càng ít đi. Không nên còn có may mắn tâm lý, nhưng hiện tại bằng thêm không ít công tác. Lần này bão là Nam đảo gần mấy chục năm qua to lớn nhất một lần tai nạn. Bão phá hủy rất nhiều nguy phòng có mấy cái lều hộ khu bị san thành bình địa, hơn vạn người không nhà để về. Bão nương theo mưa xối xả, một ít khu vực bị hồng thủy nhấn chìm. May là nam đảo nơi này địa hình địa thế đồng ý, hồng thủy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng hủy hoại rất nhiều vườn trái cây, đồng ruộng, tạo thành khó có thể tính toán tổn thất kinh tế. Toàn quốc các nơi khởi sướng quyên tiền hoạt động, chân tiểu Cung bảo bảo cũng đi quyên tiền, các nàng hiện tại có tiền, các quyên tiền 1.000 vạn. Các nàng đi quyên tiền, trần viễn sẽ không có đi tham gia trò vui. Nhưng trong nông trường công nhân, cũng khởi sướng quên tiền hoạt động. Có người quên mấy trăm, có người quên mấy ngàn, như cái kia mấy cái lương cao quản lý, đều quên ra mấy vạn khối. Trận này bao đối với Trần Viễn tạo thành rất tổn thất lớn. Tổn thất lớn. Nhưng đối với Trần Viễn tôi nói, vấn đề không lớn. Trên tay có tiền. Hơn nữa cũng không có phá hỏng bảo thạch nông trường cơ sở kết cấu. Cái này nông trường may là ở vùng núi, không có ở cạnh biển. Bảo tồn hoàn hảo đá quý đen quả nho, không tới 30 tấn Mùa hạ, nhiệt độ cao. Báo qua đi, tất cả khôi phục bình thường. Rơi xuống trên đất quả nho, nếu như không nhiều nhanh nhặt lên đến, sẽ hủ bại. Hai ngày, chỉ nhặt lên đến rồi không tới 1.000 tấn quả nho. Sau đó trên cây quả nho cũng toàn bộ hái, dùng để cất rượu. Chỉ để lại rất ít quả nho, chính mình ăn. Như vậy xem như là sớm hái, sớm tiến vào nuôi cây công tác, vì là mùa đồng quả nho làm chuẩn bị. Mùa hạ đám này màu xanh lam phỉ thúy bảo lưu lại đến rồi. Tổng cộng 4.511 tấn, mỗi tấn 2, 7 văn nguyên, 1.218 ức giá trị sản lượng, vẫn tính là không sai. Thân kỳ chính là trung ương thung lũng dây leo giả quả nho, lần này báo, dĩ nhiên không có đối với dây leo giả quả nho tạo thành tổn thất gì. Lớn gió thổi qua, liền rơi xuống rất ít một ít quả nho, hầu như có thể bỏ qua không tính. Bảo thạch nông trường kiến thiết từng bước một hoàn thiện, đưa vào rất nhiều tiền. Nông trường công nhân cũng càng ngày càng nhiều, năm nay lại chiêu một nhóm chủ yếu là nhân viên kỹ thuật. Đến hiện tại, bảo Thạch nông trường có chừng 5 bách công người. Nông trường có hoàn thiện quản lý chế độ, ngày đó trời ở trong nông trường, Trần Viễn có vẻ không có việc gì. Các loại tiểu tiểu công ty thanh toán màu xanh lam phỉ thúy cùng tranh dây khoản tiền, Trần Viễn kết tính toán một chốc nông trường tiền nợ. Tiền nợ chủ yếu nợ ở chăn nuôi chọn mua này một khối. Trần Viễn ở cá nhân trong chương mục lưu lại một. Nam Ứ, còn lại tiền toàn bộ chuyển vào nông trường tài khoản. Viễn Vương nông trường, từ kiến thiết đến hiện tại Cũng là hơn một năm, nhanh hai năm. Bao đối với viễn phương nông trường tạo thành tổn thất nặng nề. Những tổn thất này, nông trường cũng có thể chịu đựng. Ở viễn phương công ty trong chương mục, đã có ba. Một đức tài chính. Trần Viễn khởi sướng viễn phương công ty dựng thành sau lần thứ nhất chính thức cổ đông đại hội. Hết thể nắm cố vượt qua một trăm cố cổ đông đều có thể tới tham gia. Sáng sớm, Trần Viễn đi tới viễn phương nông trường, nhìn một lần lên tiếng bản thảo. Chờ đến 9 giờ, muốn tới người. Trên căn bản đều đến, đến rồi, Trần Viễn đi vào phòng họp, cầm lên tiếng bản thảo đọc một lần. Ngược lại, Viễn vương nông trường là một cái thành công nông trường. Ngày hôm nay mở hội, thảo luận chủ yếu vấn đề chính là chia hoa hồng. Phía dưới vang lên tiếng bô tay. Chu Văn ngồi ở Trần Viễn bên tay trái, thổi cái huyết sáo, chuẩn bị lấy ra bao nhiêu chia hoa hồng A. Viễn vương công ty nguyên thủy tổng tư bản, 41 ức, kế 41 vạn cổ. Trần Viễn nói, Chu Văn ha ha nở nụ cười, 4, 1 vạn cổ. Nguyên thủy tổng tư bản 4. Một hiện tại công nhân công ty cổ phần giao dịch quần, mỗi cô giá bán đều đến 8 vạn nguyên. Quang thời gian trước quách sinh hoạt nghe nói cái này quần, cũng thêm vào. Báo giá 5 vạn nguyên một cố, muốn mua 200 cố, đều không có ai bán hắn. Cuối cùng hoa hơn 500 vạn mua 70 cố. Viễn Vương công ty hiện tại cổ phần, là không cấm chỉ giao dịch. Chỉ cần ngươi có cổ phần, muốn bán cho ai cũng hành. Chu văn từ đầu năm bắt đầu bố cục, đến hiện tại cũng mới mua không tới 300 cố. Hiện tại nắm có cổ phần số lượng là 4.096 cổ. Lần này báo, đối với viễn phương nông trường cũng tạo thành rất nặng tổn thất. Đến lưu lại một ít tiền duy trì nông trường hoạt động, cùng với cân nhắc đến tương lai tất cả sự không chắc chắn. Lại như lần này báo, ai cũng không nghĩ đến. Nhất định phải cho nông trường lưu lại đầy đủ tài chính. Mặt khác, cuối năm nay, nông trường hơn 5.000 mẫu thanh long đều muốn trang bù ánh đèn. Vì lẽ đó lần này chia hoa hồng, chúng ta không thể lập tức móc giống nông trường của cải bốn một vạn cổ bản công ty trương ngục có ba một vạn nguyên lần này chia hoa hồng mỗi cái cổ phần nắm năm nghìn nguyên có vấn đề hay không trần viễn hỏi không chu văn nói trần viễn nhìn về phía những người khác không có phong gia gia cùng khang gia gia nhìn nhau cười nói chia hoa hồng hình thức nắm giữ một trăm cổ người liền có thể phân đến 50 mươi vạn nguyên trục thuế sau là 40 mươi vạn nguyên lần này chia hoa hồng toàn bộ dùng tiền mặt phân phát không cân nhắc tránh thuế. Trần Viễn nói, Chu Văn há miệng, hắn nhưng là có 4.096 cố năm nhân, chia hoa hồng là 2.048 vạn nguyên. Cái kia thuế kim chính là hơn 400 vạn. 2.048 vạn nguyên, có thể cân nhắc một ít tránh thuế phương thức. Được. Trống đỡ Trần Tổng quyết định. Chu Văn cười nói, đây chỉ là nửa năm chia hoa hồng A, có 16 triệu nhiều, rất tốt. Lần này báo nhường nông trường tổn thất nặng nề, nhưng nửa cuối năm doanh thu khẳng định so với hơn nửa năm cao. Cuối năm lại chia hoa hồng, tình huống tốt, mỗi cổ có thể phân đến một vạn nguyên cũng không phải là không thể được. Chương 463, uống 2 ly đi. Một lần lấy ra 2. Không năm ức cho các cổ đông chia hoa hồng. Mang ý nghĩa cần giao nộp thuế là 4000 vạn, thực tế phân đến cổ đông trên tay tiền một. 6 ức. Trần Viễn làm cổ đông lớn, nắm giữ 2. Một vạn cổ, thuế sau là 84 triệu nguyên. Chu Văn nắm giữ 4096 cổ thuế sau là 1.638, 4 vạn nguyên. Trân Tiểu có 6.150 cố, thuế sau 2.460 vạn nguyên. Bảo Bảo có 5.000 cố, thuế sau 2.000 vạn nguyên. Nơi này còn muốn nói một chút phong gia gia khang gia gia phân biệt nắm giữ 550 cùng 440 cố, thuế sau cũng có 220 vạn nguyên cùng 176 vạn nguyên. Tiểu Di cả nhà bọn họ người nắm giữ 730 cố, cũng có mấy trăm vạn chia hoa hồng. Mà Trần Viễn cái khác thân thích, Mỗi nhà nắm giữ cổ phần hẹn 200 cổ, nhưng một lần cuối cùng với cổ, mỗi nhà 100 cổ, kế 100 vạn. Nay 100 vạn là Trần Viễn cho bọn họ ra tiền, đều còn nợ Trần Viễn. Lần này chia hoa hồng nhà nhà đều phân đến hơn 1 triệu, từ bên trong trụ sau đó các nhà còn có thể phân đến mấy chục vạn. Vương sư phụ có 320 cổ, Triệu Bằng Vũ có 171 cổ. Nói tóm lại, Viễn Phương công ty cổ phần khá là tập trung. Đến hiện tại, nhỏ tán hộ đã không nhiều. Năm trước Trần Viễn phân cho các công nhân một ít cổ phần, những công nhân này nắm giữ cổ phần, hơn một nửa nhiều, đều bán đi. Xác định phân bao nhiêu tiền, lúc nào chia tiền. Chu Văn bỗng nhiên đứng lên đến, số tiền kia đến giao nộp 4000 vạn lợi tức. Có thể hay không không chia tiền, tiền tiếp tục lưu ở công ty trong chương ngủ, dùng đến đầu tư. Viễn Phương công ty liền duy trì hiện tại quy mô, sau này hàng năm cho đại gia chia hoa hồng. Thỏa mãn với những cái đang có Trần Viễn nói, Chu Văn gật đầu cười, được thôi hắn biết viễn phương nông trường tại sao có thể phát triển lên, chủ yếu nhất vẫn là Trần mặc cung cấp mọc dễ phân. Muốn chỉ là bình thường thanh long nông trường, kiếm lời không tới nhiều tiền như vậy. Học xong, từng người cầm chính mình cổ quyền chứng đến phòng tài vụ đăng ký. Toàn bộ thống kê xong, ngày thứ hai, tiền liền đánh tới mỗi cái cổ đông trong chương mục. Trần mặc nơi này lại có hơn 2 ức. Tuy rằng trải qua lớn 2, có thể này kiếm tiền tốc độ, vẫn so với dùng tiền tốc độ nhanh. Trước đây đi, thiếu tiền, buồn phiền. Hiện tại có tiền, cũng buồn phiền. Lời này nói ra, không biết được có thể hay không bị đánh. Kinh doanh nông trường nhỏ, lạc thú nhiều. Kinh doanh nông trường lớn, hãy cùng quản lý một cái công ty giống như, đa số thời điểm có vẻ vô vị, kẻ nhạt, con buồn bực. Tình cờ, Trần Mạc sẽ hoài niệm mới vừa mua lại thanh mục nông trường đoạn thời gian đó. Toàn ra ở tại nhỏ nhà ngói bên trong, mỗi ngày đều là bận rộn, có thể khi đó sinh hoạt, phong phú lại vui vẻ. Bận rộn sinh hoạt qua quá lâu. Trong lòng Tổng sẽ sinh ra phiền chán, Hy vọng có thể thay đổi. Trần Viễn trước đây nghĩ có tiền, muốn ra ngoài xem xem thế giới này. Nhưng bị công tác ràng buộc, muốn đi, cũng không đi được. Chu Văn ngay lập tức thay đổi ngân hàng cho vay. Hai năm qua, Chu Văn là kiếm lời không ít tiền. Hắn xem Trần Tiểu cùng Bảo Bảo mua một chút quả nguyên hương cổ phần, hắn cũng theo bán một chút. Kết quả chứng minh, bán thiệt rồi. Ở kinh thương này một khối, Quách Thổ Hào khống chế cơ bản thế cuộc, vẫn là rất lợi hại. Khoảng cách quả nguyên hương ra thị trường còn có không tới 5 tháng. quanh thủ hào đem công tác trọng tâm phóng tới Nam Đảo. Tranh thủ cho tiểu tiểu công ty sáng tạo càng tốt hơn cục diện. Sáng tạo tốt cục diện, chủ yếu là vì là ra thị trường làm chuẩn bị. Cũng chính là cho tiểu tiểu công ty tăng cường công trạng, lợi nhuận. Viễn vương công ty. Hết thẻ cổ đông lại đây đăng ký xác nhận cổ phần, tiến hành chia hoa hồng. Lúc trước những kia hơn 2 vạn liền bán đi cổ phần người, hiện ở mỗi một cái đều hối hận rồi. Trước tiên không nói mỗi cổ đã cao lên tới 8, 9 vạn nguyên, liền nói cái này chia hoa hồng. Hiện tại đến xem, Trần Mặc năm trước cho công nhân viễn phương công ty cổ phần, trên thực tế là cho một tấm trường kỳ phiếu cơm. Đăng ký cổ phần Khang Gia Gia cười ha ha, đi tới Trần Mặc trước mặt, cháu nuôi, cảm tạ ngươi. Nhìn ngài nói, Trần Viễn biết Khang Gia Gia tại chính mình cái gì. Này hơn 170 vạn, ta chuẩn bị ở Bách Hoa Thôn mua hai gian nhà. Khang Gia Gia nói, để cho ta hai nhi tử. Hai quốc hắn muốn xuất ngũ, ta muốn cho hắn ở đến nam đảo đến. Đến thời điểm có thể hay không ở ngươi đây bên trong như một phần việc xấu. Khang nhị bá nhưng là đại tá, khoảng cách xuất ngũ, nên còn nhiều hơn thiếu niên đi. Trần Viễn lôi kéo Khang Gia ra, ra đi tới một bên, nói. Hắn kiểm tra sức khỏe không qua, vốn là là sớm nên lui ra đến rồi. Nhưng khi đó thế cuộc không được, thế cục bây giờ được rồi. Khang Gia ra, ra vung vung tay, cười nói, hắn lui ra đến vậy tốt, đem cơ hội để cho có năng lực hơn người trẻ tuổi. Ai Trần Viễn gật đầu đáp ứng nói, nhị bà nếu như lại đây, ta an bài cho hắn tốt công tác. Nhị bà kiểm tra sức khỏe không qua, là vấn đề gì. Hắn trước đây lưu lại ám thương, không có chuyện gì, thói xấu vặt. Nói một chút mua chuyện phòng ốc đi, ta thế nào mới có thể xin đến Bách Hoa Thôn nhà. Bách Hoa Thôn đường phố làm. Ngày sau khi đi qua trực tiếp báo tên của ta, ở Bách Hoa Thôn, ai không dám cho ta mặt mũi a Trần Viễn cười hát hát nói. Khang gia gia nắm chặt nắm đấm liền đập Trần Viễn một hồi. Ở Bách Hoa thôn mua nhà, hộ tịch vị trí nhất định phải ở quả Nguyên Trấn. Lại thứ yếu, mỗi cái hộ khẩu chỉ có thể thân mua một gian nhà. Trần Viên nói rằng, ngài có thể mang hộ khẩu chuyển lại đây, mua trước một bộ. Thứ hai bộ, chúng ta cùng đường phố làm nói một chút, đem nhà lưu lại, các loại nhị bá suất ngũ sau, chúng ta lại mua thứ hai căn hộ. Nhưng đường phố làm cho ta lưu một bộ, coi như không cho mặt mũi của ta, cũng đến cho mặt mũi của ngài không phải. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, thật biết nói chuyện vậy ta hiện tại đi bách hoa thôn phong gia gia cùng bảo bảo mới vừa đi đăng ký cổ phần đi ra xem khang gia gia phải đi bảo bảo nói làm gia ngài đi đâu à đi bách hoa thôn xem nhà chờ một lúc đến xem bảo nha đầu nói vườn dây leo quả nho quen chúng ta đi hái quả nho cất rượu thuận tiện phải đi nung nhưỡng rượu vang vô keo phong gia gia nói khi nào không thể đi xem phòng úc chờ một lúc đến xem khi nào không thể đi cất rượu ngày mai lại đi Trước tiên đi xem phòng lúc đi, muốn đi tới, sợ tốt nhà đều bị tuyển đi rồi. Thật đúng, từng ngày từng ngày sốt ruột bận bịu hoàng. Các loại ta. phong gia gia đuổi theo. Người cũng theo đi xem xem, giúp gia gia bọn họ nắm cái chủ ý. Trần Viễn đối với Bảo Bảo nói. Ừm. Bảo Bảo chạy chậm đi theo. Phát tài rồi. Đăng ký cổ phần chu văn, gào thét một tiếng. Tiến vào nửa cuối năm, Quách Sinh Hoạt đem công tác trọng tâm đều đặt ở Nam Đảo. Báo qua đi, Quách Sinh Hoạt liền đến. Viễn Vương công ty ngày hôm nay phân công, Quách sinh hoạt cũng chạy tới tham gia trò vui. Hắn cũng là có 70 cô nam nhân, này 70 cô, hoa hắn hơn 500 vào đây. Hắn cũng là một buổi sáng sớm liền chạy tới, đáng tiếc không đủ 100 cô, không có thể đi vào vào cổ đông đại hội. Quách sinh hoạt liếc mắt, không tiền đồ. Chúng ta quả nguyên hương lại mấy tháng liền lên thị, đến thời điểm, đó mới là đồng tiền lớn. Chu văn cũng đối với hắn lật một cái lương ít, ngươi hiểu cái gì? Ta đây chính là trường kỳ phiếu cơm. Sau này hàng năm đều có 2 đến 3 lần chia hoa hồng. Quả nguyên hương cổ phần, đừng xem quả nguyên hương vô lớn, có thể này lợi nhuận năng lực, thật không bằng ta viễn Vương nông trường. Lại nói, quả nguyên hương có thể cho ta nhiều như vậy chia hoa hồng. Quách sinh hoạt có chút đừng nắm, lúng túng gãi gãi đầu. Đây là lời nói thật, viễn Vương nông trường liền hơn 100 người. Từ hiện tại đến xem, 1 năm 7, 8 cái ước lợi nhuận, hẳn là có. Mà quả nguyên hương, 1 năm có thể có 3 ước lợi nhuận, vậy thì là vô cùng tốt được. Đồng thời này hai ước lợi nhuận vẫn chưa thể lấy ra chia hoa hồng. Hoa quả tiêu thụ công ty, không tiến vào liền lùi. Muốn duy trì ngành nghề cạnh tranh lực, phải vẫn đi vào trong nền tiền. Hai vị, tán gẫu cái gì đây? Trần Viễn nhìn thấy bọn họ, đi tới nói, có rảnh rỗi không? Đi ta cái kia uống hai trẻ lĩnh rượu. Rảnh rỗi, quá rảnh rỗi. Chu Văn cười ha ha nói. Trưng 464, bảo thạch dây leo giả. Trần Viễn đem bọn họ mời đến Gipter. Tiêu phối bản loại mới Gipter. Cũng chính là thấp hối, toàn khoản hạ xuống hơn 500 vạn. Nhưng cũng là siêu hào hoa xe. ngươi làm sao yêu thích rồn rượt sợ như vậy lao niên xe. Có điều này cái xe, nhìn không sai, rất trẻ. Quách thổ hào người này, nói chuyện vẫn là như vậy, có lúc sẽ cho khiến người ta không thoải mái. Người khác chính là như vậy, quen thuộc là tốt rồi. Người bao nhiêu tuổi? chu Văn hiện tại rất quen thuộc quách sinh hoạt người này rồi, trực tiếp hạ qua, nhanh 40 đi, vẫn cùng thanh niên như thế yêu thích xe thể thao. Dũng dọa sở nhiều trầm ổn, đại khí. Ngươi cái dế nhúi phú nhị đại. Giống chúng ta như vậy tay trắng dự nghiệp giàu một đời, đều yêu thích dũng dọa sở không thích siêu xe. Quách sinh hoạt một tay che cái chán, văn văn, ngươi lá gan càng lúc càng lớn a, Sao thế, ta nói lời này ngươi còn không phục. Việc. Trần mặc cho hai người làm tài xế, ha ha cười. Trở lại bảo thạch nông trường, trần mặc đem xe lái vào bảo thạch khu. Dọc theo đường vườn nho đều tu bổ cảnh. Rất nhiều cây nho chính đang tỏa mới lá cây. Nửa tháng trước bão quá đáng sợ. Đến hiện tại đều còn có lưu lại báo sau dấu vết. Đến phòng phẩm rượu, một loạt cổ phong đặc sắc kiến trúc. Phòng phẩm rượu bên ngoài là một gian nhà, trong sân trồng trọt mấy viên quả nho, cất rượu quả nho. Dây cây nho mọc đầy cái giá. Trước bão đối với phòng phẩm rượu nên rất nhỏ. Trong sân ràn cây nho lên treo đầy một chuỗi màu đen quả nho nhỏ, hình như là tua vui tiền, cũng chính là tây kéo con. Phòng phẩm rượu sớm khai phá. Trần Viễn có một chuôi chìa khóa, Đỗ Học Minh có một chuôi chìa khóa. Khất một chuôi chìa khóa ở tiền vệ trên tay, hắn là mời tới cất rượu sư, cũng phụ trách phản ứng phòng phẩm rượu. Mỗi ngày buổi tối, phòng phẩm rượu sẽ đến mấy người. Trong đó Đỗ Học Minh là thích nhất tới nơi này, hầu như mỗi ngày buổi tối đều đến. Phòng phẩm rượu chỉ ở buổi tối khai phá, nơi này còn cung cấp thịt nướng các loại, lại đây uống chút rượu, ăn một chút gì, nói phét. Chính là đi, tiêu phí rất cao. Mỗi người đều là 30 nguyên tiêu phí lên. Cung cấp rượu rất nhiều, la rổ mạn nhì còn y loại này cấp bậc rượu vang đều có. Cũng có bảo thạch rượu vang, ở phòng phẩm rượu ra bán, so với tiện nghi nhất la rổ mạn nhì còn y muốn hơi đắt. Một bình bảo thạch rượu vang, dây leo già muốn 3, năm và nguyên. Cho tới những khác bảo thạch rượu vang, hiện tại không có. Muốn cuối năm mới có phổ thông khoản bảo thạch rượu vang. Bên cạnh cất rượu trong xưởng có chút trang dây. Chút xếp vào hai thùng dây leo giả rượu vang, tổng cộng 486 bình. Sắp bán xong. Bảo thạch rượu vang giá bán quý, nhưng giá trị tuyệt đối cái giá này. Còn Đông Y mà, liền không nói nhiều. Kỳ thực đi, 3. 5 vạn nguyên cũng chính là một cái ít giá. Ở đây uống rượu, một ly bảo thạch rượu vang dây leo giả, chỉ cần 50 nguyên. Nhưng muốn dẫn đi rượu vang, vậy thì là 3. 5 vạn nguyên. Cho tới nay mới thôi, liền Chu văn từ nơi này mua đi một ít. Trần Mặc đem xe dừng đến bãi đậu xe, bước đi qua, lấy ra chìa khóa mở ra phòng phẩm rượu cửa, mở ra đèn, một cái giải quay ba, quay ba mặt sau là tủ rượu, mặt trên bày đặt một bình bình rượu, quốc sản, nước ngoài, nhãn hiệu gì đều có. Trần Mặc nâng một bình bảo thạch dây leo giả, cầm mấy cái cái ly, mới nghĩ đến muốn đi bên ngoài ăn, liền lôi kéo Chu Văn đến sát vách chuyển bàn cùng cắt phát ra, quách sinh hoạt đã mở ra rượu, ngửi một cái, hương vị rất tốt vang trắng, các ngươi nông trường chính mình nướng. Ừm. Dây leo dài những rượu, nhưng là khan hiếm hàng. Trần viên nói, lại đi quẩy ba trang một chút hạt đi ra, ngồi vào trên ghế xà lồng. Quách sinh hoạt cho bọn họ đến đã lâu, tự mình ở cái kia phẩm rượu, hương vị không sai. Rượu thể cũng rất tốt. Muốn cho điểm, tối thiểu 9 phần 10 trở lên. Quách sinh hoạt dựng thẳng lên một cái ngón cái. Cho điểm. Dế nhúi. Chu văn một cái dết chết cái ly rượu, lại cho mình rót một chén. Hãy cùng chư bát giới ăn nhâm sâm quả giống như, thoải mái. Cái này rượu, nên không nhiều chứ. Ai, ngươi người này, ngày hôm nay ăn thuốc súng, vẫn hợt ta. Quách sinh hoạt phiền muộn. Cái này rượu, Trần Viễn bọn họ năm ngoái nhuộng 40 thùng. Tết đến trước làm giết lợn tiệc cầm 5 thùng đi ra, uống cạn 4 thùng. Trần Viễn chỉ là tình cờ uống rượu, không phải mỗi ngày uống. Trong hầm rượu còn có 33 thùng rượu. Xem là thành bình, 8.000 bình tả hữu. Đây là năm ngoái mùa hè nhuống rượu. Năm ngoái mùa đông, cũng chính là năm nay, qua sang năm. Trần Viễn bọn họ lại nhưỡng một nhóm, có 43 thùng. Này 43 thùng vẫn không có đậu. Bây giờ lập tức lại muốn nhưỡng một nhóm rượu vang. Không nhiều. Trần Viễn cười nói, đây là năm ngoái mùa hè nhưỡng rượu vang. Năm ngoái mùa hè cất vào cao su trong thùng gỗ. Năm nay ngày 4 tháng 4 mới mở ra, ở cao su trong thùng gỗ lâu năm 9 tháng. Chu Văn là biết Trần Viễn một ít chuyện. Đồng thời nghiên cứu qua Trần Viễn hoa quả. Trần Viễn nông trường, không giống hoa quả. Giá cả trên lệch có thể không phải lớn một cách bình thường, quý nhất có thể bán ngàn nguyên một cân, mà vườn dây leo quả nho, cắt dã trước đã cho hai ngàn nguyên một cân, Trần Viễn vẫn cứ không bán. Dây leo giả quả nho rất kỳ, thần kỳ kỳ, mà dây leo giả rượu vang càng kỳ. Chu Văn từ nơi này mua hơn 20 bình dây leo giả rượu, ở phong phẩm rượu còn chưa mở nghiệp, hắn liền từ Trần Viễn nơi này mua dây leo giả rượu. Dây leo giả rượu, lần thứ nhất uống, Chu Văn cũng là da mồ hôi cả người. Nhưng có thể cảm thấy cho thân thể mang đến một chút biến hóa, càng tinh danh hơn thần, thân thể cũng tốt hơn rồi. Chu Văn mua rượu, trừ mình ra uống, còn, trả, cho cha mẹ dẫn theo mấy bình trở lại. Cha của hắn mẹ cũng nhanh 70 tuổi người, từng uống rượu, lần trước về nhà, cha mẹ hắn nhìn đều tuổi trẻ vài tuổi. Còn có bao nhiêu? Không nhiều, liền hơn một vạn bình. Trần Viễn ha ha cười nói, uống một hớt rượu, ném một viên hạt đến trong miệng. Mẹ tiếp này còn không nhiều. Chu Văn lường một cái. Sau đó cho ta trang hai mươi hỏm. Quên đi, ta sau đó mang một hồng đi. Cho ta lưu hai mươi hỏm, trước tiên thả ngươi trong hầm rượu, chờ ta bách hoa thôn nhà trùng tu xong, lại cho ta đưa đi. Được. Ngươi hiện tại muốn hai mươi hỏm, ta điều này cũng không như thế hàng hiện có, tất cả đều còn ở cao su trong thùng gỗ, không có vô keo. Quách sinh hoạt phiền muộn nhìn hai người bọn họ, tán gẫu cái gì, nghe không nhiều. Cái này rượu, nói thật, rất tốt. Tuy nhiên liền bình thường. Trên thị trường mấy trăm khối một bình, so với này cũng còn tốt, có rất nhiều. Rượu là rượu ngon, không muốn mê rượu. Trần Viễn còn nói, ta uống rượu ít, một tuần một bình đi. Uống nhiều rồi thì như thế nào? Uống nhiều rồi, lão bà ngươi không chịu được. Trần Viễn cười nhếch mày. Cỏ, dâm đãng Chu Văn cười quái dị lên. Ừm, rượu thuốc, cái nào làm thổ phương pháp phối chế, uống sẽ không xảy ra vấn đề đi. Yên tâm được rồi, rất nhiều người đều ở uống. Trần Viễn rơ ly lên, đại gia đụng vào một ly. Mẹ kiếp, thực sự là tráng dương rượu. Một bình sắp thấy đáy, Quách sinh hoạt cả người lớn nhiệt, chảy mồ hôi. Lần thứ nhất uống chính là như vậy. Sau đó thì sẽ không chu văn một bộ lão nhân vẻ mặt, vô vô Quách sinh hoạt vai, chàng trai, thân thể không tốt, rất hư. Người mới hư đây. Quách sinh hoạt thân thể sắc thực hư, đầu đầy mồ hôi. Uống cái này tiệc rượu xuất phát nhiệt. Thân thể càng là hư người, cảm giác càng khó được. Này rượu gì a đừng cho ta hét ra tật xấu quách sinh hoạt khó chịu một tớt, trong lòng theo hỏa thiêu như thế. Yên tâm được rồi, không chết được. Trần Viễn nói, cái này rượu, tình cờ uống một lần có lợi thân thể khỏe mạnh. Ngươi chính là thân thể quá hư. Trần Viễn cũng ha ha nở nụ cười. Trần Viễn cùng Chu Văn, hiện tại liền chuyện gì không có. Thậm chí, Chu Văn còn muốn lại mở một chai. Bảo thạch dây leo giả, đồ chơi này quý. Ở trong nông trường một ly một ly bán, 50 nguyên một ly. chu văn muốn mua Cái kia đều là ba, năm vạn nguyên một bình. Trưng 465, chỉ bán người mình. Bảo thạch dây leo giả độ cồn không cao, chỉ có 14, 15 độ. Quách sinh hoạt chỉ uống 3 ly, liền bị thiêu khó chịu. Cảm giác ngực một đám lửa, nhiệt độ truyền khắp thân thể, đang thiêu đốt giống như, có không có nước, nhiệt. Trần Viễn đi vào cho hắn rót một chén nước suối đi ra, thuận tiện nhắc lại một bình bảo thạch dây leo giả, mở ra, cùng chu văn hai cái chẩm dại uống. Quách sinh hoạt uống một hớp lớn nước, Lại đi đón một ly đi ra, cái này rượu, nóng, ruột. Các ngươi không nóng sao. Đều nói rồi, là thân thể ngươi hư. Trần Viễn cười nói. Thân thể ta không biết bao nhiêu quách sinh hoạt không cái gì sức lực, thật. Thật. Chu Văn cười ha ha nói, đây chính là thứ tốt, toàn bộ bảo thạch nông trường Trấn tiệm chi bảo. Đáng tiếc số lượng có hạn, còn tạc quý. Bao nhiêu tiền một bình? 3 và 5. Quách sinh hoạt xẹp xẹp miệng. hắn uống qua rượu rất nhiều, mấy chục vạn một bình đều uống qua không ít. Nước ngoài rượu đỏ, trong nước rượu trắng. Nhưng rượu vang, quốc sản, quý nhất thật giống cũng là mấy ngàn nguyên một bình. Hơn vạn nguyên một bình, chưa từng nghe nói. Rượu này, có thể hợp pháp tiêu thụ sao? Khán đài do đến tiếp sau đưa tin không có. Chu Văn nói. Không. Trần Viễn rất ít xem tin tức. Tháng trước báo, nam đảo bên này tổn thất nặng nề. Ừm. Khoảng cách lăng thủy loan 15 km cái kia lên châu đảo. Tư nhân công ty thừa bảo đảm, ở trên đảo nuôi cá. Lần kia báo đưa tới biển rộng sóng, hòn đảo xung quanh lưới hoàn toàn bộ bạo. Cái kia hòn đảo còn muốn 21 năm thuê kỳ, có nghĩ tới hay không thừa bảo vệ đến? Chu Văn Ha ha cười nói, có thể làm du lịch khai phá. Trần Viễn sao nhớ tới đó là một cái tự nhiên bảo vệ đảo. Trên đảo có chim én vàng. Người khác muốn thừa bảo vệ đến làm khai phá rất khó. Nhưng ngươi là ai a, một cái nông trường, đều có thể làm thành sinh thái nông trường nam nhân. Chỉ cần bắt được hòn đảo Mặt sau có thể chậm rãi mưu tính. Chu Văn biết Trần Mặc đối với hải đảo cảm thấy hứng thú, mới vừa nói như thế. Muốn đại khai phá, hầu như là không thể. Khai phá một mảng nhỏ khu vực, kiến cái khách sạn cái gì, vẫn được, không có vấn đề gì. Hải đảo khai phá, chỉ cần khai phá được rồi, hà không phải là một loại bảo vệ. Lên châu đảo cũng gọi là cặp lực đảo, là hai hòn đảo. Hai hòn đảo khoảng cách rất gần, một cái kêu lên châu, một cái gọi dưới châu. Khai phá hòn đảo, ta cũng cảm thấy hứng thú. Quách sinh hoặc ha hả cười, nói Mặc dù có thể khai phá, vậy cũng khai phá quy mô cũng rất có hạn. Hơn nữa không phải ai đều có thể đi mở mang, cần rất cứng quan hệ. Chu Văn nói Ta có quan hệ gì? Người không liên quan. Chu Văn lật một cái lưỡi mắt, ngươi đều là nam đảo kiệt xuất thanh niên sĩ nghiệp gia. Trần Viễn quan hệ chủ yếu ở bộ đội. Nhưng bộ đội, không thể xen vào địa phương chính sự. Hai bình uống rượu xong, Trần Mặc cũng ngất phiêu phiêu, cầm một hòm rượu cho Chu Văn mặc lên. Một hôm sáu bình, Chu Văn cho Trần Viễn chuyển 21 vạn, nói, nhớ tới cho ta lưu 20 hòm. Muốn năm ngoái mùa hè rượu, Đường chỉnh rượu mới đến lửa gạt ta. Được. Trần Viễn lái xe đem bọn họ đưa đến cửa lớn, hô một cái bảo an, phụ trách đem bọn họ đưa đi tiểu tiểu công ty. Đến tiểu tiểu công ty, Chu Văn ôm rượu đi ra. Câu. Sở Phương nhìn thấy Chu Văn rượu, lập tức cười hì hì. Chu Văn một cái giật mình, vội vã phải đem rượu cất vào xe của hắn mới nhớ tới đến xe còn ở Viễn Phương công ty, có chút tê dại ra đầu, làm gì? Bình thường, Sở Phương nhìn thấy hắn đều là Chu quản lý, Chu quản lý, dáng dấp như vậy gọi, gọi cậu, chuẩn không có chuyện tốt. Không phải bị khổ chính là bị liên lụy với. Trên tay ngươi rượu, bảo thạch dây leo giả. Không phải. Nhìn hắn vội vã cuống cuồng dáng vẻ, khẳng định đúng rồi, cho ta hai bình chứ. Không phải dây leo giả. Chu Văn uống say rồi, hung hăng lắc đầu, hẹp hỏi. Sở phương cái này nữ cường nhân, dĩ nhiên vỉnh miệng. Được thôi, cho ngươi hai bình. Xem như là cho ngươi cùng Trần Phong kết hôn lễ. Ha ha ha. Cảm tạ cầu. Đến mức đó sao, không phải là hơn 3 vạn một bình rượu. Quách thủ hào phiền muộn lường một cái, này sở phương, hiện tại nhưng là trên tay hắn cường hãn nhất đại tướng. Dĩ nhiên vì hơn 3 vạn một bình rượu. Như vậy đúng không nên cân nhắc cho sở phương tăng tiền lương. Nói thật, quách thủ hào không coi trọng bảo thạch dây leo giả, liền cảm thấy. Bình thường. Đến tiểu tiểu công ty, Quách Thổ Hào tới phòng làm việc ngồi một hồi nhi, nhường tài xế đưa hắn trở lại lăng thủy biệt thự. Buổi tối, Quách Thổ Hào cảm giác tuổi trẻ vài tuổi, trở lại mười mấy tuổi chàng trai trạng thái. La Mỹ lệ gọi thẳng không chịu được. Nay nay chuyện này. Bảo thạch dây leo giả, thực sự là thần, thật sự có tráng dương tác dụng. Liền không biết có hay không tác dụng phụ. Ngày thứ hai, Quách Thổ Hào liền tìm tới Chu Văn Tỉ Mỹ hỏi do một hồi bảo thạch dây leo giả loại này rượu. Chu Văn chít chít ô ô nói một chút, rượu là rượu ngon. Nhưng ngươi muốn bảo mật, không thể để cho quá nhiều người biết. Bằng không liền cái kia năm khỏa cây nho sản lượng, sau này chúng ta muốn uống đến, quản chi là rất khó khăn. Thật thần kỳ như vậy. Có thể để người ta phản láo hoàn đồng. Chu Văn một mặt khinh bỉ, ta rất khinh bỉ sự thông minh của ngươi. Ta hoa quả phản láo hoàn đồng. Ta chỉ nói là loại này rượu đối với người lớn tuổi rất tốt, uống sau có thể để người ta trở nên tuổi trẻ. Cái kia không phải là phản lão hoàn đồng. Liên tuổi trẻ. 70 tuổi tuổi tác, trẻ hơn một chút, biến thành 60 tuổi trạng thái tinh thần. Đó là phản lão hoàn đồng. Có thể tính toán như vậy, Quách Sinh Hoạt vẫn là sâu hút một hơi khí lạnh, quyết định đi mua một ít về đến thử xem. Đến Bảo Thạch Nông Trường, Trần Viễn không ở Quách Sinh Hoạt muốn mua rượu, Đỗ Học Minh không bán cho hắn. Cỏ. Thứ đồ gì? Chúng ta Trần Tổng nói rồi, Bảo Thạch dây leo giả không bán người ngoài. Đỗ Học Minh một mặt lúng túng cười miệng. Đây là Trần Viễn sáng sớm hôm nay đi ra ngoài thời điểm đặc biệt dạn dò. Trần Viễn nói, quách thủ hào ngày hôm nay có thể sẽ lại đây mua rượu, nói cho. Bảo thạch nông trứng rượu, không bán cho người ngoài, chỉ bán cho mình người. Cái gì là người mình? Trần Mặc nói là người mình, đó mới là người mình. Ta cùng Trần Viễn cũng coi như là bằng hữu. Trần Viễn đây, quách sinh Hoạt nói, chúng ta trần tổng, sáng sớm đi ra ngoài. Quách sinh Hoạt người này, ngạo khí cực kỳ. Ở đây ăn quả đắng, xoay người rời đi. dựa vào dựa vào dựa vào. Thứ đồ gì? Chân viên hắn, mặc vào quần liền không tiếp thu người. Bọn họ ngày hôm qua còn cùng uống rượu tới, dĩ nhiên nói mình không phải người của mình. Lại gần, cái gì là người mình? Dây leo già bảo thạch rượu vang, rượu dịch bên trong ẩn chứa lượng lớn thần bí vật chất. Tình cờ uống hết một tiếng, đối với thân thể rất mới có lợi. Đặc biệt đối với người lớn tuổi, hiệu quả càng rõ ràng. Cải thiện xương cốt ơi! Cái kia đều là chút lòng thành. Có thể khiến người ta biến tuổi trẻ, không chỉ có riêng là mặt ngoài tuổi trẻ, mà là cả người tuổi trẻ. Thậm chí, đối với trị liệu hệ thần kinh thoái hóa tính bệnh tật, nên đều rất có hiệu quả. Lan trị mãi mãi phải qua lão niên xin ốc, bởi vì linh dịch, bị chưa khỏi. Có thể trị hết lão niên xin ốc, đây chỉ là trần mặc suy đoán. Vì lẽ đó, cái này rượu lớn bao nhiêu giá trị, đã hiểu đi. Nếu như quá nhiều người biết, Lan rộng ra ngoài, Đối với Trần Mặc Tới nói khả năng không có quá to lớn chỗ tốt, ngược lại sẽ rước lấy phiền phức. Về phần tại sao không bán cho Quách Thủ Hảo? Chương 466, Hải đảo nông trường nhỏ. Trước tiên treo một hồi hắn. Người, phần lớn là tiện cốt đầu, đồ ngu. Quá dễ dàng được đồ vật, thông thường sẽ không đi quý trọng. Đối với người có tiền tới nói, cái gì trọng yếu nhất? Thân thể khỏe mạnh. Chư khỏe mạnh, còn có người nhà khỏe mạnh. Cùng với tuổi thọ." Bảo Thạch dây leo già Khả năng, đại khái, nên Có kéo dài tuổi thọ công hiệu Quách thổ hào hứng thú bừng bừng Đi tới bảo thạch nông trường Đụng vào một mũi sám, đùi Trở lại tiểu tiểu công ty một người ngồi ở đó Mọc ra hờn rồi Sao? Chu Văn nhìn thấy hắn một mặt phiền muộn dáng vẻ Cười hì hì đi tới Hỏi, ma trứng Bảo thạch dây leo già Cái kia đô học Minh nói ta không phải người của mình Không bán cho ta Ta rất sao, lúc đó liền nổi giận Quách sinh hoạt cảm thấy phiền muộn, mất mặt Mặt mũi không có. Từ nhỏ đến lớn, quách thổ hào đều là muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Thật cái quái gì vậy, tuyệt. Chu văn phát sinh ha ha ha cười bị hổi. Này, chuyện này. Là Trần Viễn phong cách. Cái quái gì vậy, Trần Viễn người kia, có lúc thật có thể làm người ta tức chết. Đặc biệt cùng hắn làm ăn. Đương nhiên, nếu như làm thuộc hạ của hắn, đãi ngộ đó, thực sự là vô cùng tốt vô cùng tốt. Trần Viễn người kia, dễ ở chung, cũng không dễ ở chung. Nói như thế nào đây? Làm bằng hữu, không liên lụy lợi ích, Trần Viễn rất dễ thân cận. Nhưng làm có nghiệp vụ vãng lai like chuyện làm ăn đồng bọn, Trần Viễn người kia liền không dễ ở chung. Nhưng muốn trở thành Trần Viễn bằng hữu, cũng không dễ dàng. Người trưởng thành rồi, cũng bởi vì Trần Viễn tính cách, hắn người kia cũng không thích kết giao bằng hữu. Vài phương diện khác, Trần Viễn cùng Quách Sinh Hoạt cũng rất tương tự. Trần Viễn chính là treo người khẩu vị, quá tốt được đồ vật, người sẽ không đi quý trọng. Hơn nữa Đỗ Học Minh nói người mình Vậy hẳn là là Trần Viễn nói. Ý tứ là hỏi ngươi muốn không phải trở thành người mình. Chu văn vô một cái quách sinh hoạt vai. Dựa vào. Trần Viễn hắn có cái gì tốt trâu, không phải là một cái nhà giàu mới nổi. Luận giá trị bản thân, ta có thể so với hắn. Ngươi. Chu văn đầy vẻ khinh bỉ, luận dòng dõi, ngươi cũng không hắn nhiều. Quách sinh hoạt giá trị bản thân, hiện tại là hơn 4 tỷ. Trần Viễn giá trị bản thân. Trần Viễn giá trị bản thân vẫn đúng là không tốt tính toán. Trừ Viễn Vương nông trường là hình thức đầu tư cổ phần. Bảo thạch nông trường đó là tư hiếu. Hơn nữa hiện tại bảo thạch nông trường còn chưa có bắt đầu phát lực. Đồng thời, Trần Viễn ở đồng ý áp chế bảo thạch nông trường phát triển. Mấy tháng trước, Chu Văn ở vàng quán cơm ăn cơm, gặp phải bảo thạch nông trường mấy cái nghiên cứu viên. Viện nghiên cứu nghiên cứu viên. Chu Văn lúc đó một người đi, liền cùng cái kia mấy cái nghiên cứu viên ngồi cùng một chỗ, hắn mời khách. Mấy người uống mấy chén rượu. Chu văn liền bắt đầu hỏi thăm lên mọc dễ phân. Mọc dễ phân đồ chơi kia, nhưng là khối bảo. Cái kia mấy cái nghiên cứu viên là năm ngoái nửa cuối năm mới đến nông trường, đang nghiên cứu trong viện ngồi thực vật tương quan công việc nghiên cứu. Bọn họ không biết cái gì mọc dễ phân. Nhưng biết viện nghiên cứu bên trong có một cái thần thần bí bí thí nghiệm, gọi là chuột bạch thí nghiệm. Có điều mà, mấy người bọn hắn đều là ngoại vi nhân viên, liên hiệp nghị bảo mật đều không có ký. Liên một trận hồ thiên ruộng con lậ Nói là bảo thạch nông trường đưa vào số tiền lớn, đang tiến hành sinh mệnh nghiên cứu công trình. Hơn nữa còn nói cái kia thí nghiệm đạt được một ít tiến triển, thành công. Còn nói vương sư phụ cha già cũng tham dự nên thí nghiệm, làm tự mình người thí nghiệm. Vương sư phụ cha già, hắn biến hóa trên người quá rõ ràng. Liên như thế một trận tuổi, dĩ nhiên đoán cái 8-9 phần 10. Bữa tiệc tản đi thời điểm, cái kia mấy cái trẻ trâu nhỏ viện nghiên cứu liền thần thần bí bí nói. Chuyện này muốn bảo mật a, tuyệt đối đừng cho những người khác nói. Bằng không, mấy người bọn hắn nhưng là thảm. Chu văn người này rất được hứa hẹn, đáp ứng người sự tình, đều sẽ làm được. Cũng là một chữ đều không có nói. Bảo Thạch nông trường rất thần bí. Phải nói là Trần Viễn người này, rất thần bí. Trần Viễn liền chuyên tâm làm nông trường, trồng trọn cây ăn quả. Hắn là loại cái gì, cái gì thành công? Quả thực, Newtelos. Quả thực chính là sinh sống ở trong tiểu thuyết nhân vật chính, cái kia ngón tay vàng mở, hoa hoa kêu to. Nếu như là hệ thống ước định giá trị bản thân, Trần Viễn giá trị bản thân muốn vung quách sinh hoạt tốt mấy con phố. Bởi vì Trần Viễn trong tay vật đáng tiền, rất nhiều. Mà hắn nếu như chỉ muốn kiếm tiền, một năm kiếm lời mười mấy ức, chút lòng thành, mưa bụi. Màu xanh lam phỉ thúy cùng đá quý đen này hai loại thích hợp nam đảo sinh trưởng quả nho, đến hiện tại, chỉ có Trần Viễn biết làm sao đào tạo. Hắn nếu như đồng ý bán loại mầm, nói như vậy, sang năm nam đảo liền có thể mở mang mấy chục vạn mẫu vườn nho đi ra. Đem Nam Đảo biến thành toàn quốc to lớn nhất quả nho trồng trọn căn cứ. Mặc kệ màu xanh lam phỉ thúy vẫn là đá quý đen, này hai loại quả nho phẩm chất đều quá tốt rồi. Sản lượng cũng là cao đến hủ chết người. Ở Nam Đảo, còn cái quái gì vậy là một năm hai sản. Có tức hay không người đi, ngươi liền nói. Quách sinh hoạt khỏe miệng nhẹ nhàng co giật mấy lần. Cái kia rượu, thật thần kỳ như vậy. Ngươi sẽ không khung ta chứ. Lừa ngươi làm gì? Chu văn lừa một cái. Quách sinh hoạt hít sâu một hơi, thầm nói, "Niu, Cái gì a? Chỉ là uống rượu vang, dĩ nhiên có thể để người ta biến tuổi trẻ. Khó mà tin nổi. Vật này, nói như thế nào đây? Nói ra, không mấy cái bình thường người có thể tin. Hơn nữa coi như tận mắt nhìn thấy, biến tuổi trẻ quá trình này. Người lớn tuổi, thông thường hợp lý ẩm thực thêm vận động, cũng có thể làm cho thân thể biến tuổi trẻ. Bảo thạch dây leo ra chỗ lợi hại, quách sinh hoạt cũng là cảm nhận được. Tối luôn qua trạng thái tinh thần, đó là đồng đồng đát. Là mỹ lệ cái kia yêu tình, bị chỉnh đốn ngoan ngoãn. Là một cái nam nhân, thực sự là tiêu ngạo a Ấn, phải nói là một cái nhanh 40 tuổi, thân thể không tốt như vậy, lại không thích vận động, bình thường nhiều nhất nhiều nhất cũng là kiên trì 3 phút nam nhân. Tối hôm qua biểu hiện, quách sinh hoạt chính mình cũng khâm phục mình. Đó là thật châu. Không phải giả. Thật đúng, ai không muốn có một cái tốt thân thể. Ai không hy vọng người nhà của chính mình đều khỏe mạnh. Tối ngày hôm qua, Trần Viễn lên mạng tra xét một hồi Thượng Châu đảo. Liên quan với cái này đảo, Trần Viễn trước đây là không làm sao chú ý tới. Lại không phải du lịch đảo, cũng không có danh tiếng gì. Thượng Châu đảo, nói trên Internet là Nam đảo lên một viên cuối cùng óng ánh Minh Châu. Hòn đảo này, Internet không tìm được. Nó cùng lục địa đảo hầu như giống như lúc. Đều là hai tòa đường nhỏ tạo thành, trên đảo đều có chim én vàng. Thượng châu đảo phân thượng châu đảo cùng dưới châu đảo. Cùng lục địa không giống chính là, hai hòn đảo dãy núi mặc dù đối với chỉ, nhưng trung gian không có bãi cắt liên kết. Thượng châu đảo hai hòn đảo trong lúc đó là san hô, thủy triều xuống thời điểm, san hô sẽ lộ ra mặt biển. Ngoài ra, thượng châu đảo cùng lục địa đảo dáng vẻ, hầu như giống như lúc. Mà diện tích của bọn họ, cũng gần như. Lục địa diện tích lớn hơi lớn một ít, là 4,36 km2. Thượng châu đảo, diện tích hơi nhỏ một chút điểm là 4, 3 km 2. Lục địa đảo tuy rằng cũng không có khai phá, nhưng trên đảo có ngư dân ở lại. Thượng Châu đảo khai phá một chút, có một cái thuyền bến tàu. Nhưng trên đảo đều là lên châu ngư nghiệp công ty công nhân, không có thôn dân. Trừ công ty trụ sở, toàn bộ hòn đảo, không có bất kỳ khai phá. Nhưng hòn đảo xung quanh hải vực, có rất nhiều lưới hòm. Thượng Châu đảo là 9 năm trước nhận thầu đi ra ngoài, dùng để nuôi cá. Hòn đảo xung quanh rất nhiều lưới hòm. Lần này báo nhường lên châu ngư nghiệp công ty tổn thất nặng nề, lão bản chuẩn bị bán đi công ty. Bán đi công ty, tự nhiên cũng bao quát cái này hòn đảo. Trần Viễn ngày hôm qua lên mạng lên nhìn một chút cái này hòn đảo, rất yêu thích, chuẩn bị mua lại, khai phá một cái làng du lịch. Đồng thời trên đảo có cái sơn cốc nhỏ, vị trí đầy đủ hẻo lánh. Trong hai năm qua, Trần Viễn thỉnh thoảng sẽ tiến vào không gian bỏ đến thanh mục thần thụ ngọn cây, xem có hay không có thể hái thành một quả. Hiện tại vẫn không có thành thụ có thể hái không thành thuộc thanh mục quả hái không tới, nhưng có mấy viên, nhìn là sắp chín rồi, không biết lúc nào có thể hái. Trần Viễn muốn một cái càng địa phương bí ẩn, dùng để đào tạo thanh mục cây ăn quả. Liền cùng dây leo giả quả nho như thế cây ăn quả, xây một cái chân chính hải đảo nông trường nhỏ. Chương 467, Thượng Châu đảo. Bảo Thạch nông trường đã rất lớn, không cần thiết lại mở rộng. Bảo Thạch nông trường mặt sau phát triển, liền quay chung quanh hiện hữu nông trường quy mô, làm tốt nhãn hiệu kiến thiết. Chân mặc cũng thực sự phiền nông trường lớn công tác. Thượng Châu vị trí không sai, khoảng cách nam đảo gần 15 km, không phải đặc biệt hẻo lánh, nhưng cũng không phải rất chớ tới gần nhân khẩu ở lại khu. Sau đó ở trên đảo sinh hoạt, trồng hoa hoa, lưu lưu chó. Mua một chiếc du thuyền, khi nhàn hạ hậu ra biển trạm sứ nhi mấy con cá trở về. Ngắm lại cuộc sống như thế, liền cảm thấy đẹp. Mới càng thành, Thượng Châu đảo ngư nghiệp nuôi trồng công ty. Cái này cũng là một nhà công ty lớn, có Thượng Châu đảo trại chăn nuôi. Ở Tân Cảng cũng có nuôi trồng căn cứ. Vào tháng 5 chưa bão tạo thành nam đảo trọng đại tổn thất kinh tế. Chân mặc 1.500 mẫu đá quý đen quả nho, có thể nói không thu hoạch được một hạt nào. Trên cây chỉ có thật rất ít quả hình hoàn hảo, nhưng bởi vì lá cây con bị thổi rơi rất nhiều, sau khi mấy ngày bão những kia nhìn hoàn mỹ hình dạng quả nho, ít nhiều gì xuất hiện một chút tí vết, liền thẳng thắn toàn bộ hái được dùng để cất rượu. Bảo thạch nông trường khoảng cách đường ven biển mấy 10 km ở vùng núi. Được báo ảnh hưởng liền vô cùng nghiêm trọng. Hung Chi ở ngoài biển nuôi trồng cùng gần biển nuôi trồng sản nghiệp. Trân Mạc tối ngày hôm qua ở Internet tra xét một hồi cái công ty này là một nhà công ty tư nhân. Còn điện thoại trưng cầu ý kiến một hồi. Đến công ty cửa, vương sư phụ ấn hai lần kèn đồng. Công ty xưởng khu cửa lớn mở ra, xin hỏi, công ty lương lão bản ở sao? Ngài là...